Đối với người tu chân tới nói, tu luyện liền cùng ăn cơm giống nhau. Không thể tu luyện, tổng cảm thấy thiếu một ít cái gì, các loại biến hữu. Mẫu thân, ta đây cũng có thể tu luyện a." Mục Minh Húc trong mắt tràn đầy khát vọng. Đương nhiên rồi, Húc Nhi tu luyện hồn lực khẳng định so đại ca ngươi còn muốn mau. Bạch Vân huynh kịp thời khẳng định nhi tử khát vọng. Lại nói tiếp cũng là rất lệ người ngoài ý muốn, Mục Minh Húc vô linh căn, lại đối hồn lực pháp môn lực lĩnh nộ cực cao. Nay cũng chính là cái gọi là Trời cao cho hắn đóng cửa một phiến cửa sổ đồng thời cũng cho hắn mở ra phương tiện chi môn. Ta đây nhất định phải nỗ lực tu luyện. Hắn cũng không phải không đúng tí nào. Mục Minh hút tiểu bằng hưu thực vui vẻ. Ân, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Bạch Vân Hình gắt gao ôm Nhi Tử, trong mắt toàn là thương tiếc. Tiểu Minh trong mắt hiện lên phức tạp sát thái, ngựa khí thâm trầm. Xem ra nơi này nữ chủ có chút đặc thù. Chúng ta giúp nàng là có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Bạch Vân Hình trong lòng vừa động, quanh chân mà ngồi. Bắt đầu xem kỹ chính mình công đức giá trị. Thiên A, khí vận giá trị lại gia tăng rồi một cái điểm. Bạch Vân Hinh vui vẻ cực kỳ, nàng ký chủ bảng thượng khí vận giá trị đã là 83. Về sau muốn lại gia tăng, liền yêu cầu hơn 1.000 vạn công đức giá trị. Thật vậy chăng? Tiểu Manh cùng Tiểu Tinh cũng nhắm mắt lại, cảm ứng chính mình công đức giá trị. Nói lên hồn linh nhóm công đức bảng. Hào đi, Bạch Vân Hinh xem như mưu lợi. Thời không ấn ký chủ bảng cùng ấn ký bảng, đều có một cái mặt khác ghi chú hạng ấn ký bảng chung, Bạch Vân Hinh lấy một cái lưu phái loại hình. Vì thế, nàng liền lợi dụng ký chủ bảng mặt khách hạng, chuyên môn sáng lập một cái thân thuộc bảng. Thân thuộc bảng trực tiếp thu thập quan hệ huyết thống thân nhân, cùng với bọn họ hồn linh cùng linh sủng bảng đơn. Thời không ấn thăng cấp về sau, thu thập công năng cũng đại đại tăng lên. Bạch Vân Hinh muốn thu thập điểm vai chính cùng thiên tài địa bảo ở ngoài đồ vật, cũng là cho phép. Thân thuộc bảng đồng dạng cũng phân công đức giá trị, khí vận giá trị, phát bảo giá trị cùng mặt khác. Hắc hắc. Thời không ấn công năng cường đại đến không biên. Đến nỗi tiểu manh sao, nó là thời không ấn chủ linh, tự nhiên có nó chính mình bằng đơn. Bất quá, nó rất nhiều giá trị đều cùng ký chủ giống nhau, tỉ như công đức giá trị. Ân, không tồi, tiểu tinh công đức giá trị mau đạt tới 500 vạn, chúc mừng. Tiểu tinh nguyên thân là chống đỡ ma kiếp hy sinh anh liệt, bản thân liền có được đại lượng công đức giá trị. Tiểu thất không bình tĩnh, vội vàng bái bạch vân hình ống tay háo, tiêu lên, chủ nhân, giúp ta nhìn một cái. Nó xem kỹ không được công đức giá trị, không có vạn năng linh khí. Còn có mục mính húc tiểu bằng hữu cũng là mở to đại đại hai mắt, nhìn mẫu thân. Hắn nhưng thật ra có thể chính mình xem xét, bất quá đâu, hắn còn nhỏ, vạn năng linh khí còn không có cho hắn khai thông cái này công năng. Bạch Vân Hinh cười, nhất nhất giúp bọn hắn xem kỹ. chương 163 quy hoạch. Không tồi, tiểu thất, người công đức giá trị cũng tăng trưởng không ít. Tiểu thất thật cao hứng, nó là Bạch Vân Hinh Linh Sủng, chủ nhân có công đức. Có một bộ phận có thể trạch bị đến nó. Xem ra, màu trồn tộc làm nó cùng đại khí vận giả ký kết khế ước, là tương đương sáng suốt. ân húc nhi cũng gia tăng rồi đâu. Bạch Vân Huynh rất là vui mừng. Không được, ta nhất định phải đi giúp nữ chủ. tiểu tinh có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Tiểu manh chấp trước mắt, lại đúng lúc mà kiến nghị, hắc hắc, nếu không chúng ta cũng bảo kinh. Bạch Vân Huynh hít sâu một hơi. Từ dĩ vãng trải qua tới xem, nàng hẳn là rời xa nữ chủ, miễn cho bị hố Ở Kim Vân Giới, nàng cũng giúp quá Khâu Tử Huy, có thể nói là ân cứu mạng, nhưng cũng không có hiện tại khen thưởng nhiều đâu. Chẳng lẽ, nơi này thiên đạo pháp tắc quá quỷ dị, trợ giúp nữ chủ chẳng những có thể được đến đại lượng công đức giá trị, còn có trợ giúp hồn lực tu luyện. Hoặc là nói, được đến nữ chủ từ đấy lòng mà phát cảm kích, bọn họ mới được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Như vậy, này liền cần thiết ly nữ chủ gần một chút. Nhưng nếu là lại bị hố làm sao bây giờ? Bạch Vân Hinh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định Chúng ta trước nhìn xem tình huống lại nói. Nếu là ly nữ chủ xa, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Vậy không gì hảo thuyết, khẳng định là ly nữ chủ càng gần càng tốt. Bằng không, Bạch Vân Hình thả rằng rời xa nữ chủ, đỡ phải một không cẩn thận đã bị hố. Ngày mới tờ mờ sáng, Bạch Vân Hình tròng lên xe lửa, mang lên nhi tử cùng tâm linh, chuẩn bị xuất phát đi huyện thành. Bờ sông Biên, trong thôn phụ nhân nhóm sáng sớm đã ở giặt quần áo gánh nước. Mục đại nương tử, lại muốn đi ra cửa lạc. Đúng vậy chuẩn bị đi một chuyến huyện thành, trịnh cửu nương tử có cái gì yêu cầu mang, nhà ta có thiêu phẩm, mục gia muội tử giúp ta mang đi coi một chút, xem có thể hay không nhiều đổi điểm tiền. hảo liệt, chính gia thôn ly huyện thành xa, người trong thôn đi một chuyến không dễ dàng, các gia đều có làm bạch vân hinh tiện thể mang theo đồ vật, bạch vân hinh cũng không chê phiền thoái, nhất nhất ghi nhớ. các thôn dân đều thực giản dị, tự tạ gia nhị phòng mẹ chồng nàng dâu cái loại này cực phẩm người, dù sao cũng là số ít. Trịnh Gia Thôn cũng liền ra như vậy hai vị cực phẩm. Cũng may, hai vị này cũng nhảy nhót không đứng dậy. Nghe nói là chú gió. Ha ha, lâm giật hiên kia tiểu tử làm được không tồi. Vĩnh Châu huyện ly trịnh Gia Thôn 50 hơn giảm mà, xe lửa đi được rất chậm. Cuối cùng, tiểu manh thật sự nhịn không nổi nữa. Nó nghĩa vô phản cố mà động thân mà ra. Cơ quan con dối thú có trang bị ra tốc công năng. Ai, sớm biết rằng liền làm một cái cơ quan con dối mã. Chủ nhân nếu không chúng ta lắp ráp một con cơ quan con rối mã đi tốc độ có thể mau một chút Tiểu Minh nhịn không được kiến nghị bọn họ ở Minh Nguyệt giới khi liền có điều chuẩn bị cơ quan con rối mã tài liệu đều thực đầy đủ hết Bạch Vân Hinh gật đầu Ân ngươi chủ ý không tồi đặc thù xử lý quá chữa vật vòng tay còn có rất nhiều cơ quan con rối tài liệu vì tu bổ con rối chuẩn bị đúng vậy đúng vậy con rối mã thực không tồi đâu ta cũng không nghĩ muốn đại miêu Tiểu Tinh trong lòng thực ủy khuất nhớ năm đó nó là một con uy phong lấm lấm bạch tính thú hiện tại này chỉ đại miêu như vậy tiểu căn bản thể hiện không ra nó khí phách hảo đi vậy lắp ráp hai thất con rối mã một đầu dùng để kéo xe tiểu tinh ngươi về sau có thể chuyên môn phụ trách húc nhi tiểu chủ nhân tòa kỵ tiểu thất bổ sung kiến nghị tương đương có tiên trí tính hảo a hảo a chỉ cần không phải miêu gì đều được tiểu tinh cao hứng mục minh húc nghe được có con rối mã có thể kỵ tâm tình không tồi tiểu tinh Ngươi về sau chính là ta tọa kỵ. Tiểu tinh lập tức tỏ thái độ, tốt, chủ nhân, về sau ta mang ngươi thượng chiến trường, vai phong một cõi, trở thành đại thuận quốc một thế hệ chiến thần. Bạch Vân Hinh trong lòng hơi hơi vừa động, Chiến thần, chịu bá tánh cúng bái, khẳng định sẽ có không ít công đức đâu. Này đối mục minh húc tiêu trừ kiếp trước nghiệp nghiệt có chỗ lợi A. Xem ra, húc nhi tổng quân kiến công lập nghiệp, thế ở phải làm. Ngoan nhi tử, về sau đem luyện thể công pháp một lần nữa tu luyện lên. Mục tiêu của ngươi chính là trở thành một thế hệ chiến thần. Bạch Vân Hinh chỉ chính là luyện thể thuật bên trong võ công công pháp. Tuy nói Mục Minh Húc vô pháp luyện ra chân khí, nhưng có thể cường thân kiện thể, còn có võ thuật bản lĩnh. "Thân đâu, Mẫu thân, ta sẽ hảo hảo luyện." Mục Minh Húc cảm giác chính mình dường như tìm được rồi phương hướng, nghe Mẫu thân nói, khẳng định không sai. Tiểu tinh thật cao hứng, nó ý tưởng bị chủ nhân cùng đại chủ Mẫu đều tiếp thu. Người một nhà đến Vĩnh Châu huyện. Bạch Vân Hinh tìm được hiệu cầm đồ. Đem hai khối trung phẩm linh thạch cầm cố. Trung phẩm linh thạch tuy rằng mất đi linh khí, lại là cực phẩm ngọc thạch, tổng cộng đương 2000 lượng bạc, trên đường, hiệu cầm đồ trưởng quậy một bắt được trung phẩm linh thạch, lập tức liền đưa vào kinh thành. Nó cuối cùng xuất hiện ở Thuận An chùa, tới rồi Huyền An đại sư trong tay. Bạch Vân Hinh có 2000 lượng bạc, mua một cổ xe ngựa, đem lửa cơ bán. Các nàng về sau muốn sử dụng cơ quan con rối mã, tuyệt đối so với bình thường xe ngựa muốn mau đến nhiều. Về tới Trịnh Gia thôn, Bạch Vân Hinh xuống tay chuẩn bị cái tân phòng. Cái này có thể giao cho trịnh tam vợ chồng, từ bọn họ phụ trách. Còn có tộc học phòng ở cũng muốn xây. Bạch Vân Hinh tưởng giúp đỡ một phen trịnh tam gia, làm cho bọn họ nhiều kiếm điểm bạc. Trịnh tam vợ chồng là thực thiện lương thuần phát người. Trịnh tam ca biết được mục gia chuẩn bị kiến tộc học, còn phải cho trịnh gia thôn hải tử miễn phí vỡ lòng. Hắn thực kích động, cùng lý chính thương lượng, đem hả bờ bên kia mà hợp quy tắc ra tới, vàng tiện nghi giá đất bán cho Bạch Vân Hình. Bọn nhỏ đều có thể miễn phí vỡ lòng. Tốt như vậy sự, toàn bộ trịnh gia thôn đều sôi trào. Các thôn dân tuy rằng không mấy cái biết chữ, nhưng đều minh bạch hải tử đi học chỗ tốt. Nếu là trịnh gia thôn có thể ra một cái tú tài, cũng là quang tông rượu tổ thể diện sự. Tú tài thân phận có thể miễn thuế má, là đối người đọc sách một loại ưu đãi chính sách. Từ xưa đến nay đều là như thế. Bạch Vân Hình có kế hoạch, khiến cho trịnh tam vợ chồng tìm người xây nhà. Nàng đem mục ra trang viên làm một phen quy hoạch Vươn làm một cái tam tiến đại viện mang một cái hoa viên tử, Tộc học hẳn là có hai cái phòng học, chia làm hai nhóm, một đám học sinh là vỡ lòng giáo dục, một đám lớn một chút học sinh liền bắt đầu bình thường dạy học, thỉnh hai gạ tú tại tiên sinh. Bạch Vân Hinh suy xét đến Hải Tử Tiểu, có thực bướng bình, ở bờ sông chơi đùa, sẽ có nguy hiểm. nàng chuẩn bị đem tiểu tu khoan một chút, hà hai bờ sông vây thượng vòng bảo hộ. Ai, hai ngàn lượng bạc, khả năng còn chưa đủ đâu. Thuận tiện cấp trong thôn phô điều đại lộ. Lộ sửa được rồi, chính gia thôn kinh tế cũng có thể phát triển lên. Nếu nàng đi tới nơi này, khả năng cho phép sự vẫn phải làm. Chủ nhân, chúng ta tổ tiên trang đại mã đi. Tiểu Minh một khắc cũng trở không được, đi trong thành một chuyến quá không tiện. Ân. Bạch Vân Hinh không dị nghị, từ chữ vật vòng tay trung lấy ra con rối tài liệu. Đại gia cùng nhau lắp ráp, tốc độ thực mau, hai thất cơ quan con rối mã ra tới. Tiểu Minh cùng Tiểu Tinh lựa chọn một đầu con rối mã. Bạch Vân Hinh thấy tài liệu cũng đủ. Liên để lại đại cẩu cùng đại miêu con rối. Về sau, đại cẩu phụ trách giữ nhà cùng thanh khiết lao động, từ tiểu manh thao tác. Đại miêu liền phụ trách uy heo ngưỡng gà, tới vườn rau công tác, từ tiểu tinh thao tác. Cơ quan con rối, sử dụng đơn giản, chỉ cần mở ra cơ quan là có thể dựa theo giả thiết trình tự công tác. Tiểu manh cùng tiểu tinh đều sống nhờ ở con rối Mali, chỉ cần thao tác đại cầu cùng đại miêu cơ quan là được. Nga, nga, ta có thể kỵ đại mã sao? Mục Minh Húc nhìn con rối mã Ngo ngoe rục dịch. Tiểu hài tử đối với mã loại đồ vật này, đều rất cảm thấy hứng thú. Tuy nói hắn ở minh nguyệt giới khi, đều ngồi quá phi hành pháp khí. Nhưng kia cảm giác không giống nhau. Chủ nhân, đi lên, ta mang ngươi đi chạy một vòng đi. Tiểu tinh ngồi xổm xuống con rối mã thân, trở thượng mục minh húc, hướng ra phía ngoài chạy tới. Kia tốc độ tuyệt không phải bình thường mã có thể so sánh, phi thường mau Dọc theo đường đi lưu lại mục minh húc tiểu bằng hưu hoan thanh tiểu ngữ. Trước 164 chuẩn bị thỉnh tiên sinh Có tốc độ siêu mau con rối mã Bạch Vân Hinh chuẩn bị đi một chuyến tỉnh thành Nàng muốn kiến tạo trang viên Còn có tộc học Kiến tiểu tu lộ Còn có hả hai bờ sông phòng hộ lan Này đều yêu cầu tuyệt bút bạc Bạch Vân Hinh trong tay 2.000 lượng bạc Hẳn là không đủ hoa Nếu phải làm chuyện tốt Tự nhiên liền phải dùng tốt tài liệu Ít nhất là cục đá tiểu Mà không phải cầu gỗ Vong bảo hộ tốt nhất cũng dùng cục đá xây. Nơi này là cổ đại. Còn không có phát minh xi si măng gì đó đâu. Đêm khuya, Bạch Vân Hinh cưới lên cơ quan con dối mã, nàng một người hướng tỉnh thành chạy tới. Tiểu Manh chờ Linh lưu tại trong nhà, đều ở cùng giới nội, Linh sủng ly xa cũng không có việc gì. Có hai thất con dối mã, Tiểu Manh cùng Tiểu Tinh liền phương tiện nhiều. Chúng nó đã có thể gửi thân ở con dối mã trên người, cũng có thể sống nhờ ở đại cẩu cùng đại miêu trên người, qua lại ở chơi, cảm giác đồng đồng đát. Tỉnh thành ly trịnh ra thôn, đại khái 500 hơn dặm xa. Bạch Vân Hinh cưới con dối mã, hơn 2 giờ liền đến. Con dối mã tốc độ, cùng trên địa cầu cao thiết tốc độ không sai biệt lắm. Nơi này quan đạo còn không quá bằng phẳng, có địa phương hố hố hoa hoa, cũng may con dối mã tài liệu cao cấp, đều là tu chân tài liệu. Tuy là không có linh khí, lại cũng là cao loại tài liệu. Chờ thiên sáng ngời, Bạch Vân Hinh liền vào thành, tìm được hiệu cầm đồ. Lần này, nàng đương rất hai khối thượng phẩm linh thạch, được đến 2 vạn lượng bạc. Nhiều nàng cũng không dám lưu tại phàm giới. Loại này thượng phẩm linh thạch, tuy rằng mất đi linh khí, lại vẫn là tu chân vật phẩm. Phạm nhân được đến chúng nó, cũng không biết là họa hay phúc. Thực hiện nhiên, Đại Thuận Quốc có bất đồng người tu chân tồn tại. Mỗi cách một đoạn thời gian, còn thỉnh thoảng từ đại ngàn giới giảm xuống mấy cái tới. Có hai vạn lượng bạc, kiến phòng lót đường thỉnh tiên sinh hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cùng ngày, Bạch Vân Huynh liền về tới trịnh gia thôn. Có con dối mã chính là Phương Tiện A. Chú ý nữ chủ tạ Phương cẩm tam tỷ đại sự Hoàn toàn giao cho tiểu thất, bảy khê chấn chỉ có 10 dặm khoảng cách, tiểu thất thần thức hoàn toàn có thể xem kỹ đến. Trừ bỏ nữ chủ đạt tới ngưng khí một tầng ngoại, tiểu thất còn nhìn đến Tạ Phương cẩm từ trong không gian lấy ra tới áo ngủ, ngủ tiên tơ tẩm tài chất áo ngủ. Nị mạn, nghe nói ở tiên giới, nó là dùng để chế tác tiên giáp chiến y, còn không phải giống nhau tiên nhân có thể được đến. Tiểu thất hâm mộ ghen ghét thêm hận, nhưng nó cũng biết không thể lấy nữ chủ như thế nào mà, cùng nữ chủ trao đổi đi. Tổng không thể nói nó ở giám thị nàng đi. Nếu là nữ chủ trong lòng không cao hứng, chúng nó không chuẩn đều phải xui xẻo. Ai, còn phải tưởng cái thích đáng biện pháp, nếu có thể đi theo nữ chủ vào kinh thì tốt rồi. Bạch Vân Hinh không để ý đến tiểu thất dối giám, trước an bài hảo trong nhà sự, lại nói mặt khác. Nàng trực tiếp đem bạc cấp chỉnh tam vợ chồng, sở hữu công trình toàn bộ từ bọn họ phụ trách. Này, nhiều như vậy bạc, mục đại đệ mội, ngươi như vậy thật sự là quá tiêu pha. trình tam tẩu tiếp nhận một ngàn lượng bạc Tay đều run lên lên. Nàng cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Nàng vội vàng đem bạc nhét trở lại cấp Bạch Vân huynh nói, "Bạc vẫn là thả lại ngươi kia đi, chờ đến dùng khi, chúng ta lại đến hướng ngươi muốn. Cũng không dám cầm nhiều như vậy bạc, nàng sợ buổi tối đều ngủ không hảo giấc." Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ, "Đành phải trước cho bọn hắn 100 lượng bạc, vậy các ngươi trước lấy 100 lượng, trước mướn hảo người lại nói, xem ra, Thỉnh Tiên Sinh nói quả nhập học sự, còn phải nàng tự thân xuất mã." Bạch Vân Hinh nghĩ thầm, Tú tài cũng không phải tưởng thỉnh, là có thể thỉnh đến. Thiên sinh nhân phẩm thế nào, còn phải thỉnh người hỏi thăm một chút. Vì thế, nàng liền nghĩ tới chấn trên dư lão gia tử. Chính ra thôn không có ra quá tú tài, đối này một hàng tình cũng không hiểu biết. Bạch Vân Huynh suy xét một chút, lấy ra hai phân tu chân giới linh thực làm điểm tâm, sắc hương vị đều đầy đủ, phàm nhân là nhìn không ra dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn làm thành. Cái này coi như thành lễ vật đi. Bạch Vân Huynh ra con dối xe ngựa, đi tới dư phủ. Dư Lão gia tử biết được Bạch Vân Hinh ý đồ đến, gơ qua đầu, đây là chuyện tốt ta, tạo phúc một cái thôn mấy thế hệ người rất tốt sự. Hắn đầy đủ khẳng định Bạch Vân Hinh cách làm, cũng giới thiệu hai gạ chấn trên Lão tú tài, một người Vương tú tài, một khác danh là Trương tú tài. Hai vị này tú tài đều khoa khảo nửa đời người, vẫn luôn không có thể trúng cử. Các bọn nhỏ vỡ lòng, lại dạy chút khoa cử tri thức là dư giả. Mục thị trang viên cùng tộc học đường, đại khái sang năm mới có thể kiến hảo. Bạch Vân Hinh cùng hai vị tú tài nói tốt, sang năm đầu xuân liền mời bọn họ, cũng cắt lưu lại hai phần điểm tâm làm lễ vật. Di, dư lão gia tử, ngại như thế nào ra tới? Bạch Vân Hinh ra chấn đầu, chuẩn bị về nhà, nhìn đến dư lão gia tử thế nhưng đang đợi nàng. Mục Đại Nương Tử, Vương tú tài cùng Trương tú tài nhưng đều nói định rồi. Dư lão gia tử hỏi, Bạch Vân Hinh gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc. Dư lão gia tử lại hỏi, ngươi kia tộc học còn thiếu tiên sinh không? Ngươi xem ta thế nào? Năm đó Lao Phu là tiến sĩ, cấp hài tử vỡ lòng vẫn là có thể. Bạch Vân Huynh ngốc lăng vài giây. Đây là thần mã ý tứ. Dư lão Gia tử vẫn là tiến sĩ, nói như vậy, hắn là đường quan quan. Dư Đại quản Gia có chút bất đắc dĩ mà giải thích, lão Gia nhà ta về hưu trước là tứ phẩm quan viên, thế xương ba năm tiến sĩ, vỡ lòng dạy dỗ tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề là, hắn đây là vì cái gì? Bạch Vân Huynh có chút không rõ. Người một về hưu quan viên, không nên hưởng hưởng phúc Dạy dỗ cũng là một kiện không đơn giản sự. Ngài Lão có cái gì yêu cầu? Bạch Vân Hinh không cho rằng dư lão gia tử là đầu gốc nóng lên. Dư lão gia tử hì hì cười, hắn dương miệng khi đều có thể nhìn đến đã rất một viên răng cửa. Hắc hắc, mục đại nương tử làm điểm tâm thật là ăn ngon. Qua nhập học tùy ý, điểm tâm không thể thiếu. Bạch Vân Hinh tức khắc bừng tỉnh. Lão gia tử nguyên lai là yêu điểm tâm, đây chính là tu chân giới linh thực a, vẫn là xuất tử lấy thực nhập đạo thiên huynh chân nhân tay. Không thể ăn liền quái. Vậy nói như vậy định rồi. Bạch Vân Hình trong lòng đại hỷ. Này đương nhiên là một chuyện tốt. Dư lão gia tử chính là đã từng tiến sĩ, còn đương quá quan, tài cán tuyệt không phải vương tú tài cùng trương tú tài có thể so sánh. Thật là nhạt được bảo, mấy khối điểm tâm tính cái gì. Bạch Vân Hình về đến nhà sau, thử dùng phàm giới bình thường nguyên liệu nấu ăn chế tác điểm tâm. Có Linh Tuyền Thủy, liền tính phàm giới nguyên liệu nấu ăn, làm được hương vị cũng là tương đương mỹ vị. Chủ yếu là bạch vân hình như vậy thực quản đầu bếp, hỏa hậu nắm giữ đến cực kỳ tinh diệu. Chủ nhân, cái này cũng khá tốt ăn. Tiểu thất chính là một cái đồ tham ăn, bằng không, nó cũng sẽ không bị bạch vân hình chủ nghệ cấp bắt hoạch thân. Còn có cái này đồ ăn cũng ăn rất ngon. Bạch vân hình thuận tay lấy phạm giới bình thường nguyên liệu nấu ăn tới nấu ăn, bình thường cải trắng cũng là dùng linh tuyển thủy tươi quá. Tiếc hảo, về sau ta liền dùng này đó tiếp tục luyện tập đi. Đối với thực chi đạo tới nói, mặc kệ nguyên liệu nấu ăn như thế nào đều có thể nấu nướng ra tuyệt mỹ hương vị đây mới là mấu chốt hảo a hảo a ta đây giúp chủ nhân thiêu củi lửa tiểu thất vô ngóng đuốt thẳng trầm trồ khen ngợi nơi này vô pháp sử dụng anh hỏa nấu ăn nguyên anh tu sĩ trong cơ thể anh hỏa kia cũng là có linh tính ở vô linh giới linh tính anh hỏa cũng sẽ tán linh tiêu tán với vô hình bên trong tiểu thất chờ tam linh mới đầu đối thiêu củi lửa rất cảm thấy hứng thú vô hắn hảo chơi mà thôi Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà nhún nhún mai, chỉ cần các ngươi không đem cỏ tranh phòng cấp tiêu, vậy hành. Nhớ tới lần đầu tiên thiêu củi lửa, kết quả thực chính là một hồi đại tai nạn. Cũng may, nàng mang linh tuyển thủy cũng đủ nhiều. Dùng linh tuyển thủy dập tắt lửa, thật là siêu cao thuế nặng tiền và ta. Bạch Vân Hinh quyết định, chờ sang năm dư lão gia tử cùng hai vị tú tài tới. Nàng liên tự mình cho bọn hắn nấu cơm, thuận tiện luyện tập thực chi nhất đạo. Chương 165 nữ chủ vào kinh. 7 khê chấn. Tạ Phương cầm một bên dạy dỗ đệ đệ muội muội biết chữ, một bên nỗ lực tu luyện. Nàng có khi còn sẽ giáo vân tỷ nhi các loại theo pháp, nhật tử quá đến man phong phú. Hơn một tháng sau, Tiêu Chiết Sơn cùng Lâm Giật Hiên về tới bảy khê chấn. Theo bọn họ tới có tám gã hộ vệ. Ba ngày chỉnh hưu sau, Tiêu Chiết Sơn đem sân lui rớt, từ đi người hầu. Bốn chiếc xe ngựa hơn nữa hộ vệ, đoàn người bắt đầu hướng kinh thành phương hướng xuất phát. Bạch Vân Hinh cùng Tam Linh ngẩng cổ nhìn nữ chủ ly đến càng ngày càng xa. Các nàng cảm ứng được nào đó đồ vật, cũng chậm rãi tùy theo mà tán. Thằng đến Tạ Phương cầm một hàng, rời xa ngàn dặm ở ngoài. Bạch Vân huynh thần thức cũng cảm ứng không đến. Nguyên Anh kỳ thần thức giống nhau, nhưng cảm ứng phạm vi và dặm. Nhưng nơi này là vô linh giới, không chỉ có sẽ tăng công, cũng sẽ hạn chế thần thức. Bạch Vân huynh trực tiếp bị hạn chế ở phạm vi ngàn dặm phạm vi, này vẫn là bởi vì nàng thần thức, so cùng giai cường đại hơn vài lần duyên cớ. Trừ phi mượn lực, nhưng hồn lực mượn lực là có tác dụng phụ. Thà tu luyện thử xem. Tiểu manh lập tức liền đi tu luyện hồn lực. Bạch Vân Hinh thầm thở dài một tiếng, nàng đều không cần thí, là có thể cảm ứng được nào đó cơ duyên biến mất. Dựa, tốc độ siêu cấp chậm, muốn hay không như vậy rõ ràng a. Tiểu manh chửi hầm lên. Tiểu thất chớp trước mắt, chủ nhân, nếu không chúng ta cũng vào kinh. Bạch Vân Hinh buồn bực không thôi, muộn thanh muộn khí nói, như thế nào cũng đến chờ tân phòng cùng tộc học kiến hào đi. Ai, chỉ có thể như vậy. Tam Linh đồng thời thở dài. mẫu thân. Về sau chúng ta cũng vô pháp được đến chính ca nhi tin tức sao, kêu hắn nếu là gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ. Mục minh hút tiểu bằng hữu có chút lo lắng, chính ca nhi còn như vậy tiểu, hắn không nghĩ chính mình cũng còn nhỏ. Bạch Vân Hinh giật mình. Đúng vậy, vai chính tin tức hay là nên tùy thời nắm giữ. Tiểu thất, việc này liền giao cho ngươi. Ngươi trước đi theo nữ chủ đi kinh thành đi. Tiểu thất hưng phấn mà đáp ứng xuống dưới. Có tiểu thất ở nữ chủ bên người, Bạch Vân Hinh tùy thời đều có thể được đến trực tiếp tin tức Phía trước chính là Hành Vân Sơn, nơi này có một cái chứ danh Trăm Tức Cốc. Môi đến mùa xuân liền có bách điểu triều phượng kỳ cảnh, đáng tiếc hiện tại là rét đậm. Tiêu chết sơn ở trên lưng ngựa chỉ vào phía trước nói. Bồn Linh đi cái kia cái gì Trăm Tức Cốc coi một chút, hay không thực sự có tiêu biểu cứu nói như vậy. Tiểu thanh vừa nghe tức nhi chim chóc gì đó, nhất thời tới hương thú. Đi thôi đi thôi. Lữ đồ thật sự thực nhàm chán, tạ phương cẩm không có ước thúc tiểu thanh ý tứ. Xe ngựa lại đi phía trước hành tẩu giảm nhiều. Đột nhiên, một trận tiếng chim hót chuyển tới. Gì, như thế nào sẽ có nhiều như vậy điểu tiếng kê Giang thị vệ, ngươi đi nhìn một cái xem. Tiêu chết sơn kêu một người hộ vệ tiến đến xem kỹ. Giang thị vệ đánh sai nha tốc về phía trước chạy tới. Tạ phương cẩm cùng lâm giật hiên thân thức, sớm đã về phía trước phương đánh tới. Đây là tình huống như thế nào? Mấy trăm chỉ giống nhau chim sẻ chim chóc, chính dịu dít mà hướng tới một con tiểu thanh điều kê Tuy là vô số điểu tiếng kê Lại một chút cũng cảm thụ không đến ồn ào Ngược lại giống như ca nhi kêu to, thanh thúy dễ nghe. Bách điểu triều phượng. Giang thị vệ hưng phấn mà nhìn một màn này, quay lại đầu ngừa kích động mà kêu lên. Tiêu đại nhân, là bách điểu triều phượng, thật là quá thần kỳ. Tiêu chết sơn vẻ mặt ngạc nhiên, thúc ngựa tiến lên, rất là không thể tưởng tượng. Thật là bách điểu triều phượng, không nghĩ tới mùa đông cũng sẽ có nảy kỳ cảnh. Mọi người đều là mặt lộ kinh hỷ. Nay một chuyến thật không đến không, ước chừng qua một phen mắc nghiện Di, kia chỉ độc đáo tiểu thanh điểu, nó thế nhưng bay về phía xe ngựa. Đại gia kinh dị mà nhìn đến, tiểu thanh điểu bay đến tạ phương cẩm trên không. Lúc này tạ phương cẩm, chính mang theo vân tỉ nhi cùng chính ca nhi, ở xe ngựa bảng quan xem này một kỳ cảnh. Tiểu thanh điểu vây quanh tạ phương cẩm dạo qua một vòng. Này đó tiểu gia hỏa đều chạch ở trong ổ, ta liền kêu một tiếng, cùng chúng nó chào hỏi một cái. Không tưởng chúng nó như vậy khách khí, một hai phải ra tới cùng ta nói chuyện. Tạ Phương Cẩm có chút dở khóc dở cười. Ai, tiểu thanh cái này ngạo kiều phương linh, nó một tiếng tiêu to, thế nhưng liền chỉnh ra bách điểu chiều phượng kỳ cảnh. Cái này chơi lớn đi. Phương biểu muội mau cùng kia chỉ tiểu thanh điểu ký kết khế ước, đó là một con linh điểu. Lâm Dật Hiên đột nhiên cấp Tạ Phương Cẩm truyền âm, có vẻ có chút kích động. Hắn không nghĩ tới tại thế tục giới còn sẽ xuất hiện một con linh điểu, nhìn kia tiểu thanh điểu đối Tạ Phương Cẩm thiện ý, không chuẩn đây là nàng cơ duyên. A, khế ước. Tạ Phương cẩm sửng sốt một chút, tiểu thanh vốn dĩ chính là nàng linh xuống đi. Nó là tiên dạy phường Phương Linh, mà nàng là tiên dạy phường chủ nhân, vốn dĩ chính là nhất thể, hà tất ký kết khế ước. Hắc, có điểm ý tứ, không bằng chúng ta làm bộ tới cái khế ước, ta cũng có thể tùy thời ra tới lan lộn. Tiểu Thanh tuy rằng nghe không được Lâm Giật Hiên truyền âm, lại có thể cảm ứng được Tạ Phương cẩm ý tưởng. Như vậy thật sự hảo sao? Tạ Phương cẩm trong lòng có chút ý động. Tiểu Thanh Thiên Thiên ngốc tại tiên dạy phường xác thật tương đối nham chán không bằng cứ như vậy qua minh lộ đi. Vì thế, nàng cảm kích mà đối Lâm giật Hiên gật gật đầu, vươn một tay bắt lấy tiểu thanh điểu. Từ giữa mày chỗ bài trừ một giọt tinh huyết, vẽ một cái tu chân giới thông dụng linh khế đồ đằng, trực tiếp khắc ở tiểu thanh điểu cái chán phía trên. Một trận thanh quang hiện lên, khế ước liền tính thành. Chúng ta như vậy gian lận thật sự hảo sao? Tạ Phương Cẩm có chút chột dạ mà ngắm liếc mắt một cái Lâm giật Hiên, hi vọng tên kia đừng nhìn ra cái gì sơ hở. Cái gì tiêu tệ Chúng ta là nghiêm túc hảo không? Tiểu thanh tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, đây là chân chính linh khế, như thế nào liền ra lận, vô chi thực đáng sợ. Ách, chúng ta không phải trang một chút sao, làm gì muốn ký kết thật sự linh khế, này có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Tạ phương cẩm kinh ngạc mà nhìn tiểu thanh. Ngu ngốc, chúng ta vốn dĩ chính là chủ sủng quan hệ, thêm đến lại nhiều quan hệ vẫn là như vậy, như thế nào sẽ có ảnh hưởng. Tiểu thanh trực tiếp bay lên nàng đầu vai, hung hăng mà mổ nàng đầu một chút buồn đã chết. Không có ảnh hưởng liên hảo. Tạ phương cẩm cái này yên tâm. Đó là cái gì? Một cái hộ vệ chỉ vào một cây đại thụ sao kêu lên. Chỉ thấy một con tiểu miêu, chính ghé vào nơi đó nhìn bọn họ. Tạ phương cẩm kinh nghi ra tiếng, tiểu thất, là tiểu thất sao? Thiên A, mục thím linh thú như thế nào chạy ra? Đại ca, thật là tiểu thất sao? Húc ca nhi đâu? Chính ca nhi ước lượng trần, tả hưu tìm kiếm. Kia cũng là linh thú. Lâm Dật Hiên bắt đầu trong gió hỗn độn. Nơi này là phàm giới được không? Bình thường linh thú gì đó đều là không tồn tại. Vân Tỷ Nhi gật đầu khẳng định, đây là Mục Thím gia tiểu miêu, tiêu tiểu thất. Lâm Dật Hiên vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tạ Phương Cẩm. Tạ Phương Cẩm đành phải cho hắn truyền âm. Mục Thím cũng là người tu chân, hơn nữa tu vi rất cao, tốt nhất đừng đi đánh nàng chủ ý. Lâm Dật Hiên hiểu rõ gật gật đầu. Hắn đã sớm nghe sư phụ nói qua, Đại Thuận Quốc không chỉ Hoàng thất có người tu chân. Tạ Phương Cẩm đi đến đại thụ phía dưới, ngẩng đầu nhìn Tiểu Miêu, "Tiểu Thất, ngươi xuống dưới đi." Tiểu Thất trực tiếp liền nhảy vào nàng trong lòng ngực. "Nga nha, nữ chính ôm ấp đâu, nhiều lần hai hạ, cũng dính điểm khí vợ." Tạ Phương Cẩm không biết nó ý tưởng, bằng không, khẳng định sẽ dở khóc dở cười. "Tiểu Thất, là mục thím làm ngươi tới tìm ta sao?" Tiểu Thất gật gật đầu. "Nga, có chuyện gì?" Tiểu Thất dùng thần thức phát ra một đoạn tin tức. Tiểu Thanh mãn nhãn cổ quái mà phiên dịch, nó ý tứ là Mục thím làm nó đi theo ngươi vào kinh chơi đùa. Tạ phương cẩm. chương 166 trạch đấu gì đó. Bạch Vân Huynh tạm thời không đi để ý tới nữ chủ hành trình. Có tiểu thất ở, tuy thời có thể được đến bọn họ tin tức. Nếu tạ phương cẩm thật gặp gỡ chuyện phiền thoái, nàng kia chỉ linh sủng tiểu thanh điểu không thể giải quyết, tiểu thất cũng có cũng đủ thực lực giải quyết. Coi như cấp nữ chủ hộ pháp đi, cũng là vì chính mình công đức cùng cơ duyên. Hiện tại tuy là rét đầm mùa, vì đổi thời gian, Chờ đến sang năm mùa xuân liền có thể cấp bọn nhỏ đi học. Bạch Vân Hinh cùng Mục mính Húc tự tay làm lấy, mỗi ngày đều sẽ đi công trình hiện trường làm chút chỉ đạo. Lý chính Trịnh dân sinh, cũng kêu gọi trong thôn sức lao động, trợ giúp tộc học xây dựng. Bạch Vân Hinh tự nhiên sẽ không làm các thôn dân có hại, tráng lao động mỗi ngày 50 văn tiền, mặt khác lao động mỗi ngày 30 văn tiền. Như vậy thu lao, đối thôn dân tới nói, đã tương đương phong phú. Nông dân nhóm ngày mùa đông, trong đất cũng không sống làm. Loại chuyện tốt này Thâm chịu sở hưu thôn dân cảm kích. Bạch Vân Hinh còn hảo, chỉ là đi công trường thượng xem một cái. Mục minh húc tiểu bằng hưu nhưng phụ trách nhiệm, cơ hồ mỗi ngày đều ở công trường thượng, cũng không chê lao công nhóm dơ loạn. Hắn còn chỉ ra vài chỗ kiến đến không đúng địa phương. Kia cái miệng nhỏ còn đặc biệt ngọn, cùng đại gia chỗ rất khá, thâm chịu đại gia thích. Nhi tử còn có như vậy cường đại giao tế một mặt. Bạch Vân Hinh thật là không nghĩ tới, vì hắn mà kiêu ngạo. Nàng không khỏi nghĩ đến đại nhi tử mục Minh hôn cùng con thứ hai mục trà hi, kia hai cái đều là thiên tài, từ nhỏ hiểu chuyện, không cần nàng như thế nào nhọc lòng. Chỉ có tam nhi mục Minh húc, vô linh can, từ đấy lòng đối hắn nhiều thương tiếc vài phần. Hiện tại thấy hắn có thể tốt lắm dung nhập phàm nhân giới, thật sự thực hảo. Chờ húc nhi sau khi thành niên, nàng cũng có thể yên tâm mà hồi minh nguyện giới. Kim vân giới Mục tử du cùng mục trà hi đang cùng khâu trường huy vợ chồng, tiến vào kim vân giới đại bí cảnh rèn luyện. Mục Trà Hy thành công tấn dai tới rồi kết đan kỳ, còn nhảy trở thành kết đan trung kỳ. Cái này đại bí cảnh bên trong, chẳng những có không gian nhưng thay thế thiên tài địa bảo. Còn có hồn lực tu hành tài liệu. Đó là cái gì? Mục Tử Du đám người trước mặt xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Đại gia cẩn thận. Lúc này Khâu Trường Huy đã đạt tới hóa thần cảnh giới, thật không hổ là nam chính. Tốc độ tu luyện đều mau đến không biên, tuy rằng còn so ra kém Mục Tử Du. Mặc Minh Thạch dường như liền ở bên trong. Mục trà Hi hai mắt sáng lên, hắn nhìn đến lốc xoáy lý chính phun ra một khối mặc minh thạch. Đây đúng là hồn lực khôi phục tài liệu chí nhất. Đi, đi vào nhìn một cái. Mục Tử Du mang theo Mục Trà Hi, Khâu Trường Huy mang theo Lâm Linh, cùng nhau hướng lốc xoáy bay đi. Vừa rồi mọi người đều đã dò xét qua, bên trong hẳn là không có nguy hiểm. A. Mục Trà Hi đồng học phát ra hét thảm một tiếng. Hắn cùng phụ thân Mục Tử Du đột nhiên bị truyền tống đi ra ngoài. Lưu lại kinh ngạc không thôi Khâu Trường Huy vợ chồng cùng với mắt thường có thể thấy được một cái mặc minh thạch thượng phẩm mạch khoáng mua nước tương cần cẩn thận mục tử du cùng mục trà hy phụ tử rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được bạch vân Hinh bất đắc dĩ cùng bi ai bạch vân huynh tự nhiên không biết phu quân cùng nhi tử lại bị vai chính hố một hồi ở vô linh giới mỗi năm chỉ có thể vào giới không gian một lần đây là vô linh giới không gian pháp tắc quy định ai cũng không có cách trừ bỏ này một giới vai chính bạch vân huynh lúc này chính thu được tiểu thất trở lại tới đến kinh thành mới nhất tin tức Đại thuận quốc kinh thành xưng là thịnh kinh. Tiểu thất theo tạ phương cẩm đoàn người từ cửa Nam vào thành. Trung tín bá phủ sớm đã phái người ở cửa Nam Thủ. Tiêu Chiết Sơn cùng Lâm Giật Hiên mang theo một chúng hộ vệ đi trước Hoàng Thành, Tiến Cung Phúc chỉ. Tạ phương cẩm huynh muội ba người, còn lại là đi theo Trung tín bá phủ quản sự, đi trước bá phủ danh nghĩa một cái biệt viện nghỉ ngơi. Một đường mệnh nhọc, xác thật yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Cái này biệt viện ở Bắc Thành cùng Nam Thành chỗ giao giới ở vào kinh thành nổi tiếng nhất phồn hoa nam bắc trên đường nam bắc phố tương đương náo nhiệt tạ phương cẩm đem vân tỷ nhi cùng chính ca nhi dàn xếp hảo sau làm một tiểu nha đầu dẫn đường lên phố đi dạo tiểu thất tự nhiên muốn đi theo đi nó tới kinh thành tiểu một nửa mục đích chính là vì chơi đùa sau đó không lâu chỉ thấy tạ phương cẩm mua trở về một đống lớn vải bố nàng đây là muốn làm sao cấp nha hoàn vũ giả làm xuyên y lìa sao các thiếu gia tiểu thư khẳng định sẽ không xuyên vải bố y lìa tới rồi buổi tối. Tạ Phương Cẩm đem Tiểu Thất Giao cho Vân Tỷ Nhi mang, tự mình liền vội đi. Không nghĩ cũng biết, nàng khẳng định là tiến vào tiên dệt không gian. Đương nàng ra tới khi lấy ra tới lại là cực kỳ mềm mại vải bố liêu. Này phẩm chất so vải bông còn muốn tốt vải bố. Ta dám khẳng định, nàng đây là tự cấp tiên dệt phường thăng cấp. Tiểu Minh rất có hứng thú mà phân tích. Tiểu Tinh gật đầu tán đồng. Đúng vậy, theo tư liệu thượng ghi lại, tiên dệt phường thăng cấp chính là không ngừng nhuộm vải dệt vải chế ý, ý Đơn giản như vậy. Thật là làm người hâm mộ a, Làm mặt khắc pháp khí khí linh, tiểu manh cùng tiểu tinh là có lý do hâm mộ. Chúng nó thăng cấp sở yêu cầu tài liệu, kia đều là thiên tài địa bảo, nơi nào là bình thường vải bố là được. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà cười cười, đó là vai chính. Chúng linh. Sáng sớm ngày thứ hai, trung tín bá phủ phái tới thể diện quản gia đem tạ ra tam tiểu tiếp vào phủ. Sau đó chính là nhận thân, diễn trò, rớt nước mắt. Trách đấu chính là như thế. Tiêu phủ nữ quyến. Có tam phòng phu nhân di nương một đồng lớn, con vợ cả con vợ lẽ tiểu thư hơn 10 vị, còn có ký túc biểu tiểu thư 2-3 cái. Nịm mạ, không cần tưởng cũng có thể đoán được bá phủ quan hệ có bao nhiêu phức tạp. Vị tiêu tiêu lão phu nhân nhưng thật ra chân tình biểu lộ. Nàng an bài Vân Tỷ Nhi ở tại chính viện, liền cái này còn khiến cho trong phủ chúng nữ nhóm hâm mộ ghen tị hận. Nho nhỏ Vân Tỷ Nhi có thể chịu nổi sao. Cũng may tạ phương cẩm sớm có tính toán, lưu lại tiểu thanh nhìn Vân Tỷ Nhi. Tiểu thất tiếp tục đi theo nữ chủ hốn. Tạ Phương cẩm tường mau rời khỏi bá phủ, nàng sớm phát hiện trong phủ chúng nữ quyến trong mắt ghen ghét, tuyệt đối không thể làm Vân tỷ nhi lưu tại trong phủ. Thức mau, Lâm Dật Hiên kịp thời mà xuất hiện, giải quyết nàng vấn đề. Thật không hổ là nữ chủ, buồn ngủ liền có người đệ gối đầu. Tạ Phương cẩm cùng Lâm Dật Hiên trao đổi kim khẩu chứa vật túi tiền khi đã đạt thành hiệp nghị. Lâm Dật Hiên không chỉ có muốn giúp nàng giải quyết chỗ ở, còn muốn giúp nàng tìm mặt tiền cửa hàng, chuẩn bị khai bố cửa hàng một bên kiếm tiền dưỡng ra, một bên cấp tiền dạy phường thăng cấp. vì thế, tạ phương cẩm tam tỷ đệ ở bá phủ một chúng khiếp sợ hâm mộ ghen ghét phức tạp dưới ánh mắt. tiêu sái mà rời đi bá phủ, đến thuận an sơn thuận an chùa cho cha mẹ làm pháp sự đi. bạch vân Hinh thiệt tình vì nữ chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trạch đấu gì đó, rất khiến người mệt mỏi. con hảo nữ chủ là một cái rất có tính toán trước người, hết thể kế hoạch đến hảo hảo, căn bản không cần nàng hỗ trợ. mau đến tháng chạp, bạch vân huynh bắt đầu chuẩn bị ăn tết. Nông thôn ăn tết không khí, đều là tương đương nùng liệt. Có heo nhân gia, cơ hồ cuối năm đều sẽ giết heo ăn tết. Chính gia thôn dưỡng heo nhân gia cũng không ít. Trong thôn liền một cái đồ tể, giết heo cũng là một nhà một nhà luôn tới. Nhà ai giết heo, liền nấu một nồi to heo xuống nước, hơn nữa khoai phấn, thỉnh đại ra cùng nhau ăn. Chính gia thôn không lớn, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có thể ăn thượng. Bạch Vân Hinh nhìn này đó nồi to thực, thực tượng nàng đệ nhất thế kinh thành ăn vặt, xào gan. Thật là có chút hoài niệm a. Mục mình hút tiểu bằng hữu, mấy ngày nay đều chơi điên rồi. Hắn một chút cũng không chê nổi to thực, đi theo trong thôn bọn nhỏ, mồm to mà ăn thịt. Ông trời, còn có những cái đó ruột già, hắn cũng ăn được hạ. Đối với trong thôn bọn nhỏ tới nói, một năm cũng liền lúc này có thể ăn nhiều một chút thịt. Trưng 167 chuẩn bị ăn tết. Đến Thiên bạch vân hình ra giết heo thời điểm, kia trịnh đồ tể đều cười đến không khép miệng được. Bởi vì nhà nàng heo là nhất chắc định, trưng 150 nhiều cân. Người trong thôn sát song heo, đều sẽ cấp trịnh đồ tể cầm đi bán. Mẫu thân, nhà ta heo là toàn bộ thôn lớn nhất, đều phải bán đi sao. Mục minh hút thật cao hứng, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Bạch Vân Hinh cười nói, chúng ta lưu một nửa, đem nó ướp lên, làm thành chân giò hun khói. Chân giò hun khói. Bạch Vân Hinh cười gật gật đầu, nàng đều nhớ tới đệ nhất thế địa cầu tới. Kêu một đời, nhà nàng cũng ở Giang Nam nông thôn. Nhớ rõ lúc còn rất nhỏ. Mỗi phùng ăn Tết. Trong nhà đều sẽ đem nhà mình sát xong heo chân sau ướp lên, treo ở dưới mái hiên. Ân nàng còn mơ hồ nhớ rõ kêu kêu gì hoa chân giò hun khói dường như rất có danh. Chỉ là ký ức quá xa xăm, có chút mơ hồ đâu. Chính là thịt khô. Bạch Vân Hinh cấp nhi tử giải thích nói, nha nàng heo đều là dùng linh tuyển thủy nuôi nấng, tự nhiên so mặt khác bình thường thịt heo muốn ăn ngon. Kết quả là, tới nhà nàng ăn giết heo nổi thôn dân, đều là vẻ mặt chưa đã thèm. Bọn nhỏ đặc biệt thêm ăn. Ở mục mính húc tiểu bằng hữu manh liệt yêu cầu dưới, Bạch Vân huynh lại ra tăng rồi một đốn, làm này đó bọn nhỏ ăn cái đủ. Các đại nhân liền ngượng ngùng, người thật sự quá nhiều. Bạch Vân huynh cũng tiếp đón bất quá tới, này vẫn là có chỉnh tam vợ chồng hỗ trợ dưới tình huống đâu. Tân phòng cùng tộc học tu đến không sai biệt lắm, đều là một tầng phòng ở, người nhiều tốc độ cũng mau. Còn có kiểu cùng lộ, này đến chậm rãi tu. Ở Bạch Vân huynh yêu cầu hạ, đầu tiên là ở Hà hai bờ sông hơn nữa vòng bảo hộ. Chính ra thôn ba mặt Lâm Sơn, nhất không thiếu chính là cục đá. Bạch Vân Hinh ở nào đó ban đêm, chuyên môn lên núi, một quyền hoành khai một tảng lớn thạch tràng, dọn xuống dưới liền nhanh. An qua giết heo thịt, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị khởi năm lễ. Bạch Vân Hinh cũng không ngoại lệ. Nàng là không gì thân thích, nhưng trước đó vài ngày cấp tộc học thỉnh tiên sinh. Ở cổ đại thời không, tiên sinh là rất có địa vị. Đại thuận quốc tự nhiên cũng giống nhau. Còn có thừa gia dư lão gia tử, hắn nếu thích gan điểm tâm, Nam lễ trung tự nhiên không thể thiếu. Lúc này đây, Bạch Vân huynh không có cho bọn hắn chuẩn bị linh thực. Tất cả đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn làm thành điểm tâm. Trứng gà cùng bột mì, có thể gia nhập linh tuyền thủy, kia hương vị tuyệt đối mỹ. Bạch thị xuất phẩm, sở hữu thức ăn đều là ăn ngon nhất. Dư lão gia tử năm lễ tương đối phong phú một ít, trừ bỏ tự chế thịt khô ngoại, còn có 5 phân điểm tâm điểm tâm. 5 phân đều là bất đồng, có bánh kem, khúc bánh, hương bánh, trà bông bánh cùng bánh đậu bánh. Vương Tú Tài cùng Trương Tú Tài ra, các có hai phân điểm tâm. Hơn nữa một ít nhà mình vườn rau rau dưa, năm lễ nhưng tính còn có thể thượng mắt. Mùa đông rau dưa, xanh mượn, thực làm cho người ta thích. Nơi này không có liều lớn kỹ thuật, Bạch Vân Hinh Linh tuyển thủy nổi lên tác dụng, rau dưa cũng không sợ rét lạnh. Bạch Vân Hinh tự mình vội vàng con rối xe ngựa, cấp tam gia tặng năm lễ. Lễ thượng vắng lai, tam gia đều tặng đắp lễ. Dư ra năm lễ rõ ràng nhiều một ít, trừ bỏ vải vóc cùng k Còn có trong kinh thành lưu hành một thời đồ trang sức, thế nhưng cũng đưa tới một bộ. Bạch Vân Hinh đều nhất nhất thu. Từng nhà thôn dân trên mặt đều tràn đầy vui mừng, thực giản dị thực hạnh phúc. Làm ruộng phàm nhân sinh hoạt, có thể làm nhân tâm thái bình thản, tâm cảnh đều lắng đọng lại không ít. Trách không được, tu chân giới rất nhiều tu sĩ cấp cao đều sẽ nhập phàm tinh luyện tâm cảnh. Còn có thần giới tiên giới cũng có rất nhiều thần tiên hạ phàm, rèn luyện hồng trần. Ai, quá chậm. Bạch Vân Hinh mở mắt ra, bất đắc dĩ mà than một tiếng. Từ nữ chủ rời đi Giang Nam lúc sau, nàng hồn lực tu luyện liền chậm không được. Thật là kỳ quái. Nơi này là vô linh giới, hoặc là dứt khoát không thể tu luyện, cũng là có thể tiếp thu. Nhưng ngươi không cần cùng vai chính quải câu được không? Này sẽ làm nhân tâm ngao ngoe dục dịch Hảo đi. Chủ nhân, chúng ta khi nào thượng kinh? Tiểu Manh vẻ mặt buồn bực hỏi. Bạch Vân Huynh lại than một tiếng. Ai, Hảo đi, chúng ta quá xong năm liền thượng kinh đi. Thật hâm mộ tiểu thất. Tiểu Manh lẩm bẩm một câu. Bạch Vân Hình chịu chịu khoẻ miệng, chỉ đương không nghe thấy. Nàng cắn chặt răng quyết định sang năm liền vào kinh, chuẩn bị ly nữ chủ gần một chút. Hết thể vì tu luyện, nên mạo hiểm thời điểm, vẫn là muốn mạo hiểm. Cùng lắm thì bị hố, lại xuyên qua một hồi. Bạch Vân Hình đã bị hố thói quen, có một loại bất chấp tất cả ý tưởng. Nàng bắt đầu làm một ít tan bài. Tân phòng cái hào sau, liền mua một nhà tôi người, chuyên môn canh giữ ở trịnh gia thôn. Nơi này về sau là mục mính hút tổ trạch, cũng là hắn can. Tốc học sao, liền giao cho trịnh tam vợ chồng xử lý đi. Dư lão gia tử, thật là ngượng ngùng. Lão nhân ra vì nàng chủ nghệ mà đến, Bạch Vân Hinh rồi lại phải rời khỏi. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh cũng có chút hâm mộ khởi tiểu thất tới. Bị chủ nhân hâm mộ tiểu thất, nó hiện tại đang theo tạ phương cẩm, Vân Tỷ Nhi cùng chính ca nhi, đi thuận an chùa. Di, thật sự có tiểu linh mạch ra. Tiểu thất kinh dị mà nhìn thuận an chùa, nơi này thế nhưng ở xích quả quả gia lận. Nơi này là vô linh giới được không Tiểu thất cực lực khinh bị loại này hành vi, chính là, không tiếp thu còn không được. Cái này thuận an sơn, tuyệt đối là có đại năng giả lợi dụng bí thuật, che chắn vô linh giới thiên đạo pháp tắc. Chủ nhân A, ngươi trưởng nào thì tới Kinh Thánh A, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp Nga. Đối với người tu chân tới nói, không thể tu luyện liền cùng phàm nhân không cơm ăn giống nhau khó chịu. Tiểu thất thực may mắn chủ nhân phái nó theo tới. Nga, Nga, nó có thể trước tu luyện một hồi. Tiểu thất trực tiếp chạy tới sau núi chơi. Nữ chủ sự. Vẫn là trước phóng một bên đi. Tạ phương cẩm không đi can thiệp tiểu thất ý tứ, đó là người khác linh sủng, lại không phải nàng. Pháp sự tự nhiên có chùa truyền tăng nhân lo liệu, bá phủ hạ nhân đều an bài đến thỏa đáng. Tạ phương cẩm tam tỷ đệ, mỗi ngày chỉ cần quỳ tụng hai cái canh giờ kinh văn, sớm muộn gì các một lần, cộng bảy ngày. Vừa vẫn có thể đuổi kịp quá lớn năm. Tạ công tử, huyền an đại sư cho mời. Ngày này, một người tiểu tăng nhân tiến đến thông bẩm. Bá phủ thị hầu hạ nhân. Tức khác chân kinh rồi. Huyền An Đại Sư là ai a? đó là đắc đạo cao nhân, là đại thuận quốc quốc sư. Nghe nói liền đường kim hoàng thượng, thấy hắn đều phải hành lễ thần bí vĩ đại tiền bối. Đương nhiên, bọn họ là không có khả năng biết, hoàng thượng cùng Huyền An Đại Sư gặp mặt khi tình cảnh. Phía trước dẫn đường. Tạ phương cẩm sớm có chuẩn bị, lâm giật hiên cùng nàng nói lên quá. Nhưng đương nàng nhìn thấy Huyền An Đại Sư khi, cũng bị sợ ngây người. Chỉ thấy hắn người mặc màu trang ao gấm, eo hệ thương tím đai lưng một đầu đen như mực sắc tóc dài là tả là tả, tuổi trẻ tuấn lãng, chẳng lẽ hắn không nên là chân chùi đầu đại hòa thượng sao? Tạ Phương cầm nuốt nuốt nước miếng, hảo đi, nàng không nên lấy tướng mạo người. Huyền An Đại sư là trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên đã đạt ngàn năm, tuổi trẻ một chút không tính cái gì. Tiểu nữ hoa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Huyền An Đại sư vừa thấy mặt liền hỏi, cái gì? Tạ Phương cẩm trừng lớn hai mắt, nàng nghe nói Huyền An Đại sư muốn gặp nàng con tưởng rằng là hỏi kia thất thượng phẩm vải dệt sự lâm Dật hiên từ nàng nơi này được đến kim hầu chữ vật túi tiền bên trong đang có một con thượng phẩm vải dệt trở lại kinh thành liền nộp lên cấp huyền an đại sư nhớ tới lúc ấy nhìn thấy sư phụ khi tình cảnh lâm Dật hiên nhìn về phía tạ phương cẩm ánh mắt cực kỳ phức tạp ta nguyện ý tốt như vậy sự nàng như thế nào sẽ chối từ có huyền an đại sư như vậy chỗ dựa nàng dệt nhiễm sự nghiệp sẽ càng tốt mà phát triển tiên dệt phường cũng có thể càng tốt mà ẩn nấp đi lên Trước 168 nữ chủ bài sư Sư muội, hướng sư phụ kính trà Lâm Giật Hiên sớm có chuẩn bị Hắn trong lòng thật cao hứng Cảm giác so với chính mình bị thu đổ khi còn mỹ đâu Sư phụ, thỉnh uống trà Tạ phương cầm được rồi quý lễ Cung kính mà kính trà Hảo, ngoan đồ nhi Đây là ngươi nhị sư Vinh Lâm Giật Hiên Ngươi còn có một vị đại sư huynh Khương Minh Hắn chấn thủ ở Tây Cương Cửa ải cuối năm, cũng nên đã trở lại Tiểu thất không biết khi nào đã lạng yên không một tiếng động mà tới rồi nơi này. Nó một đôi mắt mèo phức tạp mà nhìn thầy cho mấy cái. Chủ nhân, nữ chủ bái người khác làm thầy, vậy phải làm sao bây giờ? Muốn hay không ta đi ngăn cản bọn họ? Tiểu thất kịp thời lợi dụng hồn lực bí thuật, cấp bạch vân hình truyền âm. Vai chính vẫn luôn từ nó nhìn, như thế nào có thể sấn nó tu luyện thời điểm, liền bái sư đâu, thật là thật quá đáng. Sa ở giang nam bạch vân hình, lúc này, trong lòng cũng không biết là gì tư vị. Kỳ thật, nàng có rất nhiều cơ hội thu tạ phương cẩm vi đồ đệ liền tính đại lao tổ tông thu đồ đệ cũng hảo a nàng là nguyên anh kỳ tu sĩ lao tổ tông vẫn là tám kiếp tán tiên đâu nói như thế nào bọn họ tu vi cùng thân phận đều xa xa vượt qua huyền an đại sư nhưng nàng thật sự không dám thật sự là bị vai chính hố sợ đừng tưởng rằng trở thành vai chính thân thích hoặc là sư phụ là có thể miễn hố thời không ấn bắt quái khu liền có rất nhiều như vậy thiệp nghe nói bị hố thật sự thảm thực thảm như vậy cũng hảo chúng ta vẫn là tiếp tục mua nước tương đi. Bạch Vân huynh cuối cùng bất đắc dĩ mà hạ quyết tâm, kiên trì nhất quán nước tương nguyên tắc, 10 vạn năm không lay được. Lại xem Huyền An đại sư, hắn lao cao hứng. Có thể không cao hứng sao, kia chính là nữ chủ, đều thành hắn đồ đệ. Hắn lấy ra kia thất vải dệt, vẻ mặt thận trọng, đây là cực phẩm vải dệt, khả ngộ bất khả cầu. Nhớ lấy, Đồ Nhi về sau không thể tùy ý kỳ với người trước. A, là. Tạ Phương cầm lúc này mới hiểu được Nguyên lai tiên dệt phường xuất phẩm đều là cực phẩm. Huyền An đại sư thu nàng vì đồ đệ, cũng là xem tại đây cực phẩm vải dệt mặt mũi thượng đi. Nàng trịnh trọng gật gật đầu. Tóm lại, bãi cái sư phụ là chuyện tốt. Nàng ở đại thuận thực lực quốc gia đơn lực mỏng, liền tu chân giới ở nơi nào cũng không biết, còn phải có cái sư phụ dẫn đường. Tạ Phương Cẩm là không biết Bạch Vân Hinh chân chính thân phận, bằng không cũng sẽ không bỏ gần tìm xa. Nói thật, Tạ Phương Cẩm thiệt tình không thích kinh thành. Đặc biệt là trung tín bá phủ như vậy phức tạp quan hệ. Đến nỗi huyền an đại sư có cái gì mục đích, nàng liền không đi nghĩ nhiều, chỉ cần đối nàng vô hại là được. Thiên hạ không có vô duyên vô cơ yêu hận tình thù. Nàng ước gì có lợi dụng chỗ, lúc này mới có vẻ nàng có giá trị. Bạch Vân Hình nếu là biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ vì nàng điểm cai tán. Như thế thông thấu tâm cảnh, thấn giai đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Không hổ là nữ chủ, thiên đạo lựa chọn nàng tự nhiên là có nhất định đạo lý. Sư muội, thuật an dưới chân núi đều là hoàng trang, ngươi không bằng liền ở tại trong chùa đi. Toàn bộ đại thuật quốc cũng chỉ có nơi này có linh khí. Lâm Dật Hiên nghĩ đến có thể cùng sư muội ở cùng một chỗ, trong lòng liền cao hứng. Tạ Phương cẩm do dự, đệ đệ cùng muội muội đều bắt đầu tu luyện thể thuật, ở có linh khí địa phương tự nhiên sẽ làm ít công to. Nhưng bọn họ còn nhỏ, còn cần học tập rất nhiều đồ vật, cũng muốn học được cùng người giao tiếp. Huyền An đại sư hỏi tiểu đồ nhi ngươi muốn mua thôn trang. Tạ Phương cẩm gật gật đầu, đúng vậy, ta không nghĩ làm đệ đệ muội muội ở tại Trung Tín Bá Phủ, không nghĩ ăn nhờ ở đậu. Vậy làm cho bọn họ trụ sơn hạ hoàng trang đi. Huyền An đại sư khoát tay, đặc như bẻ nói, ta cùng hoàng thượng nói một tiếng, thưởng ngươi cái hoàng trang không phải được rồi. A, như vậy thật sự hảo sao? Tạ Phương cẩm không cấm nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên cười nói, ưn, sắc thật được không? Không bằng ta tiến cung cùng hoàng thượng thỉnh chỉ đi. Tiểu Thất nghe được chỗ ở, có chút không bình tĩnh. Chủ nhân Sang năm cũng muốn vào kinh a, kia chủ làm sao? Muốn hay không trước mua cái phòng ở, hoặc là cũng làm cái này giả hòa thượng cấp lộng một cái thôn trang. Tiểu Thất nghĩ đến đây, chớp chớp tính kế mắt mèo, nhảy đến Tạ Phương Cẩm trên vai, Phương tỷ nhi, Sang năm Húc Ca nhi cũng muốn vào kinh. A, thật vậy chăng? Tạ Phương Cẩm kinh hỉ không thôi, Mục Thím cũng muốn tới kinh thành sao? Sớm biết rằng, nàng liền cùng Mục Thím cùng nhau vào kinh. Có một vị tu vi cao thâm trưởng bối tại bên người, cũng có thể thỉnh giao rất nhiều đồ vật. Bất quá, hiện tại nàng đã có sư phụ. Huyền An Đại sư này sẽ mới chú ý tới tiểu thất, hỏi Tạ Phương Cẩm, đây là ngươi linh thú. Không phải, là trịnh gia thôn nhà bên thím linh thú. Tạ Phương Cẩm trả lời. Huyền An Đại sư nghe lâm giật hiên nhắc tới quá. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cái kia thần bí người tu chân, dường như đối tiểu đồ nhi không tồi, hẳn là không có gì nguy hiểm. Nơi này là vô linh giới, thực đặc thù một giới. Thường xuyên sẽ có chút kỳ lạ người tu chân tiến đến rèn luyện, liền tượng hơn 300 năm trước, hắn liền gặp được quá một vị. Này đó người tu chân, giống nhau sẽ không đối nơi này dân bản xứ trụ dân ra tay. Bằng không, kết hạ nhân quả nói, không phải như vậy hảo tiêu trừ. Chỉ cần ngoại lai người tu chân giết nơi này phạm nhân hoặc tu sĩ, kia hắn tới vô linh giới cũng coi như là đến không. Nghĩ đến đây, Huyền An Đại Sư yên tâm, lại hỏi, nó vừa rồi nói cái gì? Nó nói. Mục thím sang năm muốn mang hút ca nhi tới kinh thành. Tạ phương cẩm trả lời. Tiểu thất chấp chớp mắt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn huyền an đại sư. Huyền an đại sư cảm thấy thực không thể hiểu được, không biết tiểu thất nhìn hắn làm cái gì, trên người hắn không có linh thú đang a. Tiểu thất, có phải hay không nhà ngươi chủ nhân tới, không chỗ ở. Vẫn là lâm giật hiên đột nhiên nếu có điều nộ. Tiểu thất vội vàng điểm điểm đầu nhỏ, vẫn là lâm tiểu tử ngươi thông minh. Bị tiểu linh miêu tán một câu, lâm giật hiên tỏ vẻ thực vô ngữ Huyền an đại sư lúc này mới hiểu được, ân, quay đầu lại cũng làm hoàng thượng thưởng nhà ngươi chủ nhân một cái hoàng trang, như thế nào? Lúc này mới đối sao? Tiểu thất vui vẻ mà lắc lắc cái đuôi. Thế xương đế thánh chỉ thực mau liền đến. Thúy Cẩm Viên, ở vào đại công chúa phủ chiêu dương viên bên cạnh, là hoàng trang lớn nhất thôn trang trí nhất. Tạ phương Cẩm vừa nghe, lập tức không bình tĩnh. Quá lớn đi, đến thêm nhiều ít hạ nhân A. Nhất phiền nhân nhiều, nàng còn phải thường xuyên xuất nhập tiên dệt không gian đâu tiến đến tuyên chỉ chính là ngụy linh căn tứ hoàng tử lý văn chắc hắn là huyền an đại sư đệ tử ký danh tạ sư đệ không cần lo lắng phụ hoàng ý chỉ thượng liền nói thôn trang thượng tôi tớ đều thưởng cho ngươi nàng có thể không cần sao tạ sư đệ liền tiếp chỉ đi những cái đó hạ nhân ngươi tưởng như thế nào xử trí đều được thúy cẩm viên cảnh trí tương đương hảo sư đệ đừng quên mời chúng ta đi trụ thượng một trụ một vị khác bát hoàng tử lý văn cảng cũng là ngụy linh căn đệ tử ký danh huyền an đại sư khoát tay nếu thưởng Ngươi liền tiếp theo, ngươi là của ta ái đồ, bao lớn thôn trang cũng không quá. Như vậy, nhiều trụ mấy nhà người, hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Mục thím một nhà vào kinh, có thể cùng nhau ở Nga. Tiểu thất, ngươi cảm thấy cùng nhau trụ Thúy Cẩm Viên, thế nào? Tạ Phương Cẩm Trưng cầu ý kiến. Tiểu thất thật cao hứng, ấn đâu, kia chúng ta vẫn là đương hàng sống đi. Hắc hắc, ly nữ chủ gần, có thể tiếp tục tu luyện hồn lực bí thuật. Bạch Vân Hinh thực mau biết, tiểu thất đã giúp nàng tìm hảo chỗ ở. Nghe nói vẫn là cùng tạ phương cẩm láng giềng mà cư, trong lòng không biết nên buồn bực đâu hay là nên vừa lòng. Nói tóm lại, nếu có thể tu luyện hồn lực nói, vẫn là hỉ nhiều hơn yêu. chương 169 Nhật Cổ Bạch Vân Hinh còn phải đến một cái khác tin tức. Tạ phương cẩm muốn tổ chức dệt nhiễm sưởng, nữ chủ cũng là nhàn đến không biên. Người nhà đều bắt đầu tu chân, còn làm dệt nhiễm sưởng làm cái gì? Ta đoán nữ chủ là tưởng cấp tiên dệt phường tiếp tục thăng cấp đi. Thiếu manh như suy tư gì mà phòng đoán? Tiểu tinh nghi hoặc kia chính là tiên dệ Phương Lạc, đều thăng cấp còn phải dùng đến bình thường vài dệ sao? Nó hẳn là giáng cấp đến quá lợi hại đi. Bạch Vân Hinh cảm thấy tiên dệ Phương khả năng cùng thời không ấn giống nhau, còn đã chịu chủ nhân tu vi hạn chế. Như vậy, nữ chủ làm dẹp nhiễm xưởng đều không phải là vì cầu tài cùng hảo chơi. Xác thật, Tạ Phương Cẩm là có mục đích, nàng còn đem chủ ý đánh tới Thúy Cẩm Viên thượng. Hoàng trang rất lớn, có cũng đủ địa phương kiến dệ nhiễm xưởng. Sở hữu tôi tớ đều cho nàng làm việc đi không dưỡng người rảnh rỗi lâm Dật hiên đám người nghe xong tạ phương cẩm nghiệp lớn trong lòng rất muốn nói sư đệ a thúy cẩm viên chính là dùng để tổ chức quý tộc kiến hội địa phương a bất quá mọi người đều là người tu chân cũng không để ý này đó thúy cẩm viên địa phương cũng đủ bất quá diệt nhiễm sưởng bài cấu như thế nào giải quyết lý văn chắc đã vào chiều rèn luyện hắn ở hộ bộ chủ sự tưởng vấn đề liền phải cụ thể nhiều lâm Dật hiên không cho là đúng không sao ta đi bố trí một cái thanh cấu pháp trận là được Tiểu sư muội tưởng ở Thúy Cẩm Viên tổ chức dệt nhiễm sưởng, hết thể nỗi lo về sau liền từ hắn giải quyết đi. Tiểu thất miêu khỏe miệng đột nhiên chịu một chút, ngẩng đầu hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Dật Hiên. Ngươi nha lại gian lận đi thôi. Lâm Dật Hiên cảm giác không thể hiểu được, hắn dường như không đắc tội Tiểu Linh miêu đi. Tạ Phương Cẩm thật cao hứng, nhà sưởng cùng công nhân vấn đề đều giải quyết, nàng chuẩn bị buông tay đại làm một hồi. Nàng liền tên đều lấy hảo, đã kêu Cẩm sắc dệt nhiễm sưởng. Tạ sư đệ. Không bằng làm ta nhập cổ đi." Lý Văn Càng híp đôi mắt nhỏ, một bộ khôn khéo thương nhân bộ dáng. Tạ Phương cầm ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lý Văn Càng Nếu là không có đoán sai nói, đời kế tiếp hoàng đế hẳn là từ tứ hoàng tử cùng bắt hoàng tử chúng tuyển chọn. Vô hắn, hai vị này là ngụy linh căn có thể luyện thể, lại là Huyền An đại sư đệ tử ký danh. Vị này bắt hoàng tử không nghĩ vào triều đi tích lũy kinh nghiệm, thượng đội vàng nhập cổ nàng dệt nhiễm sưởng. Tạ Phương cầm liếc xéo hắn một cái. Không đi miệt mài theo đuổi này nguyên nhân. Người tu chân sắc thật rất ít sẽ thích chuyên triều lộng quyền, trừ phi tu luyện cái gì đế vương đại đạo người. Tiểu thất trong mắt tức khắc sáng ngời, nhập cổ không tồi a, nó muốn hay không thế chủ nhân tranh thủ một chút đâu. Như vậy, chúng ta tới thương lượng một chút dẹp nhiễm xưởng cùng phường bài sự. Tạ Phương Cẩm không ngại có người nhập cổ, vẫn là hoàng tử thân phận, trong triều có người dễ làm việc. Lâm Giật Hiên cũng nhập cổ, hắn phụ trách tìm mặt tiền cửa hàng, trước kia đáp ứng Tạ Phương Cẩm, trang hoàng liền giao cho Lý Văn Cường còn có ta đâu? tiểu thất vừa nghe bọn họ đều thương lượng hảo, căn bản là không chủ nhân chuyện gì. này sao được? mọi người đều là vẻ mặt mạc danh mà nhìn tiểu linh miêu, đặc biệt là lý văn cảng, trừng lớn hai mắt, thiên a, có thể nói tiểu miêu, linh thú. tạ phương cầm bất đắc dĩ hỏi, tiểu thất, ngươi cũng tưởng nhập cổ sao? chúng ta ra nguyên vật liệu, ngươi giật nhiễm. tiểu thất vội vàng gật đầu, giống như chỉ còn lại có nguyên vật liệu. tạ phương cầm bọn người sửng sốt một chút mau trả lời ứng nó, tiên dạy phương nhất khuyết thiếu linh thực tài liệu. Tiểu thanh hương phấn mà kêu gạo. Chính là, tu chân tài liệu dẹp nhiễm ra tới chính là pháp ý hề vải dạy đi. Này bán thế nào cấp phàm nhân, ai mua nổi. Ngươi bổn đã chết, chúng ta không thể trước tích góp lên A. Kia đều là linh thạch A. Đúng vậy, tạ phương cẩm cũng cảm thấy chính mình quá ngu ngốc. Hảo, tiểu thất cũng nhập cổ. Không, mục thím nhập cổ. Cuối cùng, cẩm sát dẹp nhiễm sưởng cổ đông xác định kế tiếp chính là mua dệt cơ nhiễm phòng thiết bị Giang Nam dệt nhiễm kỹ thuật sò Phương Bắc Cường Tạ Phương Cẩm nguyên nghĩ tự mình đi một chuyến Giang Nam Tiểu Thất làm chủ làm nàng nghỉ ngơi Chủ nhân còn ở Giang Nam đâu chờ thêm xong năm trực tiếp đi mua trở về đỡ phải chuyên môn đi một chuyến lấy Tiểu Thất ý tứ trực tiếp từ Minh Nguyệt giới lộng một đám dệt cơ trở về Tạ Phương Cẩm nhịn đau cự tuyệt nơi này là phàm giới a phàm giới ngươi lộng tu chân dệt cơ trở về dệt ra pháp ý lẻ vải dệt bán cho ai a Thật là, có tiên diện phương ở, muốn tu chân dẹt cơ có sao dùng A. Tiểu thanh vẻ mặt khinh thường. Cuối cùng, vẫn là quyết định chờ Bạch Vân Hinh qua xong năm thuận tiện đi Giang Nam mua, sau đó, mang theo bình thường dệt cơ vào kinh. Bạch Vân Hinh nhận được tiểu thất tin tức lúc sau, trước tiên làm chuẩn bị. Bất quá, hết thảy đều phải chờ thêm song tân niên nói nữa. Tiết nhất, Giang Nam dẹt nhiễm sưởng cũng đều đóng cửa, không mà nhưng mua. Đối bọn nhỏ tôi nói, An Tết là hạnh phúc nhất. Bạch Vân Hinh quyết định. Đi theo đệ nhất thế trên địa cầu tập tụ, bắt đầu làm văn thán. Đại gia tuy rằng đều no đến ăn không vô, nhưng đại niên 30 ăn sủi cảo thực đáng giá kỷ niệm. Ăn xong sủi cảo, bắt đầu đón giao thừa. Không thủ nhiều lâu, Ngục Minh hút liền ở Bạch Vân Hình trong lòng ngược ngủ rồi. Bạch Vân Hình đem hắn phóng tới hố thượng ngủ, nghĩ tất nhất, cũng nên làm trong viện gia súc nhóm ăn thượng điểm tốt. Nàng lấy ra linh tuyển thủy, phân biệt cấp ngông cùng gà uống cái đủ. Đại niên mùng 1, hai mẹ con ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bạch Vân Hinh nhìn nhi tử, con ngủ đến mơ mơ màng màng đâu, tiến lên hôn hắn một chút, nhi tử, thân niên vui sướng. Mẫu thân, thân niên vui sướng. Mục Minh Húc tiểu bằng hữu cũng hồi hôn mẫu thân một chút. Trình Tam gia một nhà đều lại đây, Bạch Vân Hinh cấp đại trụ, nhị trụ cùng tiểu trụ, mỗi người một cái 100 văn đại hồng bao. Trình Tam nương tử cũng đưa cho Bạch Vân Hinh cùng Mục Minh Húc, mỗi người một đôi thân thủ nạp dày vải. Nay liền xem như thăm người thân. Bạch Vân Hinh gia không có mặt khác thân thích, cũng liền miễn rất nhiều phiền toái. Tháng giêng sơ chín Là chấn đông đầu thiếu minh chùa miếu sẽ. Bạch Vân Huynh mang theo nhi tử đi chơi một chuyến, cảm thụ một chút an tết không khí. Chờ tháng riêng 15, tết hoa đang qua xong sau, cái này năm liền tính qua xong rồi. Bạch Vân Hinh đứng dậy đi răng nam nổi danh hãng thành cùng tố thành mua giấy cơ, bạc tự nhiên trước đương rất thượng phẩm linh thạch. Tới rồi kinh thành lại hướng mặt khác cổ đông báo cáo thu chi. Thân huynh đệ còn minh tính toán sổ sách, hung chi bọn họ là cùng nhau làm buôn bán. Thương nhân nên có thương nhân dạng chờ đến rể cơ đều mua hảo sau, hướng đặc thù trong túi chứa vật một phóng, phương tiện bất việc. Bạch Vân Hinh thu thập một chút, chuẩn bị vào kinh. Trong nhà Tân phòng cùng tộc học đều phó thác cấp Trịnh Tam vợ chồng, cho bọn hắn lưu lại một bút bạc. Nhưng Trịnh Tam vợ chồng không dám đồng ý tới, thật sự là bạc số lượng quá lớn. Sau lại, Bạch Vân Hinh phó thác cho Dư lão gia tử. Ai ngờ Dư lão gia tử nghe nói nàng muốn thượng kinh, lão nhân ra thế nhưng cũng quyết định đi kinh thành. Hắn đại nhi tử Dư đại gia còn ở kinh thành làm quan kỳ thật hắn là hướng về phía Bạch Vân Hinh trù nghệ đi. Thật là lao tiểu hải, thực tùy hứng. Bạch Vân Hinh muốn lên đường, đi trước một bước. Nàng con dối mã tốc độ thực mau, dư lão ra tử tuổi lớn, chịu không nổi lan lộn. Vì thế, tộc học sự liền trực tiếp phó thác cho dư đại quản gia. Đương mục gia tộc học lần đầu tiên bắt đầu bài giảng khi Bạch Vân Hinh thời không ấn còn truyền đến dễ nghe thanh âm, rinh, chúc mừng người, dương thiện khen thưởng 500 công hơn giá trị. Hắc hắc. Đã sớm biết làm tốt sự sẽ có công đức Bạch Vân Huynh cùng Tiểu Manh trong lòng đều thực vui vẻ Tuy rằng khen thưởng không nhiều lắm Nhưng lại thiếu cũng là thịt đâu Mùa xuân ba tháng Lục ý giặt rào Bạch Vân Huynh mang theo nhi tử cùng hai linh Cùng với hai chỉ con dối mã Một con con rối đại cẩu cùng một con con dối đại miêu đến kinh thành Lúc này đây nên đón nàng Không phải trung tín bá phủ người Mà là Trước 170 đệ kinh Thật lớn trận thế Huyền An Đại Sư mang theo ba vị đệ tử Đại đệ tử Khương Minh, nhị đệ tử Lâm Giật Hiên cùng tiểu đồ đệ Tạ Phương Cẩm. Cùng với vài vị đệ tử ký danh, tứ hoàng tử Lý Văn Trác, bát hoàng tử Lý Văn Cảng cùng tam công chúa Lý Ngọc Dung. Tạ Phương Cẩm bên cạnh, đang theo Vân Tỉ Nhi cùng chính Ca Nhi. Tiểu Thanh Điểu đứng ở nữ chủ đầu vai, Vân Tỉ Nhi trong lòng ngực ôm tiểu thất. Một trận thế, sớm cả kinh nơi xa người đi đường trú mục Đương nhiên, nơi này sớm đã thanh đi ngang qua sân khấu, bốn phía đều có hoàng gia thị vệ thủ. Ba cánh chỉ có thể ở nơi xa khiếp sợ mà chỉ chỉ trò trò. Đại thuận quốc thuận an chùa Huyền An, gặp qua tiền bối. Huyền An đại sư mang theo một chúng đệ tử được rồi một cái tu chân lễ. Bạch Vân Huynh kéo kéo khỏe miệng, ngươi, Huyền An đại sư, ngươi thực hảo. Tương đương hảo A, thế nhưng thu vai chính vì đồ đệ, dũ khí đáng khen. Bạch Vân Huynh là từ đấy lòng bội phục. Ngươi nếu thu phương tỉ nhi vì đồ đệ, kia liền hảo hảo đối nàng đi. Bạch Vân Huynh thật sự không biết nên nói cái gì. Đưa phải ý tứ ý tứ mà báo cho một câu. Sau đó, đưa cho hắn một cái túi chứa vật, bên trong đồ vật, ngươi xem phân đi. Làm tiền bối liền điểm này không tốt, văn bối bái kiến đều phải cấp lễ gặp mặt. Đương nhiên, Bạch Vân Hinh thân gia phong phú, cấp lễ gặp mặt tự nhiên là tương đương không tồi. Huyền An đại sư cung kính tiếp nhận, đa tạ tiền bối. Hắn thần thức như vậy tùy ý đảo qua túi chứa vật, lập tức không bình tĩnh. Tịnh Linh Hoa cùng thuần căn quả cư nhiên có tam phần, nay khẳng định là cho hắn ba vị hoàng thất đệ tử ký danh. Thế nhưng còn có đề cao đột phá cơ suất cảnh giới đan, thượng phẩm tiểu thần đan cùng còn thần đan. Tiểu thần đan ở trúc cơ khi có thể sử dụng, còn thần đan là kết đan khi dùng. Thiên A, hắn sớm đã đạt tới trúc cơ viên mãn, chậm chạp không có thể đột phá. Có còn thần đan, Huyền An Đại Sư cảm thấy chính mình kết đan đã có năm chắc. Lại lại như thế hậu lễ. Huyền An Đại Sư trong mắt tràn ngập cảm kích cùng kính yêu. 300 năm trước, đã từng may mắn gặp được một vị ngoại giới tới rèn luyện tu sĩ dẫn dắt hắn tiến vào tu chân điện phủ. khi đó hắn vẫn là một người bình thường phàm nhân, đại thuận thủ đô chưa kiến quốc. hắn nỗ lực tu luyện đạt tới trúc cơ viên mãn, hiện tại lại được đến ngoại lai tiền bối tặng kết đan có hy vọng. cho nên huyền an đại sư cũng là một cái có đại khí vận người. bạch vân hình vừa thấy hắn liền minh bạch, hắn trên trán là tím màu cam quan mang. như vậy cường khí vận chắc không được có thể thu nữ chủ tạ phương cẩm vì đồ đệ đâu. tạ phương cẩm khí vận cũng mới màu đỏ tím. ai? Khí vận vừa nói huyền mà lại huyền, hâm mộ không tới. Chủ nhân. Tiểu thất trực tiếp ngào vào bạch vân hình trong lòng ngực, lan lộn làm nũng. Hảo, tiểu thất, chúng ta về trước ra đi. Ở chỗ này bị người đương hầu xem, thật không thú vị. Mục thím, chúng ta về nhà. Tạ phương cẩm trong mắt toàn là phức tạp chi sắc, trong lòng có một tia nho nhỏ tiết nuối, nhưng đa số vẫn là kinh hỉ. Húc ca nhi. Chính ca nhi. Mục minh húc cùng tạ chính cẩm hai vị tiểu đồng bọn, rốt cuộc lại gặp mặt. Tự nhiên có một phen ly biệt suy nghĩ muốn kể ra. Hai vị tiểu bằng hữu cưỡi cùng chiếc xe ngựa, xử hướng Hoàng Trang. Đoàn người thực mau đến thuận an dưới chân núi Thúy Cẩm Viên. Thúy Cẩm Viên thật không hổ là Hoàng gia thôn trang, chiếm địa phi thường quảng. Nó cùng sở hữu năm cái vườn, trước viên có phòng tiếp khách cùng đại thư phòng, cảnh sát lịch sự tao nhã. Trung viên là đại hoa viên, đình đài lầu cát, tiểu kêu nước chảy, cây rừng trùng điệp xanh mướt nhà thủy tạ xa hoa lộng lẫy. Tả hữu hai cái vườn. Lấy Lan Cúc là chủ, hậu viên lấy Mai Trúc là chủ, có phòng sinh hoạt chờ rất mái. Toàn bộ Thúy Cẩm viên có vẻ thực gu tính độc đáo. Như vậy lịch sự tao nhã vườn, làm dệt nhiễm sưởng thật sự hảo sao? Kỳ thật, lúc trước Tạ Phương Cẩm cũng là từng có do dự. Nhưng mà, Tiểu Thanh đương trường liền mở miệng, buồn nữ nhân, chúng ta chỉ là dùng dệt nhiễm sưởng đánh cái hiệu hộ, ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Ba ba mụ mụ, giống cái chính là ái nghĩ nhiều. Tạ Phương Cẩm cảm thấy cũng là Nàng tưởng như vậy nhiều làm gì, dù sao cuối cùng đều là dùng tiên diện phường chế tác, nơi này chỉ là một cái bài trí mà thôi. Hậu viên có 5 cái đại viện tử, tả hữu các hai cái, vừa vặn có thể ở lại hai nhà người, trung gian coi như sống động đại khách viện. Bên trái sân là Bạch Vân Hinh một nhà trụ, cây cối lấy mai vì nhiều. Bên phải là Tạ Gia Tam tiểu trụ, lấy cây trúc là chủ. Tạ Phương cầm đem tả hữu hai cái vườn, làm dãy xưởng cùng nhiễm xưởng. Trung gian vườn thật sự quá tinh xảo. Nàng cũng không đành lòng đi phá hư. Nàng con Thỉnh Huyền An đại sư, đem tả hữu hai cái vườn dùng pháp trận thiết trí hảo, bên trong tự nhiên là muốn bảo mật. Bạch Vân Hinh còn cố ý tham quan một chút pháp trận. Sắc thật sử dụng ẩn ngấp linh lực thủ pháp, vận dụng đến phi thường xảo diệu, nhưng thật ra không khó bố trí. Nàng phức tạp mà nhìn thoáng qua Huyền An đại sư chúng thầy trò, sau đó đối Tạ Phương cầm nói, có một vị dư lão gia tử, sắp vào kinh. Ta nguyên là tưởng Thỉnh hắn làm Húc Ca Nhi tiên sinh. Ta xem chính ca nhi cũng nên vỡ lòng, không bằng làm hắn cùng hút ca nhi cùng nhau, cũng hảo có cái bạn. Là, mục thím an bài đi, ta sớm tưởng cấp vân tỉ nhi cùng chính ca nhi thỉnh tiên sinh. Tạ phương cẩm không có gì nghị. Bạch Vân Hinh cảm thấy không khí có chút câu thúc. Cũng là, này đó bọn tiểu bối ở nàng trước mặt là có điểm phóng không khai. Các ngươi không cần quá câu thúc, đi, đều đi đại khách viện, cho các ngươi liếm thử đại ngàn giới linh thực. Giao tình đều là trô ra tới, đặc biệt là ăn ăn uống uống. Bạch Vân Hinh xem đã hiểu Huyền An đại sư bố trí pháp trận thủ pháp, dùng nó tới cấp linh thực hộ linh nhưng thật ra không tồi đâu. Mọi người đôi mắt không cấm sáng ngời. Đi vào hậu viên trung gian đại khách viện chính sảnh. Bạch Vân Hinh dùng thần thức trước đem chữ linh pháp trận khắc lục đến ngọc giản, lại đem các trận kỳ cùng trận bàn đều dùng đặc thù bí pháp phong ấn. Ngọc giản trải qua đặc thù xử lý sau, cùng trận kỳ cùng trận bàn liền ở bên nhau bày trận. Loại này thủ pháp thật sự rất đơn giản. Bất quá, có thể nghĩ ra phương pháp người rất thông minh. Bạch Vân Hinh phía trước liền hoàn toàn không nghĩ tới. Một trận mỹ vị hương khí nhập mũi, mọi người nhịn không được thật sâu mà hít một hơi. Tấm tắc. Tiểu Thất, Vân Tỷ Nhi cùng Chính Ca Nhi khỏe miệng đều mau chảy ra nước miếng. Chan đây một bản phong phú linh thực, mặt trên tản ra nồng đậm linh khí. Đại gia khai ăn đi, huống hảo, ăn được, linh tiểu cùng linh thực còn đủ. Bạch Vân Hinh vung tay lên, mấy chục loại đại ngàn giới rất có danh khí linh tiểu liền bày ra tới. Các loại khẩu vị đều có. Hoa nga Rốt cuộc có thể ăn đến linh thực Tiểu thất trước hết phát tới, ăn uống thỏa thích Mọi người rốt cuộc chịu đựng không được mỹ thực dụ hoặc Liền huyền an đại sư đều nuốt nước miếng, thoán tiến lên liền khai ăn Hảo hảo ăn nga Đầu lưới đều mau nuốt lấy, làm sao bây giờ Lâm giật hiên trở chưa bao giờ ăn qua như vậy Mỹ vị linh thực người, cái gì lễ nghi quý tộc đều quên đến một bên Tạ phương cẩm tam tỷ đệ còn tính hảo Bọn họ đều ăn qua bạch vân hình đưa tặng mỹ thực tuy rằng những cái đó linh thực lấy ra tới liền thất lạc linh khí. Nhưng, hương vị vẫn là thực hảo thực ngon miệng. Vân tỉ nhi cùng chính ca nhi cũng đều bắt đầu luyện thể, tự nhiên không sợ ăn hư bụng, có thể rộng mở bụng dùng sức mà ăn. Mục minh hút sớm thói quen linh thực. Lý Văn càng chờ đệ tử ký danh là lần đầu tiên ăn linh thực, bị đến độ mau tìm không bác. Uống xong linh tiểu lúc sau, có thể nghĩ, mọi người đều say mơ hồ. Gì lời nói đều dám ra bên ngoài nói. Thì như... Tam công chúa Lý Ngọc Dung liền tìm Khương Minh thông báo đi. Lý Văn Càng lại lôi kéo vân Tỷ Nhi tay nhỏ, lại nhảy cũng không biết đang nói cái gì. Đại đầu lưỡi căn bản nghe không rõ ràng lắm. Để cho người khiếp sợ chính là, Lâm Giật Hiên, tuy rằng ngươi xem nhất giống vai chính nam chủ, nhưng ngươi to gan như vậy mà ôm nữ chủ, không sợ bị hồ sao. chương 171 thanh dật điểu, tu chân giới linh tiểu tự nhiên có thể làm người tu chân uống say, tu vi cao hảo một chút. Nhưng hiển nhiên, trước mắt này đó bọn tiểu bối tu vi đều vẫn là tay mơ bạch vân huynh nguyên là muốn cho mọi người đều không cần câu thúc uống điểm tiểu rượu sinh động một chút không khí nàng là đã quên này đó bọn tiểu bối đều còn nhỏ đâu tuy rằng huyền an đại sư so nàng tuổi tác trưởng nhưng kia tu vi tự nhiên so già kém đại tu sĩ một cái không chú ý hắn cũng uống nhiều ha ha cái này đều rối loạn chủ nhân ngươi qua xấu rồi vân tỷ nhi cùng chính ca nhi còn nhỏ đâu tiểu thất sớm thói quen linh tiểu men say đều có thể đương linh nước uống, nó cùng vân tỷ nhi cùng chính ca nhi sớm chỗ ra cảm tình, vì bọn họ minh bất bình. Bạch vân huynh cười mỉa một chút, là ta sai lầm, vừa mới học dùng đặc thủ thủ pháp bố trí pháp trận, nhất thời cao hứng liền đã quên, ha ha. mẫu thân muốn hay không đánh thức bọn họ đâu? mục minh hút không uống linh tiểu, hắn sớm đã học xong tiết chế. bạch vân huynh nhìn một vòng, ách, liền tạo phương cẩm linh sủng tiểu thanh điểu đều nằm cái bụng, hắc hắc, gọi là gì a, như vậy không phải khá tốt sao? Tiểu tinh không cho là đúng mà nói. Hảo đi, nó thừa nhận nó là ghen ghét, nó còn không có ngưng thể đâu, căn bản hưởng thụ không được mỹ thực, chỉ có thể nghe vừa nghe khí vị. Đúng vậy đúng vậy, chân tình biểu lộ, nhiều khó được a. Tiểu manh phụ Hòa nó cũng không ngưng thể. Cuối cùng, Bạch Vân Hinh cho một cái chiếc trung biện pháp. Cấp mọi người đều uy một viên ngủ đông đan, đưa vào khách thất, ngủ một giấc, ngày mai liền tinh thần, không chuẩn còn có thể có điều đột phá đâu. Quả nhiên, ngày thứ hai sáng sớm, Đại gia tỉnh lại sau, trước tiên liền hồi thuận An Sơn bế quan tu luyện, nên đột phá đột phá, không có thể đột phá tu vi cũng chướng không ít. Linh thực cùng linh tiểu không chỉ có mỹ vị, còn có thể tăng trưởng tu vi, mà Bạch Vân Hinh sở làm linh thực tuyệt đối không có bất luận cái gì tác dụng phụ, không giống trung hạ phẩm linh đan có đan đầu. kế tiếp, Bạch Vân Hinh mở rộng ra rộng phủ mà ở thúy cẩm viên hậu viên bày ra một cái tụ linh trận, bên trong thả nửa điều trung phẩm linh mạch, na nguyên là tưởng phóng thượng phẩm linh mạch, đáng tiếc. Vô linh giới vô linh pháp tác phát huy tác dụng, cực kỳ bài xích thượng phẩm linh mạch. Có thể là sợ bị nó ảnh hưởng đến vô linh đặc tính đi. Không có biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể đặt nửa điều trung phẩm linh mạch. Nhưng này cũng so thuận an trên núi tiểu linh mạch linh khí muốn nồng đậm đến nhiều. Không hề nghi ngờ. Huyền An đại sư mang theo một chúng đệ tử, tất cả đều dọn tới rồi Thúy Cẩm Viên. Thúy Cẩm Viên hậu viên rất lớn. Đặc biệt là trung gian đại khách viện, cùng sở hữu năm tiến sân, cũng đủ bọn họ thầy trò cư trú tu luyện. Một tháng sau, dư lão gia tử vào kinh. hắn lão nhân ra thành húc ca nhi cùng chính ca nhi tiên sinh, vân tỉ nhi cũng đương bảng tính sinh. Bác hoàng tử Lý Văn Càng Nguyên còn muốn cho chính ca nhi cùng vân tỉ nhi đi thượng cung học. Tạ phương cẩm không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Nói giỡn, trong cung là địa phương nào? nang liền trung tín bá phủ tộc học cũng chưa làm đệ đệ mội mội đi, làm sao có thời giờ đi trạch đấu. Càng đừng nói là trong cung cung đấu. Những cái đó hoàng tử hoàng tôn công chúa cái nào là dễ đối phó? Bạch Vân Huynh cấp nữ chủ điểm tán, nàng cũng không thích trạch đấu cung đấu gì đó. Dư Lão gia tử đã từng là tiến sĩ, cấp bút Ca Nhi cùng chính Ca Nhi đương tiên sinh, hoàn toàn dư giả. Bạch Vân Huynh tự nhiên không có lưu thủ, thành vui sướng chăn nuôi viên, cho đại gia mỗi ngày phiên tân dạng mà làm mỹ thực. Phạm Nhân ăn linh thực là không có gây trở ngại, ăn linh đan liền không được. Tạ Phương cẩm cẩm sắc dịch nhiễm sưởng cũng thuận lợi mà đầu nhập sinh sản. Trong vườn tôi tớ đều thành công nhân. Nàng đem Tiêu lão phu nhân đưa tới hai phòng người hầu bổ dưỡng thành quản sự. Những người này đều là Tiêu lão phu nhân chọn lựa kỹ càng, trung thành độ đáng tin cậy. Hiện tại Dệt Nhiễm xưởng đều dùng bình thường tài liệu, như tơ, ma cùng tơ tầm trờ Dệt Nhiễm. Tiểu thất đáp ứng quá Tạ Phương Cẩm muốn cung cấp linh thực nguyên vật liệu, Bạch Vân Huynh liền phải thực hiện chức trách. Thời không ấn cắn nuốt linh thực không gian sau, nó bên trong cũng có thể gieo trồng linh thực. Bên trong tích tàng, có thể làm Tạ Phương Cẩm đồng học Tiêu xài một đoạn thời gian. Ngay này Tạ phương Cẩm đi vào nhà kho, nơi này đã trồng chất không ít vải vóc. Giang nam dệt cơ dệt ra tới vải dệt phẩm chất thực không tồi, bất quá, cẩm sát phường vải nếu là bán này đó bình thường bố, liền không gì đặc sắc đang nói. Cho nên, tạ phương cầm đem nhà kho vải vóc, cùng tiên dệt phường vải vóc lén lút đổi một chút. Này đó người thường dệt ra tới vải vóc, hoàn toàn có thể thu về lại trọng dệt. Mục thím, sư phụ, các ngươi có thể lại đây. Sau nửa canh giờ, tạ phương Cẩm nhiệt tình mà mời. Đại Thuận Quốc trước mắt chỉ có vài tên tu chân nhân sĩ tới gặp chứng kỳ tích. Thiên A, thế nhưng lại như thế hoa lệ gấm vóc. Lý Văn chắc trên tay là một con trang đoạn hoa, hắn yêu thích không buông tay mà tấm tắc bảo lạ. khinh dung sa, khổng tức la, loang loáng lụa liều lăng cùng dệt kim cẩm, tạ sư đệ, ngươi làm như thế nào được. Lý Văn càng vẻ mặt khiếp sợ, đây là tu chân tài nghệ thủ đoạn làm thành. Quá không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn hơn một tháng, là có thể dệt ra bao hàm toàn diện đấm Bạch Vân Hình ánh mắt lóe lóe, thân thức cha xét một phen, từ vải vóc thượng truyền đến còn xuất lại linh lực hơi thở cũng biết, này xác thật là sử dụng tu chân dệt nhiễm thủ pháp. Ai đem tu chân thủ đoạn dùng ở bình thường vải diệt thượng, thật đúng là siêu cao thuế nặng thiên vật đâu. Nhưng này đó quý báu hoa lệ gấm, ở phàm giới xuất hiện bản thân chính là điểm đáng ngờ. Đi, Tiểu Thanh kêu to một tiếng, nó có chút không kiên nhẫn, nó muốn đi ra ngoài chơi. Nó đều dệt một tháng gấm vóc. Di, đây là thanh diệt điều. Viên An Đại Sư nhìn đến không có che giấu trên người hơi thở tiểu thanh điểu, khiếp sợ mà trừng mắt nó hỏi. Hào đi, trước kia tiểu thanh ra tới chơi khi, đều là ẩn tàng rồi trên người hơi thở, còn cố ý biến ảo thành bình thường chim nhỏ. Nay sẽ bế quan gấm lâu rồi điểm, nhất thời vong hình. Thanh dật điểu. Bạch Vân Hinh chịu chịu khoe miệng, cẩn thận nhìn lên, bộ dáng sắc thật tượng thanh dật điểu, nhưng nàng có thể khẳng định đây là một con khí linh. Tạ Phương Cẩm Căn Bản chưa từng nghe qua cái gì thanh dạy điểu. Hầu nghi mà nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh dương mắt đánh giá liếc mắt một cái huyền an đại sư. Ơn, người này ánh mắt thực không tồi sao. Tiểu Thanh, người là thanh dật điểu. Sao có thể, ta là Phương Linh. Bất quá, ta hiện tại bộ dáng cùng thanh dệt điểu có chút tương tự lạc. Thì ra là thế. Một bên lâm giật hiên trong mắt hiện lên vài tia phức tạp chi sắc. Hỏi huyền an đại sư, sư phụ, cái gì là thanh dật điểu? Huyền an đại sư rất có thâm ý mà nhìn thoáng qua tạo phương cẩm sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Thanh nói, Thanh dệt Điểu là tiên diệt điểu hậu dệ trí nhất, nhất tam hiểu gấm. Truyền thuyết tiên giới tiên dệt điểu diệt ra tới tiên y dị, chính là địa giai cực phẩm. Đồng dạng có Thanh dệt Điểu phụ trợ gấm, pháp ý cấp bậc tốt nhất có thể đạt tới cực phẩm. Khó trách Tạ Phương Cẩm có được cực phẩm vải dệt đâu. Lâm Dật Hiên cùng Huyền An Đại sư trong lòng đã là kết luận bọn họ được đến cực phẩm vải dệt chính là xuất từ Thanh dệt Điểu. Tạ Phương Cẩm cùng Tiểu Thanh nhìn nhau hai mắt, cảm thán trùng hợp đồng thời. Cảm thấy cái này mỹ lệ hiểu lầm là thực không tội chủ ý. Kỳ thật bọn họ tưởng đã là gần như sự thật, kia thất vải dạn sát thật xuất từ tiểu thanh tay. Chỉ là nó đều không phải là là cái gì thanh dệt điểu, mà là tiên dệt phường phương linh. Nó bất quá là biến ảo thành thanh dệt điểu hình thái. Thanh dệt điểu là dệt điểu, lựa chọn loại này hình thái tự nhiên càng phù hợp nó thân phận, cũng là nhất tỉnh linh lực mà thôi. Tạ Phương Cẩm Dương mắt nhìn nhìn Bạch Vân Hình, thấy nàng cũng không có muốn vạch trần ý tứ, cũng liền cam chịu. Nàng trong lòng rõ ràng Mục thím khẳng định biết tiểu thanh không phải cái gì thanh dạy điểu. chương 172 thành đoạn Bạch Vân Huynh đương nhiên sẽ không vạch trần nữ chủ Kỳ thật như vậy cũng không tồi Có thể che giấu thực lực Nữ chủ an toàn rất quan trọng Nàng là thời không ấn ấn ký vai chính Nào đó ý nghĩa đi lên nói Các nàng là chói định ở bên nhau Bạch Vân Huynh cũng thu thập vài danh vai chính sinh linh ấn ký Vận mệnh chú định liền có điều cảm ứng Theo tu vi càng ngày càng cao Loại này cùng một nhịp thở cảm ứng càng ngày càng cường liệt, chỉ cần không bị hố. Bạch Vân Hinh thật sự không ngại, vô điều kiện mà đi chợ giúp vai chính trưởng thành. Lúc này, mọi người xem hướng Tiểu Thanh ánh mắt đều thay đổi. Không nghĩ tới, này chỉ Tiểu Thanh điểu có như thế cường đại bối cảnh, khó trách ở ngắn ngủn hơn một tháng là có thể dệt ra nhiều như vậy gấm vóc, hóa ra là nó duyên cớ đâu. Lý Văn chắc cẩn thận đánh giá này phê gấm vóc giá trị, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Phương Cẩm, vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Tạ sư đệ, ta tưởng, lấy này phê gấm bóc quý trọng giá trị chỉ có thể trở thành công phẩm. Ách! Tạ phương cẩm ngạc nhiên. Nàng đã quên nơi này là phong kiến vương triều, sở hữu thứ tốt đều phải thượng cống cấp triều đình. Lý Văn càng có chút nóng nảy, tứ ca, kia phường vải ta đều nhập cổ, đều thanh đoạn, chúng ta đây bán cái gì? Đúng vậy, tạ phương cẩm cũng nhìn về phía Lý Văn Trác. Lý Văn Trác cười nói, này có cái gì, đi giang nam tiến tốt hơn gấm bóc liền rất không tồi. Dựa. Như vậy sao được? Cẩm sắc phường vải chẳng phải là không gì đặc sắc? Huyền An đại sư lại tán đồng nói: Như thế phẩm chất gấm vóc sắc thật chỉ thích hợp thượng cống, khiến cho nội vụ phủ tới phân phối đi. Ngươi cẩm sắc dệt nhiễm sưởng về sau liền cung ứng nội vụ phủ, cũng đỡ phải ngươi nhiều lan lộn. Được chứ, cái này nàng thành hoàng thương chuyên môn thế nội vụ phủ sinh sản gấm vóc. Lâm Dật Hiên cũng khuyên đủ, như vậy cũng đỡ phải mục thím chạy giang nam đi thu mua tài liệu. Nội vụ phủ đều có sung túc nguyên liệu, ngươi cũng tỉnh đi rất nhiều phiên toái. Tạ Phương Cẩm nhìn về phía Bạch Vân Hình, trưng cầu nàng ý kiến. Bạch Vân Hình không sao cả, bình thường gấm vóc đối người tu chân tới nói, căn bản vô dụng. Liên tính nhi tử mục mính hút muốn ở phàm giới sinh hoạt cả đời, cũng có thể sử dụng tu chân vải dệt tới làm quần áo. Các ngươi tùy ý đi. Bạch Vân Hình vẫy vẫy tay. Tạ Phương Cẩm lúc này mới gật đầu, "Hảo đi, vậy cung cấp nội vụ phủ đi." "Bất quá, ta cầm Sắc phường vải cũng muốn dùng nó căng giữ thể diện." "Không sao." Lý Văn Trác thực sẵn khoái. Nội vụ phủ cũng muốn đối ngoại cung ứng, này đó đoạn vẫn là từ người cẩm sắc phường vải phụ trách. Chỉ là đem này đó gấm vóc liệt vào cống phòng thôi. Tạ phương cẩm chịu chịu khoe miệng, thực chán ghét loại này chế độ phong kiến. Bất quá, từ hoàng gia nội vụ phủ kinh làm nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền thoái. Nàng về sau chỉ lo sinh sản là được. Lại nói, chờ nàng rời đi thế tục giới, kia gấm vóc cung ứng cũng liền chặt đứt. Vẫn là đường hoa quá nhiều tinh lực đi đầu tư làm. Tạ phương cẩm không hề đi để ý tới này đó thực sự. Nàng chọn bốn thất vải rệt, chuẩn bị đưa đến trung tín ba phủ. Tiêu lão phu nhân cùng bọn họ tình nghĩa không bình thường, nếu này đó gấm vóc đã thành đoạn, kia đưa mấy con qua đi cũng cho là cho nàng lao nhân ra áp đáy hòm. Chỉ có những cái đó có phẩm dai quan ra, mới có thể sử dụng công phẩm, còn phải tại nội vụ phủ nhớ thượng danh hào. Tạ phương cầm lén tặng người, nội vụ phủ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Tiêu lão phu nhân tưởng thưởng cho ai liền thường ai, phương tiện. Lâm giật hiên cùng Khương Minh cũng cầm mấy con chuẩn bị mang về hiếu kính cấp trưởng bối sư phụ ngài lao nhân gia không chọn mấy con sao tạ phương cảm thấy lý văn chắc cùng lý văn càng đều nhịn không được chọn vài thất chỉ có bạch vân Hinh cùng huyền an đại sư thờ ơ. bạch tiên bối sao tự nhiên trước mắt huyền an đại sư lắc đầu ta không cần phải thuận an trong chùa đều là người xuất gia nơi nào dùng được với này đó ngài xem không thượng này đó vật phàm cứ việc nói thẳng bái còn đều là người xuất gia ngài nào điểm đều không giống là người xuất gia hả không Ta cũng muốn chọn mấy con. Bạch Vân Hinh không có hứng thú, nhưng không đại biểu tiểu thất không có hứng thú. Nó cũng đi lên xem náo nhiệt, miêu trảo tử xả quá vài thất. Tiểu thất, ngươi chọn lửa cái này có ích lợi gì? Đại miêu tiểu tinh tỏ vẻ thực nghi hoặc. A, Lý Văn càng đám người khiếp sợ mà nhìn đại miêu, liền huyền an đại sư đều kinh nghi mà trừng lớn đôi mắt. Thiên A, trừ bỏ tiểu linh miêu, thế nhưng còn có một con linh thú sao? Chính là, vì sao bọn họ cảm ứng không đến đại miêu trên người linh lực dao động? Nơi này chính là bạch tiền bối bày ra tụ linh trận, sẽ không thất lạc linh lực. Tiểu tinh nhảy lên tối cao gỗ đàn bàn, vẻ mặt bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, nâng cao cao miêu đầu. Khu, khu, nó là cơ quan con dối. Bạch Vân Huynh giải thích một câu. Nhưng cái này giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Cơ quan con dối sao có thể sẽ giao lưu, còn sẽ có như vậy phong phú biểu tình. Liên tạ phương cẩm đều ngạc nhiên không thôi. Tuy rằng tiểu thanh cùng nàng nói qua, mục thím đại cẩu cùng đại miêu. Thậm chí còn có hai con ngựa, đều là cơ quan con rối. Nhưng chúng nó như thế nào dường như có linh hồn đâu. Nàng xem như chân tướng. a, chúng nó có hồn linh ký sinh. Bạch Vân Hinh lúc này đây xem như cấp tay mơ nhóm giải thích nghi hoặc. Nhưng bọn hắn trong lòng lại cảm thấy càng hoảng sợ, trên người không cấm một trận hàn ý chạy qua. Cơ quan con rối cư nhiên ký sinh hồn linh, ai hồn linh, là người tu chân sao. Không phải là Bạch Tiền bối chào đi. Tiểu thất phiết phiết miêu miệng chúng nó là chủ nhân cùng tiểu chủ nhân khế ước hồ linh nó vẫn là thực thiện lương sợ này đó tiểu gia hỏa nhóm sợ hãi lá gan nga mọi người đều không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi khế ước, thuyết minh đều là hai bên tự nguyện tiểu tinh hừ một tiếng nhìn về phía tiểu thất ni còn không có đáp lời ta cấp tiểu chủ nhân trước cất chứa chờ hắn về sau thành gia thăm người thân khi có thể tặng người a tiểu thất phòng ngừa chu đáo có lâu dài kế hoạch người nhà nghĩ đến thật xa trong lòng mọi người chửi thầm Hiện tại một mình Húc mới 8 tuổi tiểu hài từ đâu. Nhưng ai cũng không dám đưa ra dị nghị. Nói giỡn, đừng nhìn tiểu thất chỉ là một con tiểu miêu, tu vi so với bọn hắn đều cao, một móng nuốt là có thể phế đi bọn họ. Tạ phương Cẩm Càng không có dị nghị, gấm vóc nhiều lắm đâu, nàng còn có thể tùy thời sinh sản ra tới, lại lấy ra bốn thất giao cho Lý Văn Càng. Đây là đưa cho Ngọc Dung sư tỷ, Việt sư huynh giúp đỡ đưa qua đi đi. Lý Ngọc Dung tam công chúa mẫu phi vừa mới qua đời, nàng đang ở trong cung phục hiếu. Kỳ thật, ấn tu chân giới quý củ, tạ phương cẩm tu vi so với bọn hắn cao, ứng là sư tỷ. Đại gia sớm biết rằng nàng là nữ giả nam trang, chỉ là nàng vẫn luôn nam trang trang điểm, thói quen xương sư đệ. Nơi này cũng không phải tu chân giới. Vài vị hoàng tử công chúa tuổi tác đều so nàng đại, cũng liền ấn phía trước tới sưng hô. Đối với này đó sưng hô việc nhỏ, tạ phương cẩm một chút cũng không thèm để ý. Tốt, ta đại tam tỷ đã tạ sư đệ. Chờ đến nàng ra hiếu, nàng nên tự mình tới tạ ngươi. Lý Văn Càng vui vẻ đáp ứng, hắn nói lời này khi còn cố ý ngắm liếc mắt một cái Khương Minh. Lâm Giật Hiên cũng theo bản năng mà nhìn thoáng qua Khương Đại Sư Minh. Ở đây đều là tu sĩ cùng Linh Sủng. Bọn họ điểm này động tác nhỏ căn bản không thể gạt được đại gia. Tiểu thất vẻ mặt bắt quá em mà nhảy lên Lâm Giật Hiên bả vai, hỏi, Lâm Tiểu Tử, bọn họ nhìn Đại Sư Minh làm cái gì? Lâm Giật Hiên thân mình cứng đờ, sắc mặt phức tạp, không biết nên như thế nào trả lời một con Linh Sủng. Mau nói mau nói. Có phải hay không cùng Tam công chúa có quan hệ?" Tiểu Thất Thúc dục nói. Lâm Giật Hiên nhìn nó kia lấp lánh sáng lên mắt mèo, vẻ mặt bát quái bộ dáng đặc biệt có vẻ buồn cười. "Như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, thật sự không đành lòng cự tuyệt." Nhỏ giọng chuyên âm, "Tam công chúa tâm duyệt đại sư hình. Tiểu Thất hiểu rõ gật gật đầu, nó bỗng nhiên nhớ tới hơn một tháng trước say rượu sự. Khi đó xác thật nhìn đến Tam công chúa cùng Khương Minh thông báo. Chương 173 Hồi giới không gian. Lại xem Khương Minh vĩ nạn anh tuấn dáng người, Tiểu Thất nghĩ thầm, tiểu nữ sinh thích thượng như vậy một vị sói ca, cũng là thực bình thường sự. Lý Ngọc Dung chỉ là ngụy linh căn tứ chất, chỉ có thể luyện thể. Khương Minh là tam linh căn tứ chất, thuộc tính tương sinh, ở tu chân giới thuộc về linh căn tốt hơn một loại. Kia Khương Minh thích Tam công chúa sao? Điểm này liền có vẻ thực mấu chốt. Chủ nhân Bạch Vân Hinh sớm đã đưa cho bọn họ, mỗi người các một phần sinh linh hoa cùng ngũ hành quả, chúc cơ có hy vọng. Nếu Khương Minh đối Lý Ngọc Dung có tâm, là có thể kết thành đạo lữ. Tiểu thất nghĩ thầm, nó không ngại lại đưa cho Lý Ngọc Dung một môn đại ngàn giới cao cấp luyện thể công pháp. Ở đại ngàn giới, luyện thể cảnh giới tối cao có thể đạt tới đến thánh cảnh, tương đương với độ kiếp kỳ tu vi, cũng không so luyện khí lưu kém. Mấu chốt là muốn rửa cơ duyên cùng tự thân nỗ lực. Tiểu thất đối Lý Ngọc Dung ấn tượng khá tốt, một chút cũng không có công chúa cái giá, so trung tín bá phủ những cái đó đích tiểu thư muốn khá hơn nhiều. Nó cũng không nghĩ, Lý Ngọc Dung chỉ là ngụy linh căn, nàng dám ở bọn họ trước mặt làm càn sao? chỉ có thể nói, trung tín bá phủ các tiểu thư cấp tiểu thất ấn tượng quá kém. lúc trước, vân tỷ nhi ở tại bá phủ khi có vài vị đích tiểu thư liền sử một ít thủ đoạn muốn cho vân tỷ nhi xấu mặt. có tiểu thanh ở, các nàng không có thực hiện được thôi. tiểu thất nghe tiểu thanh nói lên, đều hận không thể chạy tới trung tín bá phủ, giao huấn kia giúp không chỉ trời cao đất rộng tiểu cô nương một đốn. lâm giật hiên thần sắc có chút phức tạp, sư phụ không được, đại sư huynh cũng không có gì tỏ vẻ. như vậy a. Xem ra bọn họ chi gian là không diễn. Kỳ thật, như vậy cũng hảo. Cho dù có sinh linh hoa cùng ngũ hành quả, chúc cơ sâu cũng là thực bình thường từ chất. Đều không phải là sở hữu ngũ linh căn giả, đều có thể cùng chủ nhân cùng nữ chủ tạo phương cẩm giống nhau tu luyện nhanh như vậy. Đó là cần phải có đại cơ duyên, tu hành trên đường biến số nhiều như vậy, không bằng sớm một chút quyết đoán mà đem hết thể bóp chết ở nơi chung đâu. Theo chủ nhân nói, Lý Ngọc Dung khí vận liền màu tím đều không có đâu. Lâm Giật Hiên thực đồng tình Đại sư Huynh cùng Tam Công Chúa, tuy rằng Khương Minh vẫn luôn không có gì tỏ vẻ, nhưng hắn có thể cảm thấy hắn bất đắc dĩ. Hắn trong lòng cảm thán đồng thời, không tự chủ được liền nhìn về phía Tạ phương cẩm. Con hảo tạ sư muội là ngũ linh can, có thể cùng hắn cùng nhau ngao du tu chân giới. Hắc hắc! Tiểu thất cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này tâm tư, người qua đường đều biết ta. Bạch Vân Hinh lúc này không có thời gian đi để ý tới bọn tiểu bối tâm tư. Nàng chuẩn bị hồi minh nguyệt giới một chuyến. Thời không ấn linh thực không gian, linh thực chủng loại rất có hạn. Thiên mục môn nhất am hiểu dị nhiễm, cái dạng gì linh thực đều có. Bạch Vân huynh nghĩ, nếu không trực tiếp đưa Tạ Phương cẩm một cái linh thực không gian đi, dù sao đều giúp, không bằng giúp được đế. Không biết nàng cái kia tiên diện phường không gian có hay không năng lực cắn nuốt linh thực không gian. Ta chuẩn bị hồi một chuyến minh nguyệt giới, Tiểu Tinh, ngươi phải bảo vệ hảo Húc Nhi. Màn đêm buông xuống, Bạch Vân huynh cẩn thận dặn dò Tiểu Tinh. Nó là một mính húc vạn năng linh khí hồn linh, chỉ có thể đi theo chủ nhân. Chủ mộ yên tâm, nơi này không gì đồ vật có thể xúc phạm tới chủ nhân, ta sẽ nhìn. Tiểu tinh tuy rằng rất muốn hồi đại ngàn giới, nhưng là, nó là chủ nhân hồn linh, chủ nhân ở nơi nào, nó tự nhiên liền ở nơi nào. Nếu là chủ nhân có thể thuận lợi mà tiêu trừ nghiệp nghiệt, nó về sau càng có tiền đồ. Húc nhi, nhớ kỹ, không cần cùng nữ chủ tạ phương cẩm đoạt bất cứ thứ gì, gắt gao đi theo bên người nàng, nghe nàng lời nói. Bạch Vân Huynh lại dặn dò nhi tử. Mục Mính húc chỉnh trọng gật đầu, mẫu thân yên tâm đi, nữ chủ kêu ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, nàng làm ta chảo gà, ta tuyệt không chảo cá. Ách! Bạch Vân Huynh cũng không biết như vậy giáo nhi tử, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Bất quá, không cùng vai chính đối nghịch luôn là không sai. Nhi tử còn nhỏ đâu, nhưng thật ra không cần quá cẩn thận, húc nhi thiệt tình đối đãi bọn họ tỉ đệ liền hảo, không cần cố ý thế nào. Ấn Mục Mính húc điểm điểm đầu nhỏ, hắn đã trưởng thành. Không cần mẫu thân lo lắng. Tiểu manh nhìn không được, chủ nhân, chúng ta lại không phải không trở lại, nhiều lắm một ngày, liền tới trở về. Làm đến cùng sinh ly tử biệt dường như, không khí quá áp lực. Cũng là, Bạch Vân Hinh lắc lắc đầu. Nàng làm một khắc đều luyến tiếp rời đi nhi từ đâu. Thân là cha mẹ bệnh Trung A. Bạch Vân Hinh không hề do dài, cùng Tạm phương cẩm cùng huyền an đại sư giao đái một phèn, làm cho bọn họ giúp đỡ chăm sóc một chút nhi tử, sau đó, về tới giới không gian. Nương! Ngài đã trở lại. Mục Trà Hy vừa lúc ở dưới trong không gian. Chính là, trước mắt hắn là chuyện như thế nào? Mục Trà Hy pháp y tàn phá bất ham, toàn thân phát ám, nhưng hắn ánh mắt lại là lấp lánh sáng lên. Như thế nào lạ, phát sinh chuyện gì? Bạch Vân Hinh lo lắng hỏi. Mục Trà Hy chạy nhanh cho chính mình làm một cái thanh khiết pháp thuật, sửa sang lại một chút. Không có việc gì, nương không cần lo lắng. Ta chỉ là đi theo khâu trường huy đi một chuyến bí cảnh, này không phải vừa trở về sao? "Chủ mẫu, chủ mẫu." Cái kia Khâu Trường Huy lại hố chủ nhân vài lần. "Mục trà hy hồn linh tiểu hỏa, bở la là bở làm mà cùng Bạch Vân huynh cáo trạng." Sự vô điều thế, đem Khâu Trường Huy như thế nào hố chủ nhân sự tất cả đều nói một cái kỹ càng tỉ mỉ. "Hào đi, linh sủng nhóm yêu nhất một chút chính là cáo trạng." Bạch Vân huynh cẩn thận nghe xong, nhìn về phía Nhị Nhi ánh mắt đã đau lòng lại bất đắc dĩ, Khi Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng lại làm những cái đó mạo hiểm sự." "Ai, đứa nhỏ này" cũng dám cùng hắn cha cùng đi cùng khâu trường huy đoạt cơ duyên. Nay không phải chính mình tìm chết sao, không bị hố mới là lạ. ân ân đã biết, nương. Ta cùng cha đã sớm bị hố thói quen. Mục trà hy dường như không nghe đi vào nhiều ít, nhưng hắn trong lòng lại là hiểu rõ. Bạch vân huynh bất đắc dĩ, nhi tử lớn, có ý nghĩ của chính mình, nàng tổng không thể thay thế hắn đi đi tương lai lộ đi. Bất quá, nghe tiểu hỏa nói lên trải qua, này hai cha con thật không có trực tiếp cùng vai chính đoạt cơ duyên. Vẫn là có trường mực. Tuy rằng đi theo vai chính rèn luyện tương đối nguy hiểm, nhưng bọn hắn sát thật được đến không ít chỗ tốt. Cơ duyên cùng nguy cơ luôn là làm bạn gắn bó, liền xem chính mình như thế nào đi lấy hay bỏ. Húc nhi như thế nào? Mục tử du tiến vào sau, nhìn thấy thê tử thật cao hứng, hỏi con thứ ba. Mục trà hi cũng là vẻ mặt quan tâm, tam đệ ở vô linh giới có khỏe không, thích hứng hay không? Không đợi bạch vân Huynh trả lời, tiểu manh cùng tiểu thất xem như tìm được rồi nói hết đối tượng. Chủ công. Chủ công, ngươi nghe ta nói. Khi tiểu chủ nhân, ta cùng ngươi nói. Sau đó, hai cái tiểu cáo trạng tinh, sự vô đều tế, đem vô linh giới như thế nào làm ruộng sinh hoạt, như thế nào gặp gỡ làm ruộng không gian lưu nữ chủ sự, tường tận mà cùng chủ công cùng tiểu chủ nhân nói một lần. Hào đi, nhất định phải thói quen linh sủng nhóm cáo trạng hành vi. Tiểu manh cùng tiểu thất đều là bạch vân huynh linh sủng, tự nhiên không thể đem chúng nó lưu tại một khắc giới, bằng không, chủ sủng đều sẽ bị hao tổn. Thiên A, Vô linh giới còn sẽ xuất hiện vai chính. Mục trà hy quái kêu lên. Mục tử du cũng là khiếp sợ mà nhìn trầm chầm, chầm Bạch Vân Hình. Ai, thói quen liền hảo. Bạch Vân Hình than một tiếng. Hình nhi, người bị liên lụy. Mục tử du yêu thương mà ôm thê tử. Từ hắn cùng nhi tử bị phế tài nghịch tập lưu vai chính khâu trường huy hô quá vài lần sau. Hắn thật sâu mà cảm nhận được thê tử bi thương cùng bất đắc dĩ. Chính là, vô linh giới là phàm giới. Nị Ma, phàm giới còn tới một cái nữ chủ. Vẫn là tu chân nữ chính. Thật mẹ nó không khoa học a Người một nhà đều là vô ngữ vọng trời cao. Thiên đạo, ngươi có thể để cho vai chính nhóm tới càng mãnh liệt một chút sao. chương 174 vừa đi 10 năm. Bạch Vân Hinh thu hồi bất đắc dĩ cảm khái nỗi lòng. Xuống tay chuẩn bị muốn mang đi vô linh giới tài nguyên. Mục trà hy lúc này trong lòng phức tạp vô cùng. Nương, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cũng đi vô linh giới nhìn liếc mắt một cái. Cũng nhìn xem tâm đệ, ta tưởng hắn. Bạch Vân Hinh tức giận mà trường hắn một cái. Có thời gian kia, không bằng nhiều cùng khâu trường huy đi rèn luyện đâu. Vô linh giới gì tu chân tài nguyên đều không có, đi thuần tuy là lãng phí thời gian. A du, ta tưởng trực tiếp đưa cho tạ phương cẩm một cái linh thực không gian. Húc nhi còn cần ở vô linh giới ngốc cả đời đâu, cần phải đem nữ chính hầu hạ hảo. Mục tử du hảo phóng mà ném cho nàng một cái linh thực không gian. Cái này linh thực trong không gian, có 13.5468 loại linh thực chủng loại là chúng ta thiên mục môn chân quý đưa cho kia vai chính đi. Bạch Vân Hinh cười tiếp, sau đó lấy ra Tạ Phương Cẩm đưa mấy con cực phẩm vải dệt cùng tiên dệt công pháp. Nhìn nữ chính tiểu bằng hữu cũng không làm chúng ta có hại. Tạ Phương Cẩm ở biết được Bạch Vân Hinh phải về một chuyến đại ngàn giới, liền tìm tới cửa, cùng nàng trao đổi vài thất cực phẩm vải dệt. Này mấy con đều là tiên dệt phường nhà kho chân quý. Hoa thật là quá xinh đẹp. Mục Tử Du cùng Long Lão. Mục trà hi cùng tiểu hỏa đều kinh hãi mà nhìn chằm chằm trước mắt cực phẩm bài dệt. Ngủ tiên tơ tầm bài dệt, giản dị tự nhiên, lại là nhất có tính dai một loại tài liệu, nhất thích hợp làm tiên giáp chiến y Liê. Thiên tiên tơ tầm bài dệt, hoa lệ bóng loáng, là tiên y lìa nhất phổ biến tài chất, phòng ngự công năng cường hãn. Long tiên tơ tầm bài dệt, có thể tự động sinh ra long khí, nhất thích hợp đế vương ăn mặc, nghe nói ăn mặc nó có thể sử vận mệnh quốc gia hưng thịnh, ổn định và hòa bình lâu dài. Toàn bộ đều là chế tác tiên ý cực phẩm bài rệt. Ta nơi này còn có đâu? Tiểu thất bán manh mà kêu lên. Chín màu quang huy bố, nghe nói sử dụng 970 loại pháp quyết dung hợp cùng nhau, mới nhiệm ra tới cực phẩm bài rệt. Nó mặt trên phượng Hoàng Dương cánh đồ án, là từ 3.500 nhiều thủ pháp quyết dung hợp mà thành. Ở tiên giới, chỉ có thiên tiên cảnh giới thượng tiên mới mua nổi. Nhưng nó lại là dù ra giá cũng không có người bán, Cẩm sát tiên dệt phường chỉ có 2 thất tích tàng. Tạ phương cẩm hào phóng mà đưa cho tiểu thất một con. Kỳ thật đâu, nó đã theo tiên dẹt phường giáng cấp. Lúc này chín mổ quang huy vải dệt, tự nhiên so ra kém tiên giới nguyên liệu thật. Nhưng ở tu chân giới, nó cũng là tương đương khó lường cực phẩm vải dệt. Ta có thể đưa hai thân cấp lao tổ tông Nga. Tiểu thất đặc hào phóng mà nói. Ai, ai làm hiện tại người tu chân đều không dùng được đâu. Hoa nha nha, tiểu thất người đối lao tổ tông tốt như vậy, thật là hào ngoan. Mục lao tổ tới thật kịp thời. Mục Tử Du cẩn thận xem xét tiên dệt công pháp, trong đó tiên dệt pháp quyết chia làm nhuộm màu pháp quyết, dệt màu pháp quyết cùng chế y pháp quyết. Nay bộ công pháp không tồi, rất có tham khảo ý nghĩa, ở tiên giới đều không nhiều làm đến. Nga, đúng rồi, Mục Tử Du là tiên nhân chuyển thế, khó trách hắn đối chín màu quang huy bố không có bao lớn cảm xúc đâu. Bạch Vân Hinh tò mò hỏi hắn, ngươi trước kia ở thượng giới khi, gặp qua 9 màu quang huy bố sao? Mục Tử Du khóc khốc mà cười, ta có một vị lão bằng hữu liền am hiểu tiên dệt Ân, nàng đã từng đưa quá ta mấy con. Bất quá, không biết bị tiểu bạch ném chạy đi đâu. Bạch Vân Hinh, mục Lão Tổ, mục Trà Hi, Tiểu Thất dùng ngũ oán ánh mắt chừng mắt nhìn mục Tử Du liếc mắt một cái, thầm nghĩ chủ công biểu tình tương đương thiếu tấu đâu. Mục Tử Du sờ sờ cái mũi, dường như hắn trang bức trang đến qua người nhà muốn giận nhau. Vì thế hắn thay đổi đề tài, vô linh giới nữ chủ xem ra rất hào phóng, chỉ là này đó cực phẩm vải dệt liền giá trị liên thành. Như vậy đi, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt, lại cho nàng 500 vạn linh thực tài liệu đi. Ân, không sai biệt lắm đủ nàng đem tiên dệ phường thăng cấp đến huyền giai cực phẩm. Pháp khí tưởng từ huyền giai lên tới địa giai, cũng chính là tiên khí cấp bậc, chỉ có chủ nhân phi thăng tiên giới mới được. Tượng Bạch Vân Hinh thời không ấn đã đạt tới huyền giai cực phẩm, chỉ có thể chờ nàng sau khi phi thăng mới có thể lại tấn giai. Mục Lao Tổ Nghĩ Nghĩ cũng lấy ra một cái túi chữ vật, chuẩn bị cấp không thấy quá mặt tạ nữ chủ một phần lễ vật. Này đó cực phẩm phải rệt, quan trọng nhất tác dụng chính là cho hắn lão nhân gia luyện chế tiên y cùng tiên giáp. Có như vậy nếu ý tiên giáp, hắn độ thứ 9 thứ 8 tiên kiếp kỳ, nghĩ đến cũng có nắm chắc một chút. Khu khu lao tổ tông. Bạch Vân Hinh liếc mắt nhìn hắn, khinh phiêu phiêu nói, ngài độ kiếp kỳ, ta sẽ trực tiếp từ tiên giới vị diện giúp ngài mua một kiện cực phẩm tiên giáp. Dựa, này hai hàng thật có thể trang bức a. Mục lao tổ hồn linh thanh minh khinh bỉ, ngắm mục tử du cùng Bạch Vân Hình phu thê liếc mắt một cái. Nếu không nói như thế nào, không phải người một nhà không tiến một ra môn đâu. Bọn họ có như vậy thực lực, mang người trang bức mang người phi. Tóm lại, Bạch Vân Hinh lúc này đây hồi giới không gian, cùng nhi tử cùng cha hắn, cùng với Lao Tổ Tông gặp gỡ là tương đương thành công cùng sung sướng. Nàng không hề trì hoãn, về tới vô linh giới. Chính là, nhị mạ, ai có thể nói cho nàng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Vân Hinh nhìn trịnh ra thôn trang viên, như thế nào cảm giác nhiều năm chưa sửa chữa lại bộ dáng đâu thần thức đảo qua hà bờ bên kia trịnh tam trong nhà đã sớm nhiều năm sáu cái củ cải nhỏ nhưng bọn hắn tuyệt không phải đại trụ nhị trụ cùng tiểu trụ đảo giống bọn họ hài tử trịnh tam tôn tử chủ nhân ta tưởng khả năng nơi này lại đi qua năm sáu năm tiểu manh vẻ mặt trầm tư ưn đâu có lẽ không ngừng năm sáu năm đâu tiểu thất cũng là một bộ sớm biết như thế biểu tình bạch vân huynh có chút nóng nảy chúng ta chạy nhanh thượng kinh không biết húc nhi thế nào kinh thành thúy cẩm viên Ai nha, đại chủ mẫu đã về rồi. Thiểu tinh bay lên trời cao, hướng phương xa nhìn ra xa. Nó phía dưới đứng một vị thân xuyên màu làm kính phục tuấn lãng thiếu niên, đôi mắt lạnh lùng, dáng người cường tráng. Là nương đã trở lại. Vị này đúng là mục minh húc, hắn đã 18 tuổi, là thế xương đế thân phong mục quốc công, chính nhất phẩm thiếu tướng quân. Hắn đi theo khương quốc công khương minh xuất trinh nhiều lần, mỗi lần đều khải hoàn mà về, đem phương bắc thát tử chạy về thảo nguyên chỗ sâu trong, đã nhiều năm không dám xâm chiếm Đại Thuật quốc. Húc Nhi, Nương, Bạch Vân Hinh mãn nhãn lệ quang, nhìn cùng hi Nhi không sai biệt lắm cao Nhi Tử, trong lòng tràn đầy ấy nấy. Tam Nhi đều lớn như vậy, không nghĩ tới nàng vừa đi chính là mười năm. Húc Nhi, Nương xin lỗi ngươi. Sớm biết rằng nàng liền không trở về giới không gian. Mục Minh hút lạnh lùng trên mặt thập phần nhu hòa, Nương, Nhi Tử hảo hảo, ngài không cần tự trách. Bạch Tiên Bối, Huyền An Đại sư mang theo các đệ tử cung kính tiến lên hành lễ. Bạch Vân Hinh thấy nữ chủ Tạo Phương Cẩm. Sớm đã trưởng thành một cái xinh đẹp đại cô nương, nương khí kỳ đại viên mãn. Còn có Vân Tỷ Nhi, chính ca nhi đều trưởng thành. anh, Vân Tỷ Nhi như thế nào trải lên phụ nhân bùi tóc? Cảnh con người mất ta? Dựa, nhị mạ không gian phát tắc. Bạch Vân Huynh trong lòng mắng to. Tạ Phương cẩm tiến lên nhất nhất cho nàng giới thiệu này mười năm biến hóa. Huyền An Đại Sư cuối cùng đồng ý Khương Minh cưới tam công chúa. Hiện tại Khương Minh chẳng những là Khương Quốc Công Thượng Tướng Quân, vẫn là phụ mã Gia. Hắn cũng là ngưng khí kỳ đại viên mãn, đang ở phương Bắc đóng giữ. Vân Tỷ nhi từ thế xương đế tứ hôn, thành bát hoàng tử Việt Vương Vương phi, nàng hiện tại là bẩm sinh cảnh viên mãn cảnh giới, Lý Văn Càng tu vi cũng là. Vậy ngươi cùng Lâm Dật Hiên là? Bạch Vân Hinh nhìn thoáng qua Tạ Phương Cẩm bên cạnh Lâm Dật Hiên hỏi. Tạ Phương Cẩm cười cười, ta cùng với Dật Hiên cũng là thế xương đế tứ hôn, nhưng chúng ta là trước đính thân, chờ tới rồi tu chân giới lại kết thành đạo lữ. Lâm Dật Hiên cũng là ngưng khí kỳ đại viên mãn cảnh giới. Kỳ quái, này một đám đều đạt tới viên mãn chi cảnh, nghẹn không tấn dai, rốt cuộc là có ý tứ gì. Còn có huyền an đại sư, thế nhưng cũng không kết đan. Huyền an đại sư dường như nhìn ra bạch tiền bối nghi hoặc, ngựa ra kinh người, chúng ta chuẩn bị đến tu chân giới lại tấn dai. chương 175 phụ giới, đến tu chân giới lại tấn dai. Tu chân giới, các người muốn như thế nào đi tu chân giới? Nơi này là vô linh giới, không có bất luận cái gì giới ngoại chuyện đưa trận. Chứ bỏ tượng Bạch Vân Hình như vậy có thể tùy ý xuất nhập người khác giới không gian, hoặc là tượng thời không ấn cùng vạn năng linh khí như vậy phá không vượt rào pháp khí, mới có thể rời đi vô linh giới. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Đó chính là vẫn luôn tu luyện đến độ kiếp kỳ, vượt qua cuối cùng phi thăng kiếp, vậy bay thẳng tiền giới, cũng không phải tu chân giới à. Bạch Vân huynh, Tiểu Manh cùng Tiểu Thất đều là một bộ xem ngu ngốc mà nhìn huyền an đại sư. Đại chủ mẫu, hắn Nói chính là vô linh giới tu chân giới. Tiểu Tinh nói làm Bạch Vân Hinh cùng hai linh cảnh là khinh thường. Vô linh giới còn có tu chân giới, lừa quỷ đâu? Nhưng Kế Tiếp Huyền An Đại sư nói, hoàn toàn đổi mới Bạch Vân Hinh thế giới quan. Theo Huyền An Đại sư sở thuật, Đại Thuận quốc nơi đại lục, kỳ thật là tên là Hoa Phong giới một cái hẻo lánh tiểu địa giới. Hảo đi, nơi này dân bản xứ xưng vô linh giới vì Hoa Phong giới. Nơi này linh mạch thưa thớt, không khỏe với người tu chân cư trú, bởi vậy mới có tượng Đại Thuận quốc như vậy thế tục vương triều. Kỳ thật Nơi này căn bản là không nên xuất hiện linh mạch loại đồ vật này, tất cả đều là gian lận khí. phạm nhân thế tục giới, có linh căn giả tự nhiên không nhiều lắm. Mà cái gọi là tu chân giới, hoàn toàn vượt qua bạch vân hình tưởng tượng. Giống nhau giới hoặc là biên giới, đều là chỉ có sinh mệnh tinh cầu hoặc là tinh cầu tạo thành tinh vực. Ai biết, nơi này thế nhưng xuất hiện như vậy kỳ lạ một cái giới. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đâu. Tiểu manh hai mắt lập lệ quan mang, bắt đầu ở thời không ấn tin tức kho tra tìm tương quan tư liệu. Chủ nhân, ta biết như vậy đặc thù địa phương là cái gì? Bạch Vân Huynh thần thức xem xét tiểu manh cùng chung tin tức. Nị thật mẹ nó vô tận thời không to lớn, việc lạ gì cũng có. Kiều kỳ thật không nên xưng là giới, mà là dựa vào giới tồn tại không gian, xưng là phụ không gian. Loại này dựa vào, cùng đại ngàn giới phụ thuộc giới không giống nhau. Những cái đó tiểu ngàn giới đều là hoàn chỉnh một giới, nó bên trong tu chân thế lực được, mới không thể không dựa vào đại ngàn giới nào đó đại tu chân thế lực đều không phải là là dựa vào đại ngàn giới cái này giới. Cái này phụ không gian cùng giới không gian lại không giống nhau, nó không thể cắn nuốt cùng dung hợp pháp tắc. Cho nên, nó vô pháp thăng cấp trở thành độc lập một giới, chỉ có thể dựa vào chủ giới các loại pháp tắc mà tồn tại, nhưng tu chân giới cũng cho nó nổi lên một cái phụ giới tên. Bạch Vân Hinh phòng đoán, loại này phụ giới có thể là nào đó không gian, tỉ như linh thực không gian hoặc là linh thú không gian, trải qua đại năng nhóm biến thái sửa chữa cuối cùng trở thành cùng loại với giới phụ không gian vô linh giới tuyệt đối có đại năng giả đã từng ngốc quá nơi này xưng là hoa phong giới tu chân giới là một khối nhất thích hợp người tu chân cư trú đại lục tê hoa gió lớn lục hoa gió lớn lục nhất trung bộ có một cái trung phẩm đại linh mạch nó vị trí địa giới xưng là hoa phong núi non liên miên trăm vạn hơn giảm là linh dược linh thạch nơi sản sinh tu chân tài nguyên tụ tập địa hoa gió lớn lục có tam môn hai triệu một chùa chờ năm thế lực lớn Tam môn chính là chỉ trăm xảo môn, ngự thú môn cùng vạn hoa môn. Hai triều tức vì đại hoa quốc cùng thiên phong quốc hai đại tu chân vương triều. Một chua còn lại là quang hoa tự, nơi này là tu phật giả thiên đường. Trăm xảo môn này đây tu chân kỹ năng là chủ nhân tại căn cứ, chỉ cần tài nghệ tinh vi, đối với tư chất yêu cầu tương đối không cao. Tượng tạ phương cẩm như vậy là nhất thích hợp gia nhập trăm xảo môn. Ngự thú môn, xem tên đoán nghĩa là linh thú môi trường nuôi cầy mà. Gia nhập ngự thú môn tu sĩ. Đều là đối linh thú có thiên nhiên nhảy bén tu sĩ, hoặc là có linh sủng tu sĩ, nhưng thật ra cùng kim vân giới tú lĩnh môn tú chiêu phong không sai biệt lắm. Vạn hoa môn còn lại là bồi dưỡng giải trí hình nhân tài, bao gồm thanh lâu ký quán, cũng bao gồm người tu yêu. Nghe nói, vạn hoa môn hồ yêu nhất mị hoặc người, thực chịu tu chân vương chiều các quý tộc yêu hái. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, khẳng định là những cái đó các quý tộc xa xỉ cực độ phát tiết đối tượng. Dựa, như vậy một cái nho nhỏ phụ giới. Thế nhưng cũng có giải trí hình tu chân môn phái. Xem ra, nơi này địa giới tuy nhỏ, lại là hoàn toàn phong bế tu chân không gian, nhưng ngũ tạng đều toàn đâu. Bạch Vân Hinh có thể khẳng định, vô linh giới phụ giới, hoàn toàn là nào đó nhàn rỗi đạm đau đại năng giả làm ra tới. Huyền An Đại Sư tưởng tận mà giới thiệu hắn biết tu chân giới. Bạch Vân Hinh cùng hai linh đã không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, nàng trong lòng như có cảm giác mà nhìn thoáng qua tạ phương cẩm. Vô linh giới như thế nào sẽ xuất hiện một cái vai chính. Vẫn là tu chân vai chính, chẳng lẽ chính là vì tới cứu vớt cái này phụ giới. Như vậy một cái phong bế tu chân giới, bên trong tu sĩ kiến thức khẳng định thực khổ bức. Bọn họ vô pháp biết bên ngoài tu chân giới rốt cuộc có bao nhiêu đại, giống như kia hết ngồi đáy giếng. trừ bỏ độ kiếp phi thăng tiên giới một đường, vĩnh viễn đều ra không được. Lại nói tiếp, vô linh giới người, mặc kệ là tu sĩ vẫn là phàm nhân, so địa cầu cái loại này cấp thấp vị diện đều phải thật đáng buồn. Trên địa cầu nhân loại còn có thể thăm dò ngoài không gian, chờ cái 10 vạn 8 vạn năm văn minh phát triển lúc sau, có lẽ đều có thể tiến vào trung đẳng vị diện tu luyện thời đại. Vô linh giới lại liền độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao, đều ra không được tinh lực tầng. Nơi này không gian pháp tắc chính là như thế, khóc cũng vô dụng. Bạch Vân Hinh vô hạn đồng tình cùng buồn khổ mà nhìn này đàn tiểu bối. Nữ chủ Tạ Phương cẩm muốn như thế nào cứu vớt phụ giới người tu chân, còn không phải đến cho nó lộng một cái giới ngoại chuyện đưa trận. Lấy nữ chủ thân gia Còn có vô linh giới tu chân tài nguyên, Bạch Vân huynh không cho rằng nàng có năng lực này. Bởi vì, mắc truyền tống trận sở yêu cầu thiên tài địa bảo, nơi này khẳng định đều không có. Nói cách khác, cái kia làm ra phụ giới đại năng, hẳn là đã sớm làm ra giới ngoại chuyện đưa trận. Chẳng lẽ, còn phải đợi Tạ Phương Cẩm Phi thăng tiên giới lúc sau, lại trả giá nhất định đại giới hạ giới tới cứu vớt? Hẳn là sẽ không. Như vậy, mắc truyền tống trận sống, còn phải Bạch Vân huynh giúp nàng làm. Nima Nếu nàng cấp vô linh giới phụ giới mắc giới ngoại chuyện đưa trận, kia chúa cứu thế như thế nào không phải nàng đảm đương. Bạch Vân huynh trong lòng nhịn không được mắng to. Ai, ai làm nàng là một cái mua nước tương đầu, có chúa cứu thế thân gia cùng tài cán, liền không có nữ chủ mệnh. Chỉ cần không bị phá hôi, nàng nên cảm tạ thiên đạo, cảm tạ nữ chủ, cảm tạ nhân dân quần chúng. Huyền An đại sư cố ý lại đề đề trăm xả môn, bởi vì đại thuận quốc đi tu chân phụ giới truyền thống trận, truyền thống địa điểm chính là Thiên Phong quốc địa giới. Trăm xảo môn tổng bộ liền ở thiên phong lãnh thổ một nước nội. Phương Tỷ Nhi, lấy người dệt nhiễm tài nghệ, lại có thanh dệt điều trợ giúp, nghĩ đến tiến vào trăm xảo môn trăm thuật đường hẳn là không có vấn đề. Hắn lựa chọn trăm xảo môn, tự nhiên cũng là cảm thấy tạo phương cẩm tư chất cùng tài nghệ nhất thích hợp. Mặt khác môn phái, tỷ như ngự thú môn, bọn họ bên trong trừ bỏ bạch vân Hinh không ai am hiểu ngự thú. Nhưng bạch vân Hinh là sẽ không gia nhập nơi này môn phái. Lại có kia vạn hoa môn. Bọn họ ai cũng không nghĩ học những cái đó mị hoặc người công pháp, tự động xem nhẹ. Quang hoa tử, đó là Phật tu địa bàn, bọn họ đều là người tu tiên. Đến nỗi kia hai cái tu chân vương chiều sao, bọn họ càng không nghĩ đi hầu hạ hoàng thất. Tuy rằng Đại Thuận Quốc chỉ là thế tục vương chiều, kia cũng là hầu rệ quý tộc, bọn họ không có đi cấp một khác hoàng tộc đương thần tử tính toán. Bởi vậy, Huyền An Đại Sư khẳng định mà lựa chọn trăm xả môn. Hiên nhi là song linh căn tư chất. Tiến vào trăm xảo môn chấp pháp đường có thể trở thành tinh anh đệ tử. Đến nỗi khương minh, ngươi là tương sinh tam linh can, đi chấp pháp đường hoặc là chấp sự đường đều có thể. Huyền an đại sư hiển nhiên sớm đã an bài thỏa đáng, cuối cùng còn tới một câu. Bạch tiên bối, ngài xem như vậy an bài như thế nào? Người nhà đều an bài hảo, còn tới hỏi nàng. Bạch Vân Huynh chỉ có thể bất đắc dĩ mà vẫy vây tay, khá tốt. chương 176 số mệnh truy hồn trận. Bạch Vân Huynh xem xét này đó tiểu bối đặc biệt nữ chủ Tạ phương cẩm. Các người đi trước cái này tu chân phụ giới đi, ta phải chờ ta nhi tử thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, lại đi nhìn một cái. Như vậy có ý tứ phụ giới, tự nhiên muốn đi gặp. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh nhớ tới, 300 năm trước, nơi này không phải có minh nguyệt giới tu sĩ đã tới sao? Hắn như thế nào không đem phụ giới tin tức truyền quay lại minh nguyệt giới? Bạch Vân Hinh trong lòng thực nghi hoặc, tưởng không rõ nơi này đến tổn cùng là cái gì nguyên nhân? Bất quá! biết nguyên nhân cũng không gì dùng nàng còn không phải thượng vội vàng tới cấp nữ chủ đương lao động sao mục minh hút nghe xong mẫu thân nói vội vàng lôi kéo nàng tay áo nương ngài theo chân bọn họ đi nơi này tu chân giới đi không cần phải xen vào ta như vậy sao được đâu ta tới nơi này chính là vì bồi ngươi bạch vân huynh như thế nào sẽ đã quên chính mình chính yếu mục đích mục minh hút cảm thấy chính mình sớm đã thành nhân chính mình có thể chiếu cố chính mình thật sự không cần lãng phí mẫu thân thời gian Tuy rằng hắn đấy lòng là vui mừng mẫu thân bồi. Đứa con này cưới gì sắt nhi làm vợ đi. Chờ hắn cưới vợ, mẫu thân liền sẽ không lo lắng đi. Ân, Thú nhi. Nguyên lai nhi tử đã coi ái mộ đối tượng, chuyện tốt ta. Cái gì, chủ nhân, ngươi muốn cưới Khương Minh cái kia mội mội Khương Tú. Tiểu tinh đột nhiên tiêm thanh hỏi. Tạ phương cầm bọn người là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía mục minh húc. Liên huyền an đại sư đều kinh nghi mà nhìn hắn. Đây là thần mã ý tứ. Chẳng lẽ cái kia Khương Tú có vấn đề? Nhi tử, cùng nương nói nói vị này Khương Tiểu Thư, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi thích, liền tính nàng trưởng thành heo mẹ dạng, mẫu thân cũng không phản đối. Bạch Vân Huynh kiên quyết duy trì Nhi tử quyết định, tranh thủ làm một cái trên đời nhất khai sáng mẫu thân. Mọi người đều dùng một bộ khinh bị ánh mắt nhìn Bạch Tiền bối liếc mắt một cái. Có như vậy mẫu thân sao? tự nhiên dùng heo mẹ đi tương đối, húc ca nhi ánh mắt sao có thể như vậy kém? Bất quá, lại nói tiếp. Vị này khương đại sư huynh muội muội, khả năng thật sự liền heo mẹ đều không bằng. Đương nhiên, khẳng định không phải dung mạo phương diện nguyên nhân. Tạ Phương cẩm cổ quái mà nhìn thoáng qua Mục Minh Húc, cấp bạch vân huynh giải thích. Mục thím, đại sư huynh muội muội, cái kia từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hàng năm giường. Ấy, tóm lại, nàng không rất thích hợp gả chồng gì đó. Bệnh tật ốm yếu, đây là cái quỷ gì? Có nhiều như vậy người tu chân ở, thế nhưng còn có thể bệnh tật ốm yếu, thật là hiếm lạ a. Khu cái kia, bạch tiền bối, ngài đi nhìn liền minh bạch Huyền An đại sư ho nhẹ hai tiếng, trên mặt hiện lên một tia đỏ hửng. đó là đại đệ tử thân nguội nguội đâu, hắn thực lực không đủ, căn bản vô pháp trị liệu. Bạch Vân Hinh thập phần tò mò, đi, nhi tử, mang lương đi xem. cha ngươi có rất nhiều thượng phẩm chữa thương đan, ta không sợ. đoàn ngươi thực mau liền đến Thương Quốc công phủ. Thương tú sở trụ cẩm tú viên, toàn bộ đều là cây trúc, buồn bực dày đặc. một trận gió thổi qua. Sàn sạt thanh có vẻ có chút quẩn cuẹ, thế nhưng còn mang theo âm khí. Bạch Vân Hinh càng kỳ quái, đương nàng nhìn đến Khương Tú bản nhân khi, nàng rốt cuộc minh bạch Tạ Phương cẩm theo như lời bệnh tật ốm yếu là có ý tứ gì? Nị mạ, thế nhưng là hoạt tử nhân. Ách, Khương Tú cư nhiên là một cái chỉ có một hồn một phách hoạt tử nhân, phàm nhân đều có ba hồn bảy phách mới có thể khỏe mạnh mà tồn tại, chỉ cần khuyết thiếu một hồn một phách, khẳng định sẽ sinh bệnh, cứ thế mãi, Thọ Nguyên liền sẽ nhanh chóng hao hết mà chết. Người thường nếu là khuyết thiếu hai hồn tam phách, đó chính là đoản mệnh quỷ, sớm chết chi tượng. Như vậy, chỉ còn một hồn một phách đâu. Chỉ có thể là chết người. Mà Khương Tú thế nhưng còn sống, chính là hoạt tử nhân. Nếu nàng là người tu chân, như vậy, vẫn luôn sống sót cũng là có thể, chỉ cần có đan dược bổ sung linh lực. Lại đi chảo lấy một ít cô hồn dạ phách, bổ sung đầy đủ hết, như cũng là một quả đại người sống. Nhưng, trước mắt vị này Khương Tú, rõ ràng là bình thường pham nhân. Chúng ta đều không thể cho nàng trị liệu, bất luận cái gì linh đan rượu dược, nàng đều phục không dưới. Huyền An Đại sư giải thích nói, Bạch Vân Hinh không tin tàm mà bố trí một cái đơn giản tụ linh trận, lại lấy ra một viên thượng phẩm chữa thương đan, đút cho Khương Tú. Kỳ tích tới, như thế nào huy đi, đi vào, như thế nào nhổ ra. Bạch Vân Hinh chú ý tới, Khương Tú là có thường nhân ý thức, nàng cũng đang ở nỗ lực mà nuốt vào chữa thương đan. Nàng là nuốt mất không sai, vấn đề là căn bản tiêu hóa không được. Theo lý. Tiêu hóa không được nên bài tiết ra tới. Nhưng, Khương Tú lại là từ trong miệng trực tiếp đem chỉnh cái đan dược nổ ra. Thật là tà môn. Bạch Vân Hinh nhìn về phía Nhi Tử, trong lòng lo lắng không thôi. Nhi Tử như thế nào sẽ coi trọng Khương Tú? Đồng tình tâm tràn lan sao? Nương, ta không phải đồng tình nàng mới muốn cưới nàng. Mục Minh hút vội vàng giải thích, Nhi Tử chính là tưởng chiếu cố nàng. Chỉ cần hảo hảo mà chiếu cố nàng sống thọ và chết tại nhà, Nhi Tử cảm thấy liền tượng hoàn thành một kiện tâm nguyện dường như. Kiếp trước nghiệp nghiệt. Bạch Vân Hinh cùng Tam Linh trong lòng đồng thời thầm nghĩ, Huyền An Đại sư, Phương Tỷ Nhi, Lâm Dật Hiên, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn bố một cái pháp trận thử một lần. Số mệnh truy hồn trận là hồn lực bí thuật diễn sinh ra tới pháp trận, có thể ngược dòng đến kiếp trước nghiệt duyên. May mắn ở vô linh giới đi theo Tạ Phương cẩm bên người sau, hồn lực bí thuật tu luyện nhanh chóng. Bạch Vân Hinh nương Tam Linh hồn lực, Mục Minh Húc tự thân vẫn là tu hành hồn lực, như vậy có thể miễn cưỡng thử một lần. Nàng trước kia như thế nào chưa cho Mục Mính hút ngược dòng tiền duyên đâu. Cho tới nay, Mục Mính hút cũng không gặp gỡ cùng kiếp trước nghiệp nghiệt có quan hệ đồ vật, vô pháp ngược dòng. Thật vất vả gặp gỡ điểm tương quan, Bạch Vân Hinh tự nhiên sẽ không sai quá. Nếu có thể đủ ngược dòng đến Mục Mính hút kiếp trước nghiệp nghiệt, vậy là tốt rồi làm. Căn bản không cần thiết ở Phạm Giới Hỗn Nhiệt Tử, có thể tích cực mà đi tìm nhanh chóng tiêu nghiệt biện pháp. Kỳ thật, làm hắn tới Phạm Giới tiêu trừ nghiệp nghiệt, chỉ là làm hắn trăm năm sau có thể thức tỉnh kiếp trước ký ức. Như vậy, tự sát làm sao không được? Đương nhiên không được, vô duyên vô cớ mà kết thúc thỏa nguyên, này bản thân chính là một cái nghiệp nghiệt. Kiếp trước nghiệp nghiệt không tiêu trừ, ngược lại nhiều một đời nghiệp nghiệt, vậy càng khó tiêu. Hơn nữa, mạnh mẽ kết thúc thỏa nguyên, không chuẩn đều không thể nhập luân hồi. Tóm lại, luân hồi pháp tắc là tương đương huyền ảo. Bạch Vân Hinh lấy thực nhập đạo, nộ ra một chút sinh mệnh luân hồi quá trình, chỉ là một ít ra lông mà thôi. Chờ nàng tu thành một cái đại đạo, liền có thể thành thần. 9.999 mặt trận kỳ, toàn bộ đều đã đặc thủ xử lý quá. Ít nhiều mục lao tổ, lấy tan tiên thực lực, trước một bước xử lý tam vạn nhiều mặt trận kỳ, chính là vì làm bạch vân hình ở vô linh giới tùy thời nhưng dùng. 99 cái trận bàn, cũng thế. Hắc hồn ngọc, kim hồn hoa, bích hồn châu, sinh hồn thạch cùng đỏ sâm hồn hảo, hồn lực mở ra. Mượn lực. tiểu manh, tiểu thất, tiểu tinh Phật phình ở mục mính húc trên không. Khương tú nằm ở mục mính húc trước mặt. Bạch Vân Hinh tế ra một phen cực phẩm phi kiếm, rót vào linh lực. Một đạo bạch quang nhằm phía mục Minh Húc, trực tiếp đem hắn cùng Khương Tú bao vây này nội. Truy hồn trận. Tiểu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm pháp trận. Tạ Phương cầm bọn người ở pháp trận sinh môn bên trong, lấy phương vận nhất. Nếu Bạch Vân Hinh ở thi triển hồn lực khi kiên trì không được, pháp trận có rách nát chi thế, Tạ Phương cầm đám người liền phải nghi cách, đem trong trận người đều kéo ly pháp trận. Đây là cái gọi là hộ pháp. Phương Tử Nhi Chúng ta nhất định không cần cùng bạch tiền bối làm ác, đây là truy hồn trận, tiên giới chỉ có số ít tiên tôn mới có thể thần bí trận pháp chi nhất. Tiểu thanh kích động mà cấp tạ phương cẩm chuyên âm, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nó đại chủ nhân đều có khả năng ngược dòng trở về đâu. Đột nhiên, pháp trận trung hiện ra một đạo quang ảnh mạc, sinh sôi đem tiểu thanh lực chú ý hấp dẫn qua đi. chương 177 mà thế thời không, quang ảnh mạc trung, núi lở hải nước, vỏ quả đất vận động tập cuốn toàn bộ địa hoàng tinh, lục địa trầm. Đấy biển thăng đi lên, núi lửa, sóng thần, sông băng chờ ở cùng nháy mắt bùng nổ. Mặt thế tiến đến, tang thi, biến dị giống loài cùng nhân loại chiến ở bên nhau, nơi nơi là huyết tinh cùng tử vong. Vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, đó là một con thuyền cao văn minh vũ trụ tàu sân bay, giết sạch sở hữu dân bản xứ, chiếm lĩnh hệ ngân hà. Một câu, thế nhưng tự động phiên dịch thành địa hoàng tinh bản địa mấy chục loại ngôn ngữ, truyền khắp toàn bộ địa hoàng tinh góc. Châu Phong Thượng nhân loại sinh tồn căn cứ, người tu hành dẫn theo thức tỉnh dị năng giả, nhìn xa không trung vũ trụ chiến hạm, một đạo quần sáng kiêu ngạo mà từ không trung rơi xuống, bên trong xuất hiện ngoại tinh hệ văn minh chủng tộc. Ha ha ha, này đó con kiến giống nhau dân bản xứ, còn tưởng chống cự, thật là quá hảo chơi. Và anh, sinh tồn căn cứ thượng cách ly pháp trận, trực tiếp bị tạc rất một nửa. Mau chữa trị pháp trận. Tam vạn nhiều danh người tu hành, sôi nổi chữa trị cách ly pháp trận. Địa hoàng tinh vốn có mấy chục tỷ dân cư, trải qua mạt thế lễ rửa tội chỉ còn lại mấy chục vạn người. Đây là nhân loại cuối cùng người sống sót, cần thiết bảo vệ tốt. Súng laser, hạch đạn pháo cùng với các loại pháp khí cùng pháp thuật công hướng vũ trụ chiến hạm, đáng tiếc đều là tốn công vô ích. Ngoại tinh nhân vũ trụ chiến hạm quá kiên cố. Vu Trung gia tộc gia chủ cùng Tam đại trưởng lão trực tiếp tế ra bản mạng cổ. Bốn con cổ trùng nghĩa vô phản cố mà bay về phía ngoại tinh tộc vũ trụ chiến hạm. Chính là. Này đó ở tu hành giới mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật cổ trùng, chúng nó liền chiến hạm sắc ngoài đều toàn không phá. Ha ha, tiểu món đồ chơi, chết. Bốn đạo quang mang hiện lên. Bốn con cổ trùng, chết. Phúc. vu cổ gia chủ cùng trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bốn người hai mắt đỏ bừng, liếc nhau, vẻ mặt kiên nghị mà đồng thời gật đầu. Chỉ thấy bọn họ bốn người tạo thành một cái quỷ dị trận pháp. Lấy ta chờ tinh huyết hiến tế cổ vương. Bốn người hô lớn ra tiếng lúc sau Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, toàn thân cơ bắp 휘 xúc. Chớp mắt công phu, bốn người chỉ còn lại có bốn cụ xâm sâm bạch cốt. Một con đỏ như máu cổ vương xuất hiện ở pháp trận trung. Không. Căn cứ nội phòng hộ pháp trận, mấy cái thê lương bi tiếng kêu truyền ra tới. Đỏ như máu cổ vương thả người nhảy, trực tiếp hướng vũ trụ chiến hạm vọt qua đi. Phát một tiếng, cổ vương rốt cuộc phá tan vũ trụ chiến hạm nhẫn xác. Hắc, tiểu gia hỏa này không tồi, bắt lại vừa lúc cấp thủ hạ bọn hài nhi chơi đùa. Vũ trụ chiến hạm nội ngoại tinh nhân, một đám hảo chơi dường như nhìn cổ vương, căn bản không có một chút lo lắng bộ dáng. Không chung con sáng, trực tiếp hiện ra ra vũ trụ chiến hạm nội cảnh tượng. Ngoại tinh nhân căn bản không sợ bị dân bản xứ nhìn đến. Ở chúng nó trong mắt, này đó dân bản xứ sớm muộn gì đều phải chết. Cổ vương mắt thấy ngoại tinh nhân một chút cũng không sợ nó, xoay người liền về phía sau hạm phong đi. Hắc, có ý tứ tiểu gia hỏa, tìm thứ gì chơi đâu. Ngoại tinh nhân vẻ mặt thoải mái mà trêu chọc. Không tốt. Tiểu gia hỏa vọt vào nguồn năng lượng kho. Cổ Vương là có linh tính, nó không đối phó được ngoại tinh nhân, liền muốn đi phá hủy chiến hạm nguồn năng lượng kho. Đương ngoại tinh nhân vây lại đây chuẩn bị bắt lấy nó thời điểm, Cổ Vương hướng hạ ngoại thật sâu mà nhìn thoáng qua. Không chút do dự, tự bạo. Ở một con bị huyết tê quá Cổ Vương tự bạo đánh sâu vào hạ. Vũ trụ chiến hạm rốt cuộc đình chỉ công tác. A, thành công. Châu Phong căn cứ thượng nhân loại cao hứng mà hò hét lên. Vũ trụ chiến hạm phập phình ở không trung, cũng không có rơi xuống. Chỉ chốc lát. Nó thế nhưng hướng vũ trụ bay trở về. Hừ, cấp thấp văn minh dân bản xứ, các ngươi thành công mà chọc giận ta. Một khác con chiến hạm bay ra vũ trụ tàu sân bay. Thiên A, như thế nào còn có? Làm sao bây giờ, cái này ngoại tinh nhân muốn toàn lực công kích? A, A, ta không muốn chết A. Vô số tuyệt vọng thanh âm vang vọng toàn bộ căn cứ. Sở hữu người tu hành. Hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng mà trừng mắt vũ trụ chiến hạm. Bành. Vũ trụ chiến hạm rốt cuộc tức giận. Một cái pháo kích lại tạc rớt một nửa phòng ngự pháp trận. Ảo thuật gia tộc gia chủ, bộ dạng chính tửa khương tú, nàng nhanh chóng từ giữa mây bước ra một giọt tinh huyết, ảo trận khởi. Ảo trận kịp thời mà đền bù thiếu hụt pháp trận phòng ngự. Liên ở ảo trận dâng lên một khắc. Vũ Lại là một cái pháo kích. Ảo trận lung lay Vũ trụ chiến hạm làm lơ với địa hoàng tinh thượng vũ khí cùng người tu hành các loại thần thông pháp thuật công kích, nó hướng căn cứ cận tồn nhân loại phát động toàn diện công kích. Dân bản sứ nhóm đều đi tìm chết đi, một cái không lưu. Trên quần sáng ngoại tinh nhân vẻ mặt cười dữ tợn, Khương Tú nỗ lực duy trì ảo trận, mắt thấy liền phải kiên trì không nổi nữa. Lấy ta chi linh hồn hiến tế với thần, Khương Tú tuyệt nhiên mà nhắm hai mắt, tay véo phát ấn. Đột nhiên, ảo trận trung dâng lên một đạo màu quang. Khương Tú kia tuyệt mỹ tuổi trẻ dung nhan, nháy mắt ra đi, đầy mặt nếp nhăn, thân thể khô khốc, thẳng đến biến thành một khối sâm sẩm bạch cốt. Không, phòng hộ trận nội lại có người tê thanh khóc giống. Pain, Pain, Pain. Vũ trụ chiến hạm công kích một đợt lại một đợt. Mắt thấy Khương Tú hiến tế ảo trận cũng muốn duy trì không được. Linh hồn hiến tế đi. Cả người là huyết người tu hành, đúng là mục minh húc, hắn cực kỳ bi ai vạn phần mà hô lên một câu. Làm địa hoàng tinh thượng duy nhất linh cấp cảnh giả. Hắn vẫn luôn đứng ở chiến đấu trước nhất tuyến. Mắt thấy chỉ còn lại một vạn nhiều danh người tu hành. Tam vạn nhiều người tu hành, còn không đến nửa giờ liền ngã xuống hơn phân nửa. 9.999 danh người tu hành tạo thành linh hồn hiến tế Pháp trận mở ra. Một cái cổ xưa tang thương cổ xưa tế đàn phía trên. Một đạo quần sáng chậm rãi dâng lên. Mặt trên biểu hiện đúng là hệ ngân hả tinh đồ. Vô số phản âm từ người tu hành trong miệng sướng ra. Một tia mắt thường có thể thấy được bạch quang. Từ chủ trì pháp trận người tu hành trên người toát ra, bay về phía tế đàn tinh đổ phía trên. Đó là linh hồn chi lực. Theo phản âm chầm rãi trôi đi. Tế đàn phía trên tinh đồ càng ngày càng sáng ời. kia 9.999 cái người tu hành thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đều biến thành sâm sâm bạch cốt. Châu Phong căn cứ, bị linh hồn hiến tế trận uy lực bảo hộ, nhậm là chống lại vũ trụ chiến hạm mãnh liệt công kích. Chính là, đó là 9.999 cái người tu hành linh hồn hiến tế đổi lấy A không, không cần, không cần a. mấy đại gia tộc người nhà đau thanh tế tế, đó là bọn họ tộc nhân. kia đều là bọn họ nhất thân yêu nhất nhất kính trưởng bối cùng thân nhân a. tế đàn phía trên, mục minh húc trong tay cầm pháp kiếm, hướng tinh trên bản vẽ phương một lòng tay, may a văn minh phong ấn mở ra, chỉ thấy tinh đổ phương bắc nơi nào đó lóe sáng một chút. còn sáng trung xuất hiện một đám ăn mặc áo giáp nhân chủng, may a nhất tộc nguyện cùng nhân tộc cộng đồng chống đỡ ngoại địch. Atlantis văn minh phong ấn mở ra. Mục Minh Húc pháp kiếm lại một lóng tay tinh đồ phía dưới. Quần sáng xuất hiện ăn mặc cơ giáp nhân chủng, Atlantis tộc nguyện cùng nhân tộc cộng tiến thối. Mục Minh Húc pháp kiếm chỉ hướng tinh đồ phương tây. Chư thần phong lớn mở ra. Một đám người khổng lồ xuất hiện ở quần sáng trung, chư thần hậu duệ nguyện cùng nhân tộc cùng nhau chống đỡ ngoại tinh tộc. Thái cổ hồng hoang phong ấn mở ra. Mục Minh Húc pháp kiếm cuối cùng chỉ hướng tinh đồ phương đông. Giống. Theo một tiếng rung trời thu giống, xuất hiện ở trên quần sáng chính là thú tộc Hồng hoang thu tộc nguyện cùng nhân tộc cộng ngự ngoại địch. Linh hồn hiến tế pháp trận trên không. Ngũ Phương bị mở ra phong ấn thế lực, dùng lạnh băng ánh mắt, nhìn chằm chằm hướng vũ trụ chiến hạo. Ngoại tinh văn minh, lan ra ngân hà. Lan gia ngân hà. Lan gia ngân hà. Lan gia ngân hà. Thanh âm xa xa truyền lại, xuyên thấu qua tầng tầng thời không, vang vọng toàn bộ hệ ngân hà. Chương 178 Chúa cứu thế không dễ làm. Địa cầu, địa cầu, đó là địa cầu. tạ Phương cẩm đầy mặt nước mắt, thất thanh kêu gọi: Địa cầu sao? Bạch Vân huynh trong mắt tụ mãn Thủy Quang, nguyên lai, Nhi Tử Mục Mính hút kiếp trước đã trải qua mà thế. Hắn lại thi triển linh hồn hiến tế trận. Trách không được nhiệt duyên quân thân. Tuy rằng mở ra phong ấn giải cứu nhân tộc, lại cũng muốn thừa nhận linh hồn hiến tế giả nghiệp nghiệt. 9999 danh người tu hành nghiệt duyên A. Thật đúng là không tốt lắm tiêu trừ đâu. ân quay đầu lại hỏi một câu A-du cùng Lao Tổ Tông. Không, Phương Tỷ Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, này không phải địa cầu. Đây là địa hoàng tinh, là song song thời không. Tiểu coi trọng thấy tạ phương cẩm nhìn đến cùng loại địa cầu song song thời không, tâm thần thất thủ, vội vàng kêu gọi. Tạ phương cẩm hai mắt vô thần, theo bản năng hỏi, cái gì địa hoàng tinh? Cái này song song thời không kêu địa hoàng tinh, mà ngươi sinh ra địa cầu kêu mà làm tinh. Tiểu thanh cũng không rảnh lo người khác có thể hay không nghe được, gấp đến độ liền truyền âm đều đã quên. Mà làm tinh sao? Bạch Vân Huynh nghe được tạ phương cẩm chủ sùng nói mới biết được nữ chủ thế nhưng cũng là đến từ địa cầu thời không. bất quá nghe kêu ý tứ dường như kêu mà làm tình mà không phải cái này địa hoàng tinh đúng rồi địa cầu đâu ra nhiều như vậy người tu hành cũng không tới mạt thế đi hy vọng đệ nhất thế trên địa cầu nhân loại nhất định phải bảo vệ tốt hoàn cảnh không cần lại làm phá hư tránh cho mạt thế trước tiên tiến đến tạ phương cầm nghe được tiểu thanh kêu to rốt cuộc hoàng quá thần tới không phải địa cầu a vậy là tốt rồi thật là hào thảm Cái này thời không gặp phải mạt thế nguy cơ, lại đuổi kịp ngoại tinh hệ văn minh sầm lấn, quả thực họa vô đơn chi a Huyền An Đại Sư không cấm lắc lắc đầu, rất là cảm thán. Như vậy xem ra, vẫn là vô linh giới tương đối hòa bình. Bất quá, vô linh giới tu chân giới, kia tu chân trình độ tuyệt đối không phải cái loại này văn minh có thể có thể khi dễ. Lâm Giật Hiên gắt gao ôm tạ Phương Cẩm. Hắn mặc kệ ái nhân đến từ địa phương nào, đều là hắn thê. Phương Nhi, đừng sợ, có ta đâu. Tạ phương cẩm nhắm mắt lại, hoa ở vị hôn phu quân trong lòng ngực, trong lòng cũng nghĩ, hy vọng địa cầu không cần gặp phải mặt thế, thật là quá thảm thiết. Mọi người đều là vẻ mặt đồng tình mà nhìn về phía mục minh Húc. Này một vị kiếp trước, hẳn là cái kia thời không chúa cứu thế. Không thể tưởng được luân hồi lúc sau, còn muốn tiêu trừ nghiệp nghiệt, thật là quá đáng thương. Còn có khương tú, kiếp trước thế nhưng là linh hồn hiến tế giả. Nàng có thể lưu lại một hồn một phách, cũng là thiên đạo đối nàng ban ân. Lúc này đã không ai cảm thấy nàng không thích hợp gả chồng. Khương Tú cùng kia 9999 vị linh hồn hiến tế nhân loại, còn có Vu cổ gia chủ cùng Tam đại trưởng lão, vì cứu vớt nhân loại mà hiến tế, đều là nhân tộc anh hùng. Bọn họ là đáng giá tất cả nhân tộc, cũng bao gồm người tu chân kính ngưỡng cùng kính yêu. Bạch Vân Hinh đi đến nhi tử bên cạnh, gắt gao ôm hắn run rẩy thân mình. Đáng thương nhi tử, mẫu thân nhất định sẽ nghĩ cách làm người tiêu trừ nghiệt duyên. Cái gì chúa cứu thế, đều để cho người khác đi đông đi. Bạch Vân Hinh bỗng nhiên chi gian, cảm thấy chính mình nước tương thân phận thật sự rất không tồi. Chúa cứu thế nơi nào là như vậy dễ làm. Nàng không cấm liếc liếc mắt một cái tạo phương cẩm. Này một vị sắp trở thành vô linh giới chúa cứu thế, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngàn vạn đường bị hố a. Bạch Vân Hinh trong lòng là nhắc tới một vạn cái tiểu tâm cẩn thận. Nhưng nàng lại không thể không đi chợ giúp nữ chủ, ai, này có phải hay không cũng là nghiệt duyên đâu. Không biết khương tú, có thể hay không trở thành hồn linh. Bạch Vân Hinh hỏi Tiểu Manh. Tiểu Manh lúc này tinh thần đểo đải, chờ nàng sau khi chết, có lẽ có thể đi. Bạch Vân Hinh đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nàng có thể mang lên Nhi Tử cùng Khương Tú cùng đi phụ giới. Nếu có thể đủ trợ giúp nữ chủ hoàn thành cứu thế nghiệp lớn, nhiều ít cũng có thể tiêu trừ một chút nghiệp nhiệt không phải sao? Đồng dạng là chúa cứu thế. Hảo, các ngươi cũng đều mệt mỏi, mọi người đều hồi thúy cẩm viên tu luyện khôi phục. Bạch Vân Hinh đối Tam Linh nói, sau đó bế lên Khương Tú, đối Nhi Tử nói, Nhi Tử. Nương đồng ý ngươi cưới khương tú, hiện tại liền mang nàng cùng nhau trở về đi. Mục minh hút đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cảm ơn mẫu thân. Đi, nhi tử, cha ngươi bù trừ lẫn nhau trừ nhân quả nghiệp nghiệt gì đó nhất lành nghề, hắn trước kia còn luân hồi bảy sinh bảy thế liền vì lại một cái nhân quả, không cần lo lắng chuyện của ngươi. Bạch vân hình thực không nghĩa khí mà, đem nhi tử hắn cha quính sự cấp bán đứng. a cha thế nhưng luân hồi như vậy nhiều thế. Chẳng những mục minh hút ngạc nhiên không thôi. Liên Huyền An Đại sư cùng tạ Phương Cẩm đám người đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Này đến có bao nhiêu đại nghị lực mới dám luân hồi như vậy nhiều thế a? Xem ra Mục Minh Húc hắn cha tuyệt đối là một cái nhu nhân. Một đám người trở lại thúy cầm viên. Bạch Vân Hinh mẫu tử cùng Tam Linh vế quan tu luyện hồn lực. Thừa dịp nữ chủ ở khôi phục lên dễ dàng nhiều. Bạch Vân Hinh khôi phục hồn lực xuất quan khi liền nhìn đến tạ Phương Cẩm, nàng một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, một hồi lâu mới lắp bắp mà nói. Mục tím, kỳ thật, húc ca nhi đều không phải là nhất định phải cưới khương tú Chỉ cần thiệt tình chiếu cố nàng sống thọ và chết tại nhà Không phải có thể sao Tạ phương cẩm cảm thấy Mục minh húc nói như thế nào đã từng cũng là mặt thế thời không chúa cứu thế Hắn mở ra linh hồn hiến tế trận phong ấn Cũng là vì cứu người tộc Vì sao hắn muốn đã chịu nghiệt duyên quân thân Này không công bằng Tạ phương cẩm cũng không biết chính mình vì sao sẽ giúp mục minh húc bất bình Nàng lúc này cũng không biết Nàng là này một phương thời không chân chính vai chính, cũng có khả năng trở thành chúa cứu thế. Nghĩ đến là vận mệnh chú định có điều cảm ứng đi. Bạch Vân Hinh cười nói, làm húc nhi mâu thân, ta hy vọng hắn cả đời đều có thể tốt tốt đẹp đẹp. Bất quá, hắn nếu như vậy quyết định, ta đều sẽ duy trì hắn, hắn thích liền hảo. Nhiều khai sáng mụ mụ a Tạ phương cẩm không thể tưởng được, như vậy phong kiến cổ đại còn có như vậy khai sáng mâu thân. a không, mục thím đến từ tu chân đại ngàn giới. Làm người tu chân, đối với hôn nhân cảm tình phương diện nhưng thật ra phong đến khai. Nàng là không biết, tu chân giới cũng đều không phải là đều là như vậy khai sáng người tu chân. Rất nhiều tu chân gia tộc, đều dùng tiểu bối tới liên hôn, này tấm màn đen cùng đáng ghê tẩm trình độ, so phàm nhân càng sâu. Phương Tỷ Nhi, cảm ơn ngươi vẫn luôn giúp ta chiếu cố húc nhi. Bạch Vân Hình vẫn là thực cảm kích nữ chủ cùng nàng sư phụ. Mục minh Húc có bọn họ chiếu cố, ở vô linh giới đại thuận chiều quá rất khá. Nàng lấy ra hai cái túi chữ vật, cái thứ nhất túi chữ vật là húc nhi hắn cao tổ phụ đưa cho ngươi, cho là cảm ơn ngươi đối húc nhi chiếu cố. Tạ phương cẩm tiếp nhận tới thần thức đảo qua, Tiểu tâm can run lên. Thiên A, bên trong đồ vật thật là quá nhiều. Nàng cảm thấy đan dược cùng linh thạch gì đó, cũng đủ tu luyện đến phi thăng. Này một cái túi chữ vật là húc nhi hắn cha đưa cho ngươi, bên trong đều là dệt nhiễm tương quan linh thực, đã nhương quát tu chân giới tuyệt đại đa số chủng loại. Bạch Vân Huynh lại đệ thượng cái thứ hai túi chữ vật. A, Tạ Phương Cẩm còn không có cẩn thận xem xét cái này túi chữ vật. Trên vai tiểu thanh đã thét trói thai ra tiếng. Bang. Một tiếng. Một con tiểu thanh điểu hoa lệ lệ mà ngã ở trên mặt đất. Ách, đây là nhạc ngất đi rồi. A nha, đã phát, cái này thật là phát đạt. Tiểu thanh thoán đứng dậy, bay lên không trung đối tạ Phương Cẩm kêu gào. Phương Tỷ Nhi, chúng ta phát đạt. Nhiều như vậy linh thực chủng loại cũng đủ tiên dẹp phường thăng cấp đến huyền giai cực phẩm. Ai ra, ta tiểu tâm căng nga, mau chịu không nổi. Tạ Phương cầm ngây ngốc mà đứng, khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Bạch Vân Hinh cười cười, trong lòng cảm thán. Nhớ trước đây, nàng được đến mục tử du tặng khi, nghĩ đến cũng là cái dạng này đi. Phương Tỷ Nhi, ta trước không cùng các ngươi đi tu chân phụ giới. Ta muốn mang húc ca nhi cùng Khương Tú hồi một chuyến minh nguyệt giới. Cuối cùng, Bạch Vân Hinh nói ra tính toán của chính mình. Trước 179 tu Phật đi, Bạch Vân Huynh tạm thời cáo biệt tạ phương cẩm đáng người. Vai chính lại quan trọng, cũng so bất quá chính mình nhi tử quan trọng. Bạch Vân Huynh cần thiết muốn dẫn hắn trở về một chuyến, làm lao tổ tông cùng mục tử du tham Nhưu một chút, như thế nào hữu hiệu nhanh chóng mà giúp nhi tử tiêu trừ nghiệp nghiệt. Ni ma một vạn nhiều người nghiệt duyên A. Liên tính mục mính hút đi luân hồi. Vận khí tốt một chút, mỗi một đời đều làm hắn gặp gỡ một người nghiệt duyên giả, tỉ như khương tú như vậy kia hắn ít nhất cũng đến luân hồi một vạn nhiều thế. Từ xưa đến nay, còn chưa có lưu nhân có thể đạt tới luân hồi một vạn thứ. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, một vạn thứ luân hồi, kia ký ức sớm tại luân hồi đạo trung biến mất không còn một mảnh. Ký ức tiêu tán còn hảo thuyết. Vấn đề là linh hồn chi lực không chuẩn cũng sẽ tiêu tán không còn. Rốt cuộc mục mình hút hiện tại hồn lực công pháp, còn chưa đạt tới chút thành tiểu. Bạch Vân Hinh cũng sẽ không làm nhi tử như vậy khổ bức mà, đi luân hồi một vạn thế. Luân hồi đầu thai sắc thật có thể rèn luyện linh hồn chi lực, tỉ như nàng chính mình, liền bởi vì linh hồn chi lực không đủ để tu thần mới luân hồi. Nhưng, quá hay còn mà không kịp. Tu chân giới đối với tiêu trừ nghiệp nghiệt có rất nhiều thủ đoạn, liền xem nào một loại càng có hiệu. Giới không gian nội. Mục trà hy khiếp sợ mà nhìn trước mắt đại tiểu hỏa, dựa, đã hơn một năm không thấy, tam đệ liền lớn lên cùng ta giống nhau cao, như vậy đốt cháy giai đoạn thật sự hảo sao. Liền ngươi ba hoa. Vô Linh giới thời không pháp tắc liền như vậy biến thái, có biện pháp nào? Bạch Vân Huynh trắng con thứ hai liếc mắt một cái. Mục Minh hút cười nói, nhị ca, ngươi nhưng một chút cũng không trưởng cao a. Thiết, ca ta là người trưởng thành rồi, lớn lên sao cao làm cái gì? Đi, tam đệ, ngươi trưởng thành, có thể uống rượu không? Ta uống hai ly đi. Mục Trà Hi trực tiếp ôm trầm tam đệ bả vai, anh em tốt mà đi uống rượu nói cảm tình đi. Bạch Vân Huynh cấp lao tổ tông cùng Mục Tử Du đã phát truyền âm. Hoa dựa, này tiểu nữ hoa thật là ta môn a." Lão tổ tông vừa tiến đến liền trước chú ý tới Khương Tú. Mục tử du cẩn thận xem xét Khương Tú thân thể, như suy tư gì nói, ấn hình nhi số mệnh truy hồn được đến ký ức tới xem, vị này nữ hoa hẳn là có mật bảo bảo vệ linh hồn. Bằng không, chỉ bằng một hồn một phách sớm tiêu tán với trong thiên địa. Lão tổ tông gật đầu, "Ai, cũng không dễ dàng, chờ nàng trăm năm sau, ta cùng tu chân liên minh trưởng lão hội thương lượng một chút, cho nàng định chế một quả vạn năng linh khí hồn linh đi." Lão tổ tông, có hay không mặt khác phương pháp, có thể làm nàng tìm về hồn phách, một lần nữa chuyển thế luân hồi. Nơi xa mục mính húc đã đi tới, vẻ mặt hy vọng hỏi. Khó A. Lao tổ tông thở dài một hơi. Mặc kệ là tu luyện nhiều ít vạn năm láo ra hỏa, đối với tượng khương tú như vậy vì cứu vớt nhân tộc, hoặc là tu chân giới mà hy sinh anh liệt, mặc kệ là nào nhất thời chống không, bọn họ đều sẽ nghĩ cách hỗ trợ. Bạch Vân Hinh trong lòng thầm than, có lẽ có thể trở thành hồn linh tiếp tục tu luyện. Là này đó anh liệt nhóm tốt nhất quy tốt. Mục tử du trầm tư một hồi, ta ở thứ năm thế khi, đã từng ở tiên giới nghe nói qua một sự kiện, không biết có phải hay không thật sự. Là cái gì, cha mau nói đến nghe một chút. Mục trà hy cũng đã đi tới. Mục tử du nghĩ nghĩ nói. Có một ít đặc thù tu chân giới, chúng nó luân hồi không giống chúng ta thông qua luân hồi pháp tác truyền thế, dường như từ âm phủ minh giới tới thực hiện. Dường như có một người người tu chân, ngã xuống sau không thể truyền thế cũng không nghĩ trở thành quỷ tu, vì thế, tự nghĩ ra một cái sen vào Phật tu cùng quỷ tu chi gian tu luyện hệ thống. Đáng tiếc, ta chỉ nghe được vài câu, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không hiểu nhiều lắm. Tự nghĩ ra tu luyện hệ thống. Nịm ma, tu chân giới to lớn, cái dạng gì ngư nhân đều có a. Hiện nay tu chân giới, tu luyện hệ thống hẳn là thực hoàn chỉnh. Cái gì tu tiên luyện thể, tu Phật quỷ tu, tu yêu tu ma, thậm chí có tu luyện đấu khí ma pháp cùng linh tu, cùng với trực tiếp tu thần từ từ. Như vậy đầy đủ hết tu luyện hệ thống chung, còn có thể tự nghĩ ra, thật là không dễ dàng đâu. Kia vị này tự nghĩ ra tu luyện hệ thống gia hỏa công đức, nhất định rất cao đi. Ngắm lại cũng là, đều có thể tự nghĩ ra tu luyện hệ thống, kia tuyệt đối là có đại công đức. Bạch Vân Huynh bọn người là thật sâu mà bội phục. Tu Phật sao, cũng không tồi. Lao Tổ Tông một phép chán, gieo lên, ai nha, Phật tu này đây tu công đức nghiệp lực là chủ, húc nhi đi tu Phật, nhiều tu công đức, còn sợ tiêu trừ không được nghiệp nghiệp sao. Ai, trước kia không ai nghĩ đến làm hắn trở thành Phật tu, người một nhà đều là tu tiên, căn bản liền không nghĩ tới này một tầng. Các trưởng đối cũng chưa nghĩ đến hắn kiếp trước nghiệt duyên, như vậy nhiều như vậy trọng, cho rằng chuyển thế trùng tu là được. Tu Phật giả yêu cầu, hoặc là công đức thâm hậu, chú trọng công đức tích góp cùng tu hành. Hoặc là đối Phật Pháp có rất cao lực lĩnh ngộ, có hay không linh căn nhưng thật ra tiếp theo. Đương nhiên, có linh căn giả, là có thể Phật đạo đồng tu, thực lực liền không phải đơn tu giả có thể so. Ai ngờ mục mình hút kiếp trước vẫn là chúa cứu thế đâu. Khó trách hắn giữa chán khí vận là màu đỏ tím, còn có thể đầu thai đến mục ra tới. Hắn công đức nguyên bản rất cao, giải quyết mặt thế thời không nguy cơ đâu. Nhưng hắn cũng sử dụng linh hồn hiến tế, như vậy có tổn hại âm đức phát trận, không có trực tiếp tiêu vong, có thể một lần nữa đầu thai, đã xem như công đức rất thâm hậu. Điểm này liền rất phù hợp Phật tu yêu cầu. Bạch Vân Hinh kích động mà nói, không sai, Phật tu nhất am hiểu siêu độ vong linh. Húc nhi. Chờ ngươi tu luyện thành công, có thể tự mình tiến đến cái kia mặt thế thời không, vì những cái đó anh liệt nhóm siêu độ. Mục tử du cùng mục trà hy đều không cấm gật đầu. Phật hoa học viện Phật tu nhóm, liền thường xuyên vì ma kiếp trung hy sinh anh liệt nhóm siêu độ. Kia gì sắc nhi. Mục mình hút vẻ mặt đau lòng mà nhìn thương tú, nàng vẫn luôn lẳng lặng mà nằm, khỏe mắt chảy xuống vài giọt nước mắt. Đáng thương tiểu nữ hoa, nàng có thể nghe hiểu đại gia nói đi. Đáng tiếc. Nàng trước sau vô pháp tượng người bình thường giống nhau nói chuyện cùng giao lưu. Húc nhi, người nếu là không nghĩ Khương Tú trở thành hồn linh, có thể cho nàng tu quỷ, chờ đạt tới quỷ lệ cảnh giới, có thể tiếp tục tu hành, hoặc là đi đầu thai chuyển thế. Lao Tổ Tông nói, quỷ tu cảnh giới, đại quỷ, quỷ sai, quỷ lệ, quỷ tướng, quỷ phán cùng quỷ vương. Kỳ thật lực cùng tu tiên ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần cùng độ kiếp tương đối ứng. Mục minh húc trước mắt tức khắc sáng ngời. Hắn trong lòng có một loại xúc động, nếu có thể đủ tìm được cha nói cái loại này tu luyện hệ thống. Như vậy, hắn cùng gì sắt nhi chẳng phải là có thể cùng nhau tu luyện, cùng nhau truy tìm đại đạo sao. Quỷ tu tình huống có chút đặc thù, bọn họ đối tu luyện hoàn cảnh có nhất định yêu cầu. Tự nhiên là âm khí trọng địa phương nhất thích hợp. Như vậy, bọn họ muốn tự do mà đứng ở ánh mặt trời phía dưới liền không quá thích hứng. Bạch Vân Hinh nhất hiểu biết bản thân tử, húc nhi, yên tâm đi. Ta sẽ làm tiểu manh đi tìm xem cái kia tân tu luyện hệ thống tư liệu, cùng lắm thì đi tiên giới vị diện thu mua tin tức. Cảm ơn mẫu thân. Mục minh húc thực vui vẻ, hắn cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn, đầu thai đến như vậy như bẻ gia tộc, có như ít lao tổ tông cùng cha mẹ. Còn có ấm áp thân tình. Tam đệ, ta có mấy cái Phật Hoa học viện hảo bằng hữu, người đi nơi đó hoàn toàn có thể buông ra tay chân đại làm một hồi, có việc ca cho người bọc. Mục trà hy vô vô ngực. Kỳ thật lấy tam kiếp tán tiên hậu bối cùng thiên mục môn thiếu chủ thân phận ở các đại đỉnh cấp học viện xác thật có thể đi ngang ân nhị ca ta sẽ không cho các ngươi thất vọng mục minh hút có chút tay ngứa xoa tay hờn hẻ. hắn ở vô linh giới đại thuận quốc là thiếu tướng quân 10 tuổi về sau liền đi theo khương minh tiến vào quân doanh rèn luyện hắc đã sớm rèn luyện thật sự chất địch mắt thấy tam nhi sự tình hoàn mỹ mà giải quyết bạch vân huynh vui mừng không thôi về sau lộ phải nhờ vào nhi tử chính mình đi đi rồi Không cần chuyển thế là có thể tu luyện, không có so này càng tốt biện pháp. Chương 180 trăm sả môn. Bạch Vân Hinh giải quyết một kiện lớn nhất tâm sự, nhớ tới một khắc kiện không thể xem nhẹ sự tới. Cái gì? Lao tổ tông trừng lớn mắt, vô linh giới thế nhưng có tu chân phụ giới tồn tại, lại là không ai truyền quay lại tin tức. Mục Lao tổ đi dạo vài bước, đối Bạch Vân Hinh nói, "Hinh nhi, ngươi đừng vội hồi vô linh giới, chờ ta đi trước minh nguyệt giới tu chân liên minh trang một cha. Nơi đó có giới nội truyền trận kia làm giới ngoại chuyện đưa trận liền dễ dàng nhiều. Bạch Vân Huynh tự nhiên sẽ không phản đối. Có Lao Tổ Tông hỗ trợ, Minh Nguyệt giới tu chân liên minh khẳng định sẽ không mặc kệ. Hắc hắc, liền không gian pháp trận tài liệu đều không cần chính mình ra, lại có thể tỉnh một tuyệt bút. Chờ mục Lao Tổ ra giới không gian, Bạch Vân Huynh đi trước linh dược viên, lại có một đám linh dược thành thủ. Đều phóng thời không ấn giao dịch khu bán đi, lại có thể kiếm bó lớn công hơn giá trị. Đáng tiếc. Thời không ấn công năng thăng cấp sở yêu cầu công hân giá trị càng ngày càng nhiều, kiếm được lại nhiều, đều không đủ nó tiêu xài. Tiểu Manh ở tin tức trong kho tìm không thấy tân tu luyện hệ thống tư liệu, bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tiên giới vị diện thu mua tin tức. Mục tử du một bước không rời mà đi theo Bạch Vân Hinh phía sau. Nhìn hắn kia tính tình, còn có thể có cái gì, khẳng định tưởng cùng nàng nghĩ vai. Vô Linh Giới Huyền An Đại Sư mang theo tạo phương cẩm, Lâm Giật Hiên cùng Khương Minh ba gã thân truyền đệ tử, cùng Lý Văn cảng Lý Ngọc Dung hai gã đệ tử ký danh, cùng với Vân Tỷ Nhi cùng chính ca nhi đoàn người, trải qua giới nội truyền tống trợ, đi tới thiên phong quốc. Lý Văn Trác lưu tại Đại Thuận Quốc, chuẩn bị kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hiện ra ở Đại gia trước mặt chính là một cái vạn trượng khoan ngôi cao, nơi nơi đều là người tu chân. Đại gia thật sâu mà hít một hơi. Nơi này linh khí thật sự không lời gì để nói, so Đại Thuận Quốc như vậy thế tục giới không biết nồng đậm nhiều ít lần so bạch tiền bối bảy ra trung phẩm linh mạch cũng muốn nồng đậm không ít đâu. Huyền An đại sư mang theo đệ tử đi vào đại ngôi cao trung ương. Nơi này là một cái lớn hơn nữa càng phức tạp truyền tống trận, có thể truyền tống đến hoa gió lớn lục mỗi một chỗ. Siêu cấp phương tiện cùng mau lẹ. Bạch Vân Hinh nếu là thấy được, khẳng định sẽ cao hứng. Truyền tống trận nhiều như vậy, chỉ cần tìm được ngoại giới tiết điểm, mắc giới ngoại chuyện đưa trận có thể tỉnh không ít chuyện đâu. Theo Bạch Quang chớp động, Tạ Phương cầm một hàng đã là đi tới bạch tiểu vùng núi giới. Bạch tiêu sơn phường thị nhất phái phồn hoa, linh khí so bên ngoài càng nồng đậm. Tạ phương cầm hít sâu một hơi, trong lòng vô hạn cảm khái. Lúc này mới xem như tu chân giới đi. Bất quá, nghe mục thím nói, nơi này chỉ có thể xem như phụ giới, còn không phải chân chính tu chân giới. Thật không hiểu chân chính đại ngàn giới, linh khí lại là như thế nào nồng đậm. Thế giới như vậy đại, nàng thật muốn đi xem. Nhưng mục thím là dựa vào bí thuật ra vào vô linh giới, lại còn có muốn đã chịu thời không pháp tác hạn chế. Thượng một hồi liền vừa đi 10 năm. Không biết nàng khi trở về, lại là nhiều ít năm lúc sau. Ai, thật là kỳ lạ pháp tắc. Nếu là tượng mục tím nói, nơi này là phong bế mụn giới, nơi này người tu chân trừ phi phi thăng, căn bản không thể rời đi. Kia thật là quá bi thương. Không biết có biện pháp nào không, có thể làm vô linh giới tu chân phụ giới, cùng bên ngoài chân chính tu chân giới khai thông đầu. Phương Tỷ Nhi, người đã quên húc ca nhi tao nộ sao. Chúa cứu thế không phải như vậy dễ làm. Chúng ta vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Tiểu thanh nhịn không được báo cho. Tạ phương cẩm lại lắc lắc đầu, ta nếu đi tới thế giới này, có năng lực nói, giúp một tay lại có cái gì. Bất quá, không thể dùng cái loại này tổn hại âm đức phương pháp. Hừ, nếu là ngươi cũng xuyên đến cái loại này mà thế, ngươi cho rằng có càng tốt biện pháp sao. Tiểu thanh phiết phiết điều miệng. Nếu ta xuyên đến mà thế, muốn thật là gặp gỡ cái loại này tình huống, ta cũng sẽ cùng húc ca nhi giống nhau, nghĩa vô phản cố mà đi cứu địa cầu. Tạ Phương Cẩm chấn định mà nói, đều nói nơi đó không phải địa cầu, là địa hoàng tinh. Thật là, nó đều nói qua bao nhiêu lần rồi. Nó ở địa cầu ngây người mấy trăm năm, có thể nhận không ra có phải hay không địa cầu sao. Hảo Hảo, đã biết, đó là địa hoàng tinh, không phải mà làm tinh. Tạ Phương Cẩm bất đắc dĩ địa đạo, nàng nói cách khác thuận miệng sao. Kỳ thật, nói trắng ra là địa hoàng tinh chính là song song thời không địa cầu sao. Huyền An Đại Sư giao nộp 16 cái hạ phẩm linh thạch. Mang theo mọi người tiến vào phương thị Lúc này đúng là môn phái tổng tuyển cử Phương thị tiếng người ồn ào, Các khách điếm sớm đã trụ đầy tu sĩ Đi vào một cái khách sạn lớn nhất trước Huyền An Đại Sư đặc nhưu ít mà ném cho khách điếm tiểu nhị một cái thẻ bài Quản sự đại nhân, ngài chính là muốn ở cho Huyền An Đại Sư gật đầu, nơi đó còn không, trước chuẩn bị mấy gian Hào liệt, ngài thỉnh Mọi người theo tiểu nhị bảy con tám quải Tới rồi tận cùng bên trong một chỗ tiểu tạp viện Vị trí rất kém cỏi. Trách không được còn không có thuê, nhưng loại này thời điểm có được liền không tồi. Sư phụ, ngài cái kia thẻ bài như vậy dùng được. Tạ phương cẩm nhịn không được hỏi. Huyền an đại sư nhúng mày, đương nhiên, trăm xảo môn chấp sự đường quản sự lệnh bài, ở trong xảo môn địa giới tự nhiên dùng được. a mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Sư phụ thế nhưng là chăm xảo môn quản sự. Đây là chuyện khi nào, bọn họ như thế nào chưa từng nghe qua. gian xếp xuống dưới sau. Huyền An Đại sư mới giới thiệu khởi trăm xảo môn tình huống. Hắn ở 30 năm trước đã là trăm xảo môn chấp sự đường quản sự, chúc cơ tu sĩ. Hồi đại thuận quốc, một là hồi cố thổ nhìn xem, nhị là tìm kiếm có linh căn giả, dẫn tiến nhập trăm xảo môn. Hắn là lãnh nhiệm vụ. Lâm Dật Hiên là song linh căn tư chất, hắn một người đủ để báo cáo kết quả công tác. Còn có Tạ Phương Cẩm này một quả kỹ thuật hình nhân tài, liên tính khương minh như vậy tam linh căn tương sinh tư chất cũng là trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn. Cho nên. Huyền An Đại Sư lần này là vinh quy môn phái. Trăm xảo môn, này đây bồi dưỡng tu chân kỹ năng là chủ nhân tài căn cứ. Lung quát toàn bộ hoa phong tu chân giới, đứng đầu nhất tụ tập tu chân nhân tài. Nó chia làm trưởng lão đường, chấp pháp đường, chấp sự đường cùng trăm thuật đường bốn đường. Trưởng lão đường là trăm xảo môn lãnh đạo trung tâm, có ba gã nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, hơn 30 danh kết đan kỳ trưởng lão. Chấp pháp đường, chủ yếu xử lý bên trong tranh cãi cùng phần ngoài tranh cãi, cùng tay đấm không sai lắm. Chấp sự đường đệ tử, chủ yếu là xử lý các loại việc vật ánh, tương đương với là hậu cần bộ môn. trong thuật đường còn lại là trăm xảo môn nhất cơ sở bộ môn. Nó chia làm đan môn, khí môn, phù môn, trận môn cùng chắc môn từ từ. Khí môn lại chia làm vũ khí bộ, chế giáp bộ cùng pháp sức bộ. Trong đó chế giáp bộ phận vì dẹp xe, nhuộn màu cùng chế y điề từ từ. Tạ phương cẩm nếu là vào trăm xảo môn trăm thuật đường, đó chính là đi chế giáp bộ. trong thuật đường kỹ sư nhóm xưng là cung phụ. Chỉ cần trở thành trăm xảo môn kỹ sư cung phụng, mỗi năm đều có phân lệ, nhưng đồng thời cũng yêu cầu giao nộp nhất định nhiệm vụ công phẩm. Tỷ như, chế giáp sư yêu cầu giao nộp nhất định phẩm giai vải dệt hoặc là pháp y. Cung phụng chia làm tím bài cung phụng, thẻ đỏ cung phụng cùng thanh bài cung phụng. Tím bài cung phụng tự nhiên là cấp bậc tối cao, toàn bộ trăm xảo môn không vượt qua 50 danh chi số, có thể thấy được nó đáng quý chỗ. Thẻ đỏ cung phụng có hơn 800, thanh bài cung phụng có mấy ngàn đệ tử ương cẩm cẩn thận xem xét trăm thuật đường cung Phụng yêu cầu tỷ như chế giáp bộ Thanh bài cung Phụng là có thể rệt nhiễm ra hạ phẩm cao cấp vải dệt kỹ sư nếu không tức vì học đồ đệ tử thẻ đỏ cung Phụng yêu cầu rệt nhiễm ra trung phẩm vải dệt kỹ sư tím bài cung Phụng yêu cầu lợi dụng trung phẩm tài liệu dệt nhiễm ra thượng phẩm vải dệt kỹ sư trình độ đã là siêu cao Tuy nói kỹ sư đối tư chất tu vi cũng chưa gì yêu cầu nhưng muốn lên tới càng cao cấp bậc cung Phụng không có tu vi là không được Ấn như vậy tiêu chuẩn, Tạ Phương Cẩm trình độ hẳn là thẻ đỏ cung phụng. Muốn lên tới tím bài cung phụng, tu vi cũng tương ứng yêu cầu tăng lên. Cung phụng cấp bậc càng cao, phân lệ càng cao, phúc lợi cũng càng nhiều. Thẻ đỏ cung phụng có thể sử dụng trăm xảo môn sản nghiệp nội sở hữu dệt nhiễm cơ, còn nhưng có được một bộ chính mình dệt nhiễm cơ. Thật là quá tuyệt vời, nàng cũng không cần đi mua tỉnh thật nhiều linh thạch. Linh thạch sao? Tạ Phương Cẩm có rất nhiều, nhưng kia đều là người khác đưa đồ vật, dùng có chút chột dạ đâu. Trước 181 lần này không vãn, Bạch Vân Hinh lần này mang theo cũng đủ nhiều tài liệu về tới vô linh giới. Tất cả đều là minh nguyệt giới tu chân liên minh chuẩn bị. Liên minh cao tầng nói, chỉ cần Bạch Vân Hinh thành công mắc vô linh giới giới ngoại chuyện đưa trận, cho nàng nhớ một công lớn. Nói như thế nào đâu? Tu chân liên minh kỳ thật là ước gì càng ngày càng nhiều thế giới hiện thế, đặc biệt là phụ giới loại này biến thái sản vật. Có tương đương nghiên cứu giá trị. Liên minh không ngại trợ giúp vô linh giới người tu chân trưởng thành lên. Mục minh Húc mang theo Khương Tú cũng đã trở lại. Khương Tú là Khương Minh thân mội tử, mặc kệ nói như thế nào, cũng nên trở về một chuyến giao đái một chút. Chờ hắn đi Phật Hoa học viện tu tập Phật Pháp, Khương Tú khả năng cuộc đời này sẽ không lại hồi vô linh giới. Bất quá, Bạch Vân Hinh nhưng thật ra không cho là đúng. Chờ mẫu thân trợ giúp nữ chủ mắc hảo giới ngoại chuyện đưa trận, ngươi cùng Khương Tú có thể tùy thời trở về. Khương Minh cũng có thể đi minh nguyệt giới vân an thân m Nghĩ đến, huyền an đại sư này đó đệ tử đều sẽ đi đại ngàn giới phát triển. ân đến lúc đó đem bọn họ toàn giới thiệu đến đỉnh cấp học viện đi. Mục Minh Húc nói, ta tưởng cấp mâu thân trợ kêu nội uy. Bạch Vân Hinh cười, đúng vậy, nhi tử đi theo cùng nhau trợ giúp nữ chủ, nghĩ đến cũng có thể tích điểm công đức. Vì thế, mẫu tử ba người mang theo tam linh quay về vô linh giới. Bạch Vân Hinh cho rằng lúc này đây trở về, không nói qua đi thượng trăm năm, mười hai mươi năm luôn là có. Nhưng, rõ ràng, Mục gia tộc học bọn nhỏ vẫn là kia một bác. Hiện nhiên, không qua mấy ngày, nàng cùng nhi tử nhìn nhau. Đây là một kiện đáng giá cao hứng sự. Chính là, thiên đạo, người như vậy không có quy luật, như vậy làm ra vẻ thật sự hảo sao. Hảo đi, vô linh giới không phải bọn họ sân nhà, tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Bạch Vân Hinh đều hoài nghi, có phải hay không bởi vì nàng mang đến giới ngoại chuyện đưa trận mắc tài liệu, vô linh giới thời không pháp tắc liền vong khai một mặt. Nói như thế nào cũng là giúp vô linh giới không phải sao. Nị mạ, hy vọng đến lúc đó nhiều cấp điểm công đức, đừng mẹ nó lại bị nữ chủ cấp hố. Bạch Vân Hinh bày ra một cái hộ linh trận, cấp tạ phương cẩm đã phát một cái truyền âm. Mục Lao Tổ đưa cho tạ phương cẩm túi chữ vật có rất nhiều truyền âm linh khí, bọn họ nhân thủ một phần cấp phân. Quả nhiên, truyền âm linh khí truyền đến tạ phương cẩm kinh ngạc thanh âm, mục Tím, ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại. Nàng cho rằng phải đợi thật nhiều năm đâu. H -h -h. Ai biết được, lúc này đây trở về thế nhưng không vượt qua thời gian. Phương Tỷ Nhi, ngươi mở ra truyền âm linh khí định vị công năng, ta đi tìm ngươi. Bạch Vân Hinh tìm được tạ phương cẩm vị trí, mang theo húc ca nhi cùng Khương Tú ngồi con rối xe ngựa chạy tới thiên gió lớn Lục. Nị mạ, còn có nhiều như vậy truyền thống trận. Tiểu thất mang to ra tiếng. Bạch Vân Hinh kéo kéo khoe miệng, thức hảo, chúng ta chỉ cần tùy tiện tìm được một cái quang huy biên giới trung chuyển tiết điểm thì tốt rồi. Này con bất việc đâu Tiểu manh, Tìm tiết điểm sự liền giao cho ngươi. Phụ trong giới là không hạn chế linh lực. Tiểu manh hoàn toàn có thể buông ra tay chân, hảo liệt, tìm tiết điểm sự, ta lành nghề. Rốt cuộc có thể mở ra thân thủ, Tiểu manh tỏ vẻ thực vui vẻ. Bạch Vân Huynh đến Bạch Tiểu Sơn khi, trăm xảo môn đang ở thí nghiệm tuyển nhận đệ tử. Nàng không có tiêu trừ ẩn nấp linh lực bí thuật, cứ như vậy nên ngang mà vào phường thị. Chủ nhân, chúng ta đi coi một chút náo nhiệt đi. Tiểu thất thích nhất náo nhiệt. Mục Minh Húc cũng chớp chớp mắt tỏ vẻ có hương thú. Nơi này môn phái tuyển nhận đệ tử phương thức, không có đại ngàn giới quy phạm, có vẻ thực bình dân. Phương thị lớn nhất trên quảng trường, sớm đã bài nổi lên Trường Long. Nơi đó, nơi đó, tạ nha đầu ở nơi đó. Tiểu tinh đại miêu trảo tử chỉ vào nơi xa. Bạch Vân Hình đem khương tú lưu tại khách điếm, làm tạm vân cẩm mấy người trước chăm sóc. Vân Tỷ Nhi, Chính Ca Nhi, Lý Văn Càng cùng Lý Ngọc Dung là luyện thể, không cần phải vào môn phái đương tạp dịch lãng phí thời gian. Bọn họ lưu tại khách điếm. Bạch tiên bối. Huyền An bọn người thấy được Bạch Vân Hình. Bạch Vân Hình vẫy vây tay, không cần phải xen vào ta, vội của các người, ta mang tiểu thất chúng nó nhìn một cái náo nhiệt. Huyền An Đại Sư mấy người trong lòng vô ngữ. Huyền An Sư Đệ, người nhưng đã trở lại. Thí nghiệm trước này, một vị trung niên tu sĩ mắt sắc mà thấy được Huyền An một hàng. Nguyên Chu Tử Sư Minh, hôm nay là người phụ trách thí nghiệm linh can. Huyền An Đại Sư đối Nguyên Chu Tử Ôm Ôm Quyền. Này mấy cái chính là sư đệ dẫn tiến. Nguyên chu tử đối tạ phương cẩm đám người vẫy vây tay, đây là có người quen dễ làm sự, rõ ràng kẹp tắc. Đúng vậy, đều là cố thổ mang lại đây. Nguyên chu tử đầu tiên là cấp khương minh chắc một chút linh can. Không tội, tam linh căn tương sinh. Lại chắc đến lâm giật hiền, kinh hỉ mà kêu lên, song linh can, chúc mừng sư đệ. Sau đó là tạ phương cẩm, ngũ linh can, qua kém. Rõ ràng, nguyên chu tử khỏe mắt dư quang đều không cho tạ phương cẩm không ánh mắt. Tiểu thất khinh thường mà ngắm liếc mắt một cái nguyên chu tử. Những người khác chỉ là cười cười, tuệ nhãn thức châu có thể có mấy cái, bằng không, mua nước tương khẳng định sẽ kín người hết chỗ. Kia sư minh, người chút vội, ta mang tiểu đồ đi chắc tài nghệ. Huyền an đại sư mang theo đoàn người đi tới bên kia. Vừa rồi chắc linh căn khi, tạ phương cẩm ba người đều được đến một quả thẻ bài. Lâm Dật Hiên thẻ bài là thẻ đỏ, Khương Minh là thẻ vàng, tạ phương cẩm còn lại là hôi thẻ bài. Lâm Dật Hiên cùng Khương Minh có thể trực tiếp đi đưa tin. Nhưng, Tạ Phương Cẩm còn cần đi chắc tài nghệ. Tài nghệ thí nghiệm chia làm rất nhiều loại, cái gì luyện đan thuật, đùa chú pháp trận từ từ. Ân, nhưng thật ra rất đầy đủ hết. Tạ Phương Cẩm đi tới luyện khí bộ, lựa chọn chế giáp. Huyền An Đại Sư tuy rằng cùng phụ trách chế giáp bộ đồng môn không thân, nhưng dựa vào hắn lệnh bài, Tạ Phương Cẩm có thể trước tiên đi vào thí nghiệm. Haha, ha, lại là cái tắc. Bạch Vân Hình bọn người vui vẻ mọi người đều đang chờ Tạ Phương Cẩm ra tới. đương nhiên, bọn họ không có lo lắng y tứ. quả nhiên, nữ chủ đồng học trực tiếp liền ra lệnh. Tạ Phương Cẩm đem tiên dệt phường xuất phẩm vải dệt trực tiếp nộp lên. Trung phẩm vải dệt. thí nghiệm người phụ trách trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cẩn thận tìm kiếm vải dệt tỷ lệ. sắc thái thuần khiết mà phụ có ánh sáng, xúc cảm chân chuẩn, trung phẩm cao cấp vải dệt, giám định hoàn tất. sở hữu thí nghiệm người phụ trách đều đem ánh mắt đầu lại đây. Hạ phẩm tài liệu có thể dệt nhiễm ra trung phẩm cao cấp vài dệt. Tấm tắc, loại này tài nghệ thật là siêu tiêu chuẩn. Còn có cái gì nói, trực tiếp cho thẻ đỏ. Tạ Phương Cẩm cười lấy quá thẻ đỏ tử, đi theo vẻ mặt vừa lòng Huyền An Đại sư một hàng đi đưa tin chỗ. Kia tiếp đại trúc cơ tu sĩ, hiển nhiên cũng nhận thức Huyền An Đại sư, nhìn đến Tạ Phương Cẩm ba người trên tay thẻ bài, cái kia nhiệt tình tính cũng đừng đề ra. Đặc biệt là nhìn đến Tạ Phương Cẩm trên tay thẻ đỏ, vẻ mặt kinh ngạc, xong xuôi nhập môn thủ tục Thấy không mặt khác cái gì hảo ngoạn hấp dẫn người sự. Đoàn người lúc này mới trở về khách điếm. Thí nghiệm đại hội nghe nói muốn tổ chức 2 tháng, cho nên, nhập môn điển lễ gì còn sớm đâu. Sáng sớm ngày thứ 2, Huyền An Đại Sư mang theo tạ phương cẩm ba người thượng Bạch Tiểu Sơn, nơi đó là trăm xảo môn tổng bộ. Bạch Vân Hinh cùng tạ vân cẩm mấy cái lưu tại khách điếm. Nàng vẫn luôn chờ tiểu manh kết quả, phòng đoán vô linh giới đến ngoại giới nhất thích hợp tiết điểm, đều không phải là dễ dàng như vậy. Nó trước kia mang theo chủ nhân vượt rào phá không, chỉ cần tùy ý tuyển một cái là được. Chỉ cần không phải không gian cái khe, an toàn có bảo đảm, mặt khác không gì yêu cầu. Như vậy cha tìm lên phương tiện. Nhưng hiện tại là muốn mắc truyền thống trận, liền không thể không dùng nhiều điểm thời gian. Cũng may, lão tổ tông đã sớm chuẩn bị rất nhiều số liệu cung tham khảo. Tạ Phương cầm ba người lãnh xong môn phái phân lệ, theo Huyền An đại sư trở lại phường thị khách điếm. Nữ chủ chờ không kịp, đưa ra ở phường thị tổ chức dạy phường nhộn kế hoạch. Phương tỷ nhi cũng là lao lực mệnh, căn bản nhàn không số dưới. Chương 182 Cẩm sắc dệt phương lượng. Ngươi là thẻ đỏ cung phụng, ở trăm xảo môn hạt hạ phương thị, thuê mặt tiền cửa hàng nhưng ưu đãi. Huyền An đại sư thực hảo sảng mà tài trợ 30 vạn hạ phẩm linh thạch, cấp tạ phương cẩm thuê mặt tiền cửa hàng cùng thu mua nguyên vật liệu. Hắn còn không biết, bạch tiền bối đưa tặng cấp tiểu đồ cũng đủ nhiều nguyên vật liệu đâu. Lúc này đây hắn viên mãn vượt mức mà hoàn thành dẫn tiến nhiệm vụ, được đến ngợi khen, cho nên tương đương mà khẳng khái Tạ Phương Cẩm sẽ không nơi nơi ổ nào, nàng có rất nhiều linh thạch, rất nhiều tài liệu, tài không thể để lộ ra. Đa Tạ sư phụ, Bạch Vân Hinh sẽ không phản đối nữ chủ gây dựng sự nghiệp nhiệt tình, làm ruộng lưu sao? Kinh thương cũng bình thường. Người nha liền dùng sức lăn lộn đi. Nàng muốn nhìn một chút. Phương Tỷ Nhi dùng tiên dệt phường có thể dệt ra cái dạng gì tu chân vải dệt, ngắm lại đều chờ mong đâu. Vì thế, Tạ Phương Cẩm ở trưởng bối cùng cùng thế hệ nhóm nhất trí duy trí hạ tiếp tục nàng kinh thương sự nghiệp. Nàng ở bạch tiểu sơn phường thị nam phố thuê một cái cỡ trung mặt tiền cửa hàng đặt tên vì Cẩm Sắc dậy phương lượng thẻ đỏ cung phụng tên tuổi xác thật thực dùng tốt tiêu phí so người khác thiếu một nửa linh thạch thuê đến chính phố cỡ trung mặt tiền cửa hàng bên trong địa phương còn rất đại mặt tiền cửa hàng trên dưới hai tầng tầng thứ nhất là đối ngoại mở ra mặt tiền cửa hàng thượng tầng còn lại là dệt nhiễm phòng cùng nhà kho mặt sau là một cái độc lập tiểu khóa viện hai tiến sân mỗi tiến đều là hai tầng lâu. Bọn họ nhiều người như vậy đều trụ đến hạ, thực rộng mở. cẩm sát dệch phường luận ngày thứ 2 liền khai trương. Cửa hàng là khai, chính là, đại gia Tu Vi ở Đại Thuận Quốc khi đã đạt tới viên mãn chi cảnh, yêu cầu mau chóng bế quan đột phá. Như vậy thủ cửa hàng nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Bạch Vân Hinh mẫu tử, cùng với bọn họ Linh Sủng. Được, còn có thể thế nào, Bạch Vân Hinh chỉ có thể đáp ứng số dưới. Tiểu thất ở cửa hàng tung tăng nẻ nhót, cảm thấy thực hào chơi. Nó trước nay chưa từng chơi khai cửa hàng muốn hay không đi kéo điểm người tiến vào mua đâu hiện tại cảm sắc dãy phường nhộn tu chân vài dệt, tất cả đều là tạ phương cẩm trước kia tích góp xuống dưới. kia phẩm chất đều là trung phẩm trở lên, tuyệt đối chất lượng tốt. bạch vân huynh nhàn nhã mà ngồi ở trong tiệm, nàng bên cạnh trên ghế nằm nằm cương tú, mục minh hút ở một bên chăm sóc nàng. con rối đại cầu tiểu manh ghé vào cửa tiệm, gục xuống đầu, nó vẫn luôn ở phòng đoán tính toán phụ giới tốt nhất ngoại liên tiết điểm. một chốc một lát là nhấc không nổi tinh thần chú ý chuyện khác nó bò nơi này cũng là ứng hợp với tình hình tiểu thất ở quay thượng dùng móng đuốt cào cào này thất vải dệt lại chảo chảo một khắc thất đương nhiên nó là rất có đúng mực sẽ không cào phá vải dệt nhưng nay một bộ tình cảnh xem ở khách hàng trong mắt sẽ là như thế nào tự nhiên đem khách hàng toàn dọa chạy mái này giúp không nhãn lực ngu ngốc tiểu thất cực lực chăm trọng cảm giác dệt phường nhuộm vải dệt so toàn bộ phường thị không toàn bộ phụ giới đều phải hảo gì nơi này vải dệt thật xinh đẹp đều là trung phẩm. A, còn có thượng phẩm đâu? Mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ vào cửa hàng. Rốt cuộc có khách hàng tới cửa, Tiểu Thất hưng phấn mà chạy trốn ra tới. A, trúc cơ hậu kỳ linh thú, thật là khủng khiếp, nó muốn tập kích chúng ta, đi mau. Vài tên tu sĩ đều vừa mới trúc cơ không lâu, nơi nào chịu được tiểu Thất khai đủ mã lực khí thế. Đều cho ta đứng lại. Tiểu Thất một cái huy áp qua đi, vài tên tu sĩ đều định trụ thân hình, toàn thân phát run. Em ạ, Hôm nay khẳng định là rời giường phương thức không đúng. Nay rõ như ba ngày dưới, chính là dạo cái phố, còn có thể bị linh thú đe dọa. Nhà ai linh thú cũng không quản quản. Tiểu thất ngẩng cao cao miêu đầu, vẻ mặt thịnh khí lăng nhân. Các ngươi mấy cái không phải muốn mua vải dệt sao? Chạy cái gì chạy? Vài tên tu sĩ lẫn nhau nhìn hai mắt, vội vàng gật đầu. Đứng vậy, đứng vậy, chúng ta mua. Vì thế mấy người đều chọn một con trung phẩm vải dệt. Nhưng ở tiểu thất sắc bén ánh mắt dưới. Đau mình mà tàn nhẫn đem tâm nhiều mua một con. Sau đó, các mang theo hai thất trung phẩm vải dệt, trốn giống nhau mà chạy ra cẩm sắc dệt phương lượng. Hô hô, thật đáng sợ phương vải, về sau không bao giờ muốn tới. Ha ha, rốt cuộc làm thành đệ nhất bút sinh ý, tiểu thất cao hứng cực kỳ. Nó vừa quay đầu lại, liền thấy chủ nhân cùng tiểu chủ nhân lũ nhiên thâm thúy ánh mắt. Chủ nhân, xem, ta bán đi tám thất bố. Bạch Vân Huynh trên dưới quét nó vài lần, tiểu thất, ngươi như vậy cường bán thật sự hảo sao. Ta đây là vì bọn họ hảo, hàng ngon giá rẻ. Bọn họ đi địa phương khác khẳng định mua không được tốt như vậy vài dệt. Tiểu thất đúng lý hợp tình. Sự thật là như thế này không sai, chính là, người như vậy đe dọa bọn họ, sẽ làm sợ tiểu bằng hữu hảo sao. Bạch Vân Huynh chỉ ra sự tình mấu chốt. Tiểu thất có chút chột dạng, thanh em gần như không thể nghe thấy. Ta nhất thời hưng phấn, bọn họ cũng quá nhát gan. Hảo đi, làm linh thú thủ cửa hàng, xác thật có chút làm khó nó. Từ ngày này khởi, Cẩm sắc dệt phường nhuộm không còn có khách hàng tới cửa. Cũng không biết có phải hay không kia vải tên tu sĩ cấp tiên dương. Tiểu thất lại bắt đầu không ăn phận. Chủ nhân, nếu không chúng ta làm điểm linh thực bán đi. Ngay trù nghệ đồng đồng đát, cái kia cái gì, Diệu thơm không sợ hẻm sâu, đúng không? Bạch Vân Hinh tưởng tượng. Dù sao nàng hiện tại cũng không có việc gì, đến nỗi có thể hay không bán đi vải dệt, nàng nhưng thật ra không sao cả. Tạ phương cẩm cũng không phải không linh thạch hoa. Vì thế, Chủ sùng mấy cái bắt đầu bán linh thực. Bạch Vân Hinh chủ nghệ tuyệt đối là vô linh giới độc hữu. Linh thực mỹ vị một phiêu nhân viên chạy hàng phô, tức khắc hấp dẫn vô số tu sĩ trong mắt cùng cảm quan. Một đám tu sĩ ùa vào cửa hàng. Quá thơm, quá mỹ vị. Tiểu thất rốt cuộc lo liệu không hết quá nhiều việc. Mục Minh hút cùng Tiểu Manh đều không thể không lại đây hỗ trợ. Cẩm Sắc Dịch phường nhốn trước cửa bài nổi lên rất dài đội ngũ, trở thành Bạch Tiểu Sơn phường thị một đại kỳ quan. Một cái bố cửa hàng bán linh thực Các ngươi như thế nào không dứt khoát đổi thành linh thực phương đâu? Cái này hiện tượng vẫn luôn duy trì đến Tạ Phương Cẩm đám người xuất quan. Tạ Phương Cẩm bình yên mà tấn giai tới rồi chúc cơ kỳ, Lâm Dật Hiên cùng Khương Minh cũng là. Vân Tử Nhi cùng chính Ca Nhi chờ mấy cái, cũng đạt tới luyện ra cảnh, chân chính tiến vào luyện thể lưu cảnh giới. Bọn họ tu luyện chính là đại ngàn giới cao cấp luyện thể công pháp, cùng mặt khác vị diện bẩm sinh cảnh công pháp bất đồng. Luyện thể lưu cảnh giới chia làm luyện ra, dịch cân, rèn cốt, tẩy tủy, thoát thai cùng đến thánh. Kỳ thật lực cùng luyện khí lưu tu tiên cảnh giới tương đối ứng loại này công pháp yêu cầu ở luyện ra cảnh liền sử dụng sinh linh hoa cùng thuần căn quả mà không phải chờ đến chút cơ khi mới dùng cái kia mục tím anh như vậy kỳ thật cũng không tồi ha ha a tạ phương cẩm trên mặt xả ra một tia cương cười đã không biết nên nói cái gì Sắc thật không tồi bởi vì mua linh thực người nhiều đến nỗi trong tiệm vải dệt cũng bán đến không sai biệt lắm tiên dệt phương xuất phẩm vải dệt phẩm chất bãi tại nơi đó các tu sĩ lại không phải ngốc tử nhưng vấn đề là về sau làm sao bây giờ bạch vân huynh cũng sẽ không thường trú canh giữ ở trong tiệm phương tỷ nhi ngươi đến chạy nhanh dệt nhiễm mau đoàn hóa tiểu thất hưng phấn mà reo lên ai nha thật sự hảo có thành tựu càng a tiểu thất là vui vẻ nhất một cái bạch vân huynh rốt cuộc chờ đến nữ chủ xuất quan đình chỉ linh thực bán chỉ cần tạo phương cẩm lấy ra càng nhiều thượng phẩm vải dệt tới bán cảm sát dệt phường nhuộm sinh ý khẳng định sẽ không quá kém kế tiếp Tạ Phương Cẩm an bài Lý Ngọc Dung cùng Tạ Vân Cẩm thủ mặt tiền cửa hàng, chuyên bán vải dệt. Còn có một khác quan trọng nghiệp vụ chính là tiếp đơn, tiếp đơn việc liền giao cho Lý Văn Càng cùng Tạ Chính Cẩm. Nguyên lai, like, Tạ Phương Cẩm tổ chức Cẩm sắc dệt phường nhuận mục đích cũng là vì để muội nhóm tìm điểm sống làm. Như vậy cũng không tồi. Tuy rằng nàng hiện tại thân gia phong phú, nhưng chính mình lao động đoạt được xài nhất tâm an. Vân Thỉ Nhi cùng chính ca nhi chờ bốn người đều là luyện thể lưu. Đảo không cần tượng luyện khí lưu giống nhau mỗi ngày hấp thu linh khí tu luyện. Lâm Giật Hiên cùng Khương Minh, hai vị này linh căn tư chất tốt nhất, tự nhiên lấy tu luyện là chủ, tu vi cao, thực lực của bọn họ liền nhiều một phân bảo đảm. Huyền An Đại Sư bế quan kết đan, tiêu phí thời gian càng lâu, tạm còn chưa xuất quan. Đến nỗi bạch vân huynh vị này trưởng bối, tự nhiên muốn làm sao liền làm gì, không ai có thể quản được. chương 183 nữ chủ nhập môn. Ta cung phụng Cầm sát dệ phường nhộn kết thúc linh thực bán lúc sau đệ nhất vị khách nhân tới thế nhưng là trăm xảo môn trăm thuật đường khí môn chế giáp bộ quản sự mục tử song cũng chính là tạ phương cẩm tương lai cấp trên tuy rằng quản sự trách quyền là vì cung phụng phục vụ đặc biệt là thẻ đỏ cung phụng đó là các quản sự phục vụ đối tượng trăm thuật đường quản sự cùng chấp pháp đường cùng chấp sự đường giống nhau đều là trúc cơ kỳ trở lên tu vi bọn họ chính là quản lý cùng câu thông cung phụng cùng môn phái chi gian sự tình tỷ Tì như mục tử song biết được tân tiến thẻ đỏ cung phụng tạ phương cẩm khai một nhà dẹp phương lượng. Như vậy, hắn liền cần thiết hiểu biết một chút dẹp nhiễm phòng tình huống, để ký lục có trong hồ sơ, có việc khi có thể tiến thêm một bước an bài cùng câu thông. Đương nhiên, môn phái đều không phải là tưởng giám thị gì đó, đây cũng là vì thẻ đỏ cung phụng an toàn suy xét. Bất luận đến nơi nào, ở đâu một giới, nhân tài đều là quan trọng nhất. Mục quản sự. Tạ phương cẩm không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên tiếp đón. Tuy nói quản sự trách quyền là phục vụ cung phụng, nhưng quan hệ xử lý đến không tốt. Quản sự tưởng cấp cung phụng dày nhỏ xuyên cũng là có. Mục tử song ở Tạ Phương Cẩm giới thiệu hạ, cẩn thận quan khán Cẩm sắc diện phường nhuận vải dệt. Từ dưới phẩm đến trung phẩm, thậm chí thượng phẩm đều có một con. Tạ Phương Cẩm chỉ dám phóng một con đến quẻ giữ thể diện, phóng nhiều liền không thích hợp. Nàng tu vi bãi, còn không thể luyện chế ra thượng phẩm vải dệt đâu. Mục tử song càng xem càng kinh hãi, những cái đó trung phẩm vài dệt, từ sơ cấp đến cao cấp thế nhưng đều đầy đủ hết. Phải biết rằng thẻ đỏ cung phụng mỗi năm nộp lên nhiệm vụ đều là trung phẩm sơ cấp vải dệt, trung cấp có thể triệt tiêu 1/4, cao cấp vải dệt hoàn toàn nhưng triệt tiêu một nửa. Nếu Tạ Phương Cẩm dùng trung phẩm cao cấp vải dệt tới giao nhiệm vụ nói, mỗi năm chỉ cần năm thất là được. Một cái mới trúc cơ kỳ kỹ sư, nàng tài nghệ thế nhưng như thế tinh vi, thật là một nhân tài. Nhân tài như vậy cần thiết phải hảo hảo lung lạc. Đến nỗi thượng phẩm vải dệt sao, hắn không cho rằng Tạ Phương Cẩm có thể dệt đến ra tới, cho rằng nàng bản lĩnh cũng đủ đại, không biết từ nào làm ra đương chân điểm chi bảo làm một người quản sự không chỉ là câu thông cùng phục vụ, càng quan trọng chính là vì môn phái lung lạc trụ nhân tài. Mục tử song biểu tình càng thêm ôn hòa lên. Tạ Cung Phụng, ngươi coi trọng giao cho môn phái nhiệm vụ có không dùng cao cấp vải dệt? Cao cấp vải dệt cũng không phải là cải trắng, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Mọi người đều biết dùng cao cấp vải dệt chế tác pháp y này phòng ngự tính năng không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Trăm sào môn trung phẩm vải dệt rất nhiều, nhưng kia tuyệt đại đa số đều là sơ cấp vải dệt tượng trung cấp vải dệt chế thành pháp y hề, chính là các kết đan các tu sĩ đầu tuyển nếu dùng cao cấp vải dệt chế thành pháp y hề, tuyệt đối là tinh phẩm trung tinh phẩm muốn nói vì sao không dùng tới phẩm vải dệt đâu thượng phẩm vải dệt là chế tác chiến y chiến giáp tài liệu đấu pháp khi mới dùng ai sẽ xa xỉ đến dùng nó tới chế tác ngày thường xuyên pháp y lìa đâu pháp y chia làm hai loại một loại chính là ngày thường sở ăn mặc tinh mỹ hoa lệ chống bụi phòng cháy không thấm nước phòng lạnh phòng nhiệt kỳ thật Bình thường pháp y chính là lấy sinh đẹp đẹp là chủ, đều là phương tiện sinh hoạt loại phòng ngự công năng. Mà một loại khác chính là chiến y, gì, cũng xưng là chiến giáp. Chiến y nhưng phòng ngự pháp thuật pháp khí chờ công kích, nó thấp nhất yêu cầu cũng là sử dụng thượng phẩm vải dệt chế thành. Muốn dệt nhiễm ra thượng phẩm vải dệt, nay tài liệu liền phải trung phẩm trở lên, thượng phẩm tài liệu tốt nhất. Tu chân giới thượng phẩm tài liệu, tỉ như thượng phẩm linh dược, thượng phẩm luyện khí tài liệu, thượng phẩm nhiễm thực từ tử. Đều thuộc về thiên tài địa bảo phạm chủ giá trị liên thành đối trung giai tu sĩ tới nói trung phẩm sơ cấp vải dệt thuộc về bình thường bán chạy hóa trung cấp vải dệt còn lại là chất lượng thường trình độ cao cấp vải dệt chính là xa hoa hóa chỉ có thân phận địa vị cao nhân tài dùng đến khởi Cẩm giác dệt phường nhuộm tuyệt đối là đi xa hoa lộ tuyến mục tử song phi thường đỏ mắt đâu trăm xảo môn thể đỏ cung phụng có thể dệt nhiễm ra trung phẩm cao cấp vải dệt cung phụng không vượt qua trăm tên tạ phương cẩm ở ngưng khí kỳ tu vi khi là có thể trở thành thẻ đỏ. Cung Phụng đã là thiên tài, hiện tại xem ra là thiên tài trong thiên tài. Hảo, ta đây mỗi năm chỉ cần nộp lên năm thất trung phẩm cao cấp vải dệt có thể, đúng không? Tạ Phương cẩm khẳng khái gật đầu, đối nàng tới nói không sao cả sự. Nếu không phải vì giấu người thái mắt, tiên dệt phường xuất phẩm đương nhiên tất cả đều là cao cấp vải dệt. Mục Tử hai mắt thèm mà nhìn cao cấp vải dệt, nuốt nuốt nước miếng, lấy thương lượng ngự khí lại lần nữa hỏi. Tạ Cung Phụng, ngươi xem ngươi dệt phường có không đem cao cấp vải dệt chuyên môn cung cấp cấp trăm sả môn. Tạ Phương cầm những mày. Đương nhiên, nhất định là dựa theo thị trường thu mua, còn có môn phái cống hiến giá trị khen thưởng, như thế nào? Mục tử song đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, liền sợ nàng lắc đầu phủ định. Tạ Phương cầm nghĩ nghĩ, chuyên môn cung cấp là không thể, ta dệt phường nhuận còn muốn khai đi xuống đâu? Bất quá, ta nhưng thật ra có thể cung cấp một bộ phận cấp môn phái. Mục tử song vừa lòng gật đầu, hắn chỉ là như vậy kiến nghị cũng không dám tưởng nàng có thể toàn bộ cung ứng cấp môn phái. Tạ Phương Cẩm nếu đã khai cẩm sắc dệt phương nhuận, liền sẽ không cho ai chuyên môn cung cấp vải dệt. Bất quá, như vậy kết quả đã thực vừa lòng. kế tiếp chính là có kẻ mà cả, xác định cẩm sắc dệt phương nhuộm mỗi năm có thể cung cấp cấp trăm xảo môn nhiều ít cao cấp vải dệt. cuối cùng, ngục tử song đi lên nói, Tạ Cung Phụng, dựa theo môn phái quy củ, ngươi có thể từ chấp sự đường xin vài tên chấp sự đệ tử tiến đến giúp đỡ, có yêu cầu nhưng liên hệ với ta. đa tạ mục quản sự. Có yêu cầu khi ta lại liên hệ ngài. Tạ Phương cẩm trước mắt không nghĩ có khác người tới nàng dẹp phương nguộm, nàng bí mật, không nghĩ làm người ngoài nhìn trộm. Còn có bạch tiền bối cùng nàng mấy cái linh sủng, đều không thích có người ngoài quấy rầy. Lại nói, dẹp phương nhuộm hiện tại nhân thủ cũng đủ. Vân Tỷ Nhi cùng Lý Ngọc Dung, chính ca Nhi cùng Lý Văn Cảng, là chính thức phương viên. Lâm Giật Hiên cùng Khương Minh không có việc gì khi, cũng có thể chạy chạy chân. Hơn nữa Mục Mính hút cùng mấy chỉ linh sủng cũng thường xuyên giúp một chút đổi. Đặc biệt là tiểu tinh cùng tiểu thất, không cho chúng nó hỗ trợ, chúng nó còn cùng người cấp đâu. Đến nỗi bạch vân hình, lại bị nữ chủ cấp chủ động xem nhẹ. Một tháng sau, cuối cùng 3 tháng môn phái tổng tuyển cử rốt cuộc kết thúc. Sở hữu nhập môn đệ tử đều phải trở về môn phái, cử hành nhập môn đại điển. Đại điển qua đi, mới từng người quyết định là lưu tại môn phái tu luyện, vẫn là ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Môn phái trung tân đệ tử, phần lớn đến từ dựa vào trăm sảo môn tu chân gia tộc, bởi vậy. Rất nhiều đệ tử đều sẽ không chừng khi mà trở về bồn ra. Chân chính trường cư ở bạch tiểu trên núi, chỉ có những cái đó kết đan kỳ trưởng lão. Vô hắn, bạch tiểu trên núi linh khí sung túc, các trưởng lão đều có cố định động phủ. Kết đan kỳ dưới đệ tử động phủ, còn lại là không cố định. Phần lớn đệ tử đều là muốn ra nhiệm vụ, trừ phi là đột phá cảnh giới khi mới có thể trưởng kỳ bế quan. Cho nên, bạch tiểu sơn cung cấp cấp các đệ tử động phủ chia làm hai loại, một loại là bế quan động phủ, linh khí sung túc một loại là đoàn khi cư trú động phủ, trong đó độc lập động phủ, phần lớn là tinh anh đệ tử cùng thẻ đỏ cung phụng mới có quyền lực sử dụng, mà tím bài cung phụng, tất cùng kết đan trưởng lão đồng dạng đái ngộ, nhưng vĩnh cửu có được động phủ, chăm sào môn đệ tử, đa số đều sẽ ở các phường thị đặt mua sản nghiệp của chính mình, liền tượng tạo phương cẩm giống nhau, thuê cửa hàng tổ chức dẹp phương lượng, còn có người mua sắm động phủ an gia lập nghiệp, lâm giật hiên cùng khương minh ở đại điển sau tạm thời lưu tại bạch tiểu trên núi. Nơi đó linh khí dư thừa, bọn họ là tinh anh đệ tử, có thể sử dụng độc lập động phủ. Tạ Phương Cẩm cũng là có độc lập động phủ, nhưng nàng muốn chiếu cố Cẩm Sắc dẹp phường luận. Cho nên, nàng là trên núi dưới núi hai đầu chạy. Chương 184 Ăn chơi chắc táng tu nhị đại. Bạch Vân Hinh thấy Cẩm Sắc dẹp phường nhuộm đi vào quý đạo. Nữ chủ cũng thuận lợi vào môn phái, cơ bản không có gì sự. Nàng muốn mang nhi tử cùng tam linh, hảo hảo mà dạo một dạo phụ giới. Như vậy đặc thù tu chân không gian, Kiến thức một chút cũng là chuyện may mắn. Nhưng mục mính hút muốn chiếu cô khương thú, lưu tại cẩm sắc dẹn phương luận. Chủ nhân, chúng ta đi trước ngự thú môn địa bản chơi chơi đi. Tiểu thất là linh thú, nhất hy vọng đi trước linh thú căn cứ coi một chút. Hành, chúng ta liền đi quân thú sân đi, ly đến gần một chút. Bạch Vân Hình mang theo con rối cẩu tiểu manh, cùng miêu tiểu thất, truyền tống tới rồi ngự thú môn bắc bộ khu vực. Nơi này thuộc về ngự thú môn phụ thuộc gia tộc, tôn thị thế lực phạm vi. Tôn gia nơi rừng chân chính là nổi danh quân thú sơn, toa ủng một cái trung phẩm thứ linh mạch, nắm giữ toàn bộ quân thú sơn tu chân tài nguyên, đặc biệt là linh thú tài nguyên. Bạch Vân Hinh tới rồi quân thú dưới chân núi lớn nhất Phường Thị, quân thú Phường Thị. Muốn hiểu biết một chỗ tu chân chẳng huống, Phường Thị là một cái tốt nhất con đường. Bạch Vân Hinh cùng hai linh chuẩn bị đi dạo bán đấu giá trung tâm, nghe nói nơi đó đã từng xuất hiện quá quý hiếm linh thú trứng. Vừa mới đến bán đấu giá trung tâm cửa, đột nhiên Chỉ nghe một cái thê lương thanh âm giọng căm hận kêu lên. Tôn Lập Phong, ta tình nguyện tự bạo, ngươi cũng đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. ân Tự bạo. Này hai chữ, lệnh Bạch Vân Hinh nhớ tới mới vừa thức tỉnh ký ức là lúc, không cấm dừng thân. Nha, ngươi muốn làm trinh phụ sao, nơi này lại không phải phàm giới. Phu quân của ngươi sớm đã chết, đi theo bản thiếu chủ, ngươi liên kết đan đều khả năng. Như thế nào, ngươi tưởng từ bỏ kết đan, tình nguyện vì kêu ma quỷ thủ ta một cái tiêm giọng nói ngữ khí khắc nghiệt giọng nam truyền đến ngươi trên mặt đất ngồi một vị trúc cơ hậu kỳ nữ tu nó trong lòng ngực nằm một người nam tu đau thanh khóc yếu trương ca ngươi như thế nào ném xuống một mình ta liền đi rồi gì đây là tình huống như thế nào bạch vân hinh ngẩng đầu nhìn nhìn không sai a nơi này xác thật là tu chân phường thị a như thế nào cảm giác giống ở phàm giới ưn thực tượng thế tục giới ăn chơi chắc táng thiếu gia cường đoạt dân nữ có chuyện bất quá thực mau liền tan hát người tán. Cuối cùng, vị kia một bộ liều chết không từ chúc cơ nữa tu, vẫn là đi theo vị kia ăn chơi chắc táng thiếu gia đi rồi. Kết đan dụ hoặc, ai, giống nhau tu sĩ đều rất khó cự tuyệt. Bạch Vân Hinh lắc lắc đầu, tiến vào bán đấu giá trung tâm. Tiểu Thất giật giật hai mèo, bắt quái mà nói, "Chủ nhân, nghe nói vị kia cường đoạt nữ tu thiếu chủ là tôn gia trực hệ hậu bối. Hắn có một người nguyên anh hậu kỳ lão cha." Nghe giống một vị ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh, khinh nam bà nữ. Giết người dự tiền, vô ác không làm tu nhị đại đâu. Chúng ta muốn hay không vì dân trừ hại. Nga, nghe kêu ý tứ, vị này tu nhị đại thế nhưng chưa từng trải qua chuyện tốt. Đến chỗ nào đều có loại này ăn chơi chắc táng, chúng ta chỉ đến lại đây sao? Còn có nguyên anh hậu kỳ lao tử, tại đây thời khắc mấu chốt, cùng hắn kết thủ không đáng. kia nếu là hắn tới tìm cha đâu? Tiểu thất lại hỏi. Bạch Vân Hinh khinh phiêu phiêu nói, công hơn giá trị không cần Bạch không cần. Chính mình đưa tới cửa tới. Nàng luôn luôn đều sẽ thực nhiệt tâm mà tiếp thu Hôm nay ban đấu giá trung tâm xác thật có một quả linh thú chứng bán đấu giá Theo đấu giá hội nhân viên công tác giới thiệu Là mộ thần thú thu N đại Nhưng, tiểu thất cảm ứng một chút Trực tiếp cho một quả đại bạch mắt Hào đi, kia đệ N đại khả năng huyết mạch quá xa xăm Hoặc là chính là tạp giao N đại Nơi này là phụ giới Không có khả năng cùng đại ngàn giới truyền thừa so Đặc biệt là tiểu thất như vậy Thượng cổ dị thú trong mắt Mặt khác đều là rác rưỡi Bạch Vân Hinh ra phường thị, hướng quân thú sơn chỗ sâu trong bay đi. Lưỡng đạo thần thức truy tung mà đến. Hừ, thật là thiên đường có đường không đi, một hai phải tới địa ngục gõ cửa. Đều cho các ngươi siêu độ thượng Tây Thiên. Bị tiểu thất miệng quả đen cấp nói chúng rồi. Nhân ra muốn tới tìm cha, thật là không có cách đâu. Truy tung Bạch Vân Hinh đúng là vị kia ở bán đấu giá trung tâm cửa, trình diễn cường đoạt nữ tu tôn thiếu chủ. Phía trước đạo hữu, bản thiếu chủ khuyên ngươi vẫn là dừng lại đi. Tôn lập phong tiêm tế tiếng nói truyền tới, Dựa, gia hỏa này không đi đương thái giám thật là lãng phí một bộ hảo giọng nói. Phúc. Nghe xong tiểu thất nói, Bạch Vân Hinh buồn cười. Bạch Vân Hinh ngừng lại, một đạo vô hình sóng gợn lặng lẽ khuyết tán mà ra, đúng là tiểu manh quấy nhiều sóng gợn. Lúc này, nay một mảnh địa vực đã bị thời không ấn quấy nhiều sóng gợn che chắn thiên cơ. Bất luận kẻ nào đều không thể phỏng đoán ra nơi này phát sinh sự, trừ phi trước bài trừ huyền giai cực phẩm pháp khí thời không ấn phong tỏa. Ai? hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng vọng tưởng đánh cướp nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thật là to gan lớn mật đâu! bạch vân Hinh hồn lực công pháp không phải tu luyện uống phí, nó có thể phụ trợ tu vi tăng trưởng, ở thượng phẩm linh đan trợ rút giới, nàng bất chi bất giác đã đột phá nguyên anh hậu kỳ. hoặc là nói như thế nào hồn lực công pháp là cổ bí thuật tiền tam đâu, thuyết minh nó thật sự thực lý tiên. bạch vân Hinh trên người linh lực vừa chuyển, ẩn nấp linh lực bí thuật liền giải trừ, nguyên anh tu sĩ. Tôn Lập Phong cùng hắn tùy tùng tức khắc sắc mặt đại biến. Có thể là luôn luôn kiêu ngạo quán, Tôn Lập Phong lập tức chấn định xuống dưới, nơi này là Quân Thú Sơn, tôn gia địa bàn, hắn sợ cái gì? Vị tiền bối này, cha ta là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, ngươi nếu là thức thời nói, đem ngươi linh miêu lưu lại, nhưng tự hành rời đi. Nguyên Lai là coi trọng tiểu thất này chỉ linh thú. Dựa, dựa, dựa, cái gì ngọn ý, dám uy hiếp so với hắn cao một cảnh giới đại tu sĩ. Tiểu thất nhịn không được kêu gào. Bạch Vân Hinh đều không biết nên nói cái gì. Nói vị này ăn chơi trác táng dũng cảm đâu, vẫn là ngu xuẩn vô tri. Đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, muốn làm rất đối phương không dễ dàng. Nhưng có tu sĩ thực lực siêu cường, chiến lực nhưng vượt cấp khiêu chiến, Bạch Vân Hinh chính là như thế. Tôn gia vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối đánh không lại Bạch Vân Hinh. Nhưng trước mắt vị này ăn chơi trác táng không biết ta, thật là người không biết không sợ đâu. Bạch Vân Hinh nhìn Tôn Lập Phong trên trán cho đen sắc tội nghiệp chi khí. Hắn làm giết người rực tiền sự, khẳng định không biết bao nhiêu lần. Còn không biết hối cải, liền nguyên anh tu sĩ đều muốn đánh cướp, này quả thực chính là đưa tới cửa tới thì A. Nàng sao có thể sẽ bỏ qua. Đến nơi hắn uy hiếp nói, coi như đánh rắm. Chết đi. Từ từ. Ra tiếng chính là tiểu manh, nó vội vàng nói, chủ nhân, chúng ta là người từ ngoài đến, không thể tiêu diệt dân bản xứ. Bạch Vân Huynh thân mình cứng đở. Thiên A, nàng thiếu chút nữa đã quên còn có loại này biến thái pháp tắc giả thiết. Kìa Tôn Lập Phong thấy Bạch Vân Hình Cương ở nơi đó, còn tưởng rằng nàng sợ hai hắn cha huy danh, âm hiểm cười nói, tiền bối, sợ rồi sao, chạy nhanh cùng Linh Miêu giải trừ khế ước, ta sẽ làm cha ta thả ngươi một con ngựa. Nhà hắn là ngự thú thế gia, đối Linh Thú đặc biệt mẹ bén. Tôn Lập Phong ở bán đấu giá trung tâm cửa nhìn thấy Linh Miêu, liền biết này chỉ Linh Thú đặc biệt, không chuẩn thực sự có thần thú huyết mạch đâu. Hắn ánh mắt nhưng thật ra độc ác, đáng tiếc, chính là vô dụng đến đúng giờ thượng. Hiện tại còn tìm đường chết mà uy hiếp nguyên anh tu sĩ. Bạch Vân Huynh có một trăm loại phương pháp, giam cầm trước mắt vị này to gan lớn mật ăn chơi chắc táng, mà sẽ không đã chịu vô linh giới pháp tắc trừng phạt. Rốt cuộc dùng nào một loại đâu. Hắc hắc, chủ nhân, làm ta thử xem đi. Khoảng thời gian trước, thời không ấn giam cầm công năng thăng cấp sau, phụ ra một cái rất có ý tứ hiệu quả. Tiểu manh âm chắc chắc mà nói, mắt to sâu thẳng mà nhìn tôn lập phong. Em à, thằng không tới cửa tới thí nghiệm phẩm. Thật là hảo hưng phấn A. chương 185 tinh lọc công năng, Bạch Vân Huynh nghe được Tiểu Manh nói, trong lòng vừa động Nói lên thời không ấn cái này giam cầm phụ ra công năng, gọi là tinh lọc công năng. Tiểu Manh đã từng đem một gốc cây vạn năm linh dược ném vào giam cầm không gian. Sau đó, tinh lọc sau linh dược, thế nhưng thành hôn độn linh dược. Lúc ấy Tiểu Manh liền tinh phân. Nếu là cái này tinh lọc công năng, có thể tinh lọc bất luận cái gì bình thường linh dược vì hỗn độn linh dược, kia thật là phát đạt Cao lớn thượng thần đan đều là dùng hốn độn linh dược luyện chế mà thành. Nó cùng chủ nhân về sau trở về thần giới, liền có thể ở thần giới đi ngang. Tuy rằng, bọn họ không cần làm cái gì, dựa vào thiên hồ tộc là có thể đi ngang, lại có bên vực người mình tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng, có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng thiên tài địa bảo ai sẽ ngại nhiều, còn có thể vô hạn sinh sản hốn độn linh dược. Tiểu manh liền nghĩ tới, linh thú tinh lọc sau có thể hay không được đến hốn độn linh thú đâu muốn thật là có thể tinh lọc ra hỗn độn linh thú, ngấm lại đều sẽ khiếp sợ toàn bộ thần giới đi. vì thế, tiểu manh còn bắt một con hung ác yêu thú đi tinh lọc. ai ngờ yêu thú trực tiếp biến thành bình thường động vật, vẫn là phàm giới cái loại này động vật. em ạ, này rốt cuộc là ấn cái gì quy luật tinh lọc a? tiểu manh cùng bạch vân huynh đều tưởng không rõ. sau lại thử rất nhiều linh dược, tinh lọc thành hỗn độn linh dược thành công cơ suất rất nhỏ. niên đại càng cao, cơ suất càng cao. Lúc này mới phù hợp pháp tắc khoa học. Mà yêu thú sao, cơ hội đều biến thành biến báo động vật, như thế trăm phần trăm cơ suất. Như vậy, tu sĩ tinh học đâu. Trước kia, Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh cũng không dám tưởng sự. Rốt cuộc loại sự tình này có tổn hại âm đức. Bọn họ chảo yêu thú đều là cùng hung cực các kia một loại. Nhưng, hiện tại có một cái cơ hội bãi ở bọn họ trước mặt. Nếu là không đi quý trọng nói, vậy quá không đạo lý. Thời không ấn quấy nhiều sóng gợn đột nhiên nổi lên một cái biến hóa nó ở không trung chậm rãi dệt thành một con túi bộ dáng, sau đó mở ra túi khẩu. a a hai tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tôn lập phong cùng hắn tùy tùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, chiều túi trong miệng bay đi, làm được xinh đẹp, tiểu thất lớn tiếng khen, túi khẩu thu liệm biến mất ở không trung. chúng ta đi. bạch vân huynh bay lên trời, tiểu manh thu hồi sở hữu quá yêu nhiều sóng gợn, nay một mảnh địa vực khôi phục bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau không có tán tiên thực lực, căn bản tìm kiếm không đến nơi này quái gì chỗ. Bạch Vân Hinh như cũ ẩn nấp tu vi, trúc cơ hậu kỳ bộ dáng. nàng không nghĩ làm tôn gia phát hiện, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. hiện tại thời không ấn còn không có phỏng đoán ra tiết điểm, giới ngoại chuyện đưa trận không có mắc hảo phía trước, nàng đều không nghĩ cảnh mẹ để cảnh con. nhưng như thế khiêu khích nàng người, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch Vân Hinh mang theo tiểu thất cùng tiểu manh bay khỏi quân thú sơn, đi tới ngự thú môn môn phái sở tại giới. Ngàn thú sơn. Nàng chuẩn bị đến ngàn thú sơn phường thị thuê một cái phủ. Ở tạm một thời gian. Loại này thời điểm, mặc kệ thời không ấn có hay không che chắn rất thiên cơ, nàng đều sẽ không hồi bạch tiểu sơn đi. Vạn nhất cấp nữ chủ tạ phương cầm bọn họ mang đến thai họa ngầm liền phiền thoái. Bọn họ một đống tiểu bối, thực lực đều quá yếu. Nếu không, chúng ta đổi cái thân phận chơi chơi lạc, ta đã sớm chán ghét chết tiểu miêu. Tiểu thất một bên kiến nghị một bên làm lũng, Nó thật sự thực phiền não. Tiểu Miêu thoạt nhìn một chút uy lực đều không có. Dạo cái phố còn có thể bị tên cặn bã cấp nhớ thương. Bạch Vân Hinh tức giận mà trợn trắng mắt, ngươi cho rằng đổi cái hình tượng liền sẽ không chê hoa ghẻ người sao? Người đó là thượng cổ dị thú cường đại khí chàng dẫn tới hảo sao? Tiểu Thất bắt lấy đầu, trên mặt đất lăn qua lăn lại, tiếp tục làm nũng. Được rồi, tùy ngươi như thế nào đổi đi. Bạch Vân Hinh cuối cùng bất đắc dĩ điều đạo. Tiểu Minh nghĩ nghĩ, trực tiếp từ chữ vật không gian lấy ra một khối phong báo con rối. Ni Nó cũng đã sớm tưởng thay đổi hào sao. Đi nó đại cầu cầu. Đổi xong sau. Bạch Vân huynh mang theo lớn nhỏ phong báo, tiến vào ngàn thú sơn phương thị. Cũng may, phong báo thú ở phụ giới thực phổ biến. Ngàn thú sơn liền có rất nhiều. Ngự thú môn tiểu tu sĩ, đều thích ngự sử phong báo thú. Tốc độ mau, còn hảo ngự sử. Hoa một vạn hạ phẩm linh thạch, thuê một cái phủ, có thể ở thượng năm ngày. Tiểu manh bày ra quấy nhiều sóng gọn sau, liền đi giam cầm không gian quan sát đi. Tiểu thất nóng nảy, nó còn vô pháp tùy ý xem kỹ thời không gấn đâu, chỉ cần chủ nhân cùng tiểu manh không chịu hồi ra quang ảnh mạc, nó liền không có biện pháp. Tinh lọc loại này cơ mật công năng, tự nhiên không thể tùy ý triệu hồi ra tới nhìn. Ai biết nơi này có hay không đặc thù dình coi bí thuật đâu. Bạch Vân Huynh cùng tiểu manh chính mình là chuyên làm dò xét công tác, bảo mật nguy cơ ý thức vẫn là rất cường. Tiểu manh ngắm tiểu thất liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, hừ. Trước kia làm ngươi cái tiểu nha đầu trụ tiến thời không ấn linh thú không gian, ngươi còn không ngừng. Hiện tại nên tới cầu tiểu ra đi. Chỉ cần ngươi cầu một tiếng, tiếng kêu tiểu manh ca ca, nó liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch Vân Huynh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Linh sùng nhóm về điểm này tiểu tâm tư, nàng đều biết. Đương nhiên, nàng sẽ không đi can thiệp. Tiểu manh ca ca. Tiểu thất là nhất không có tiết tháo, có ăn có xinh đẹp y y y hào chơi, nó hoàn toàn có thể phản chiến. Mặt mũi tính cái gì? Tiểu manh cùng bạch vân Hinh trên người đồng thời nổi lên một tầng nổi da gà. Ai? Sợ ngươi? Tiểu manh giống như bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhưng nó cái kia cái đôi lại ném đến sung sướng vô cùng. Tiểu thất cuối cùng vẫn là trụ vào thời không ấn linh thú không gian, nhưng nó vẫn là làm chủ nhân giúp nó lưu trữ nguyên lai không gian. Nó cũng muốn thỏ khôn có ba hang, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Hừ! Giam cầm không gian nội. Lúc này xuất hiện một cái quỷ dị hình ảnh. Bạch Vân Huynh là dùng thần thức xem kỹ. Tiểu manh cùng tiểu thất liền có thể chạy tới giam cầm trong không gian đi nhìn. Hai cái thu nhỏ lại bản xích quả quả nam nhân, ách, chính là tôn lập phong cùng hắn tùy tùng. Bọn họ nằm trên mặt đất hoa hoa khóc lớn. Liền giống như trẻ con dường như. Đây là. Bạch Vân Hinh cùng hai linh khiếp sợ mà nhìn trước mắt tình cảnh. Chẳng lẽ, tu sĩ tinh lọc, có thể trực tiếp tinh lọc thành trẻ mới sinh? Nị mạ, cảm giác hảo kinh tai a, Nếu biến thành trẻ mới sinh. Tu vi gì đó tự nhiên cũng đã không có. Cái này, về sau chúng ta vẫn là thiếu làm đi. Cảm giác rất tổn hại âm nước. Nhưng, lúc này thời không ấn lại truyền đến một cái dễ nghe thanh âm. Chúc mừng ngươi, tinh lọc tội nghiệt hai quả, khen thưởng 20 vạn công vân giá trị. Bạch Vân Hinh đều không biết nên cao hứng, hay là nên trổ dạ. Tuy rằng, kia hai người đều là vô ác không làm tội nghiệt, nhưng, trực tiếp tinh lọc thành trẻ mới sinh lực đánh vào thật sự quá lớn. Còn không bằng trực tiếp biến thành hôi phi. Không như vậy Cường Hãn cảm quan đâu